Nàng đồng tình nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ. Vũ cô nương. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng nói như vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ta chưa bao giờ nghe qua các người quý cũ còn nữa lúc trước tình huống không tầm thường, sự ra quyền lợi, ta mấy năm nay cũng không biết việc này, ngươi không cần lo lắng tại đây. Hắn nói rõ ràng minh bạch, vô tự sao có thể nghe không hiểu hắn ý tứ. Nước mắt nhìn không được bừng lên, lại bị vũ tử hung hang áp xuống, ta mặc kệ, dù sao ngươi là của ta nam nhân, cuối cùng chỉ có thể cưới ta một người. Nói xong rốt cuộc đại không đi xuống, xoay người nhanh như chớp chạy. Có nàng như vậy một chỗ lẫn, Mộ Thanh Ly cũng không có tiếp tục chơi tâm tư, Mạc Phượng Kỳ liền đưa nàng trở về Bình Nam Hầu phủ. Đứng ở Bình Nam Hầu phủ trước đại môn, hắn nắm chặt tay nàng, vô tự sự tỉnh ta không biết, ta lúc ấy. Ân. Mộ Thanh Ly giơ tay che lại hắn ngôi, ta biết đến. Mạc Phượng Kỳ đối nữ nhân từ trước đến nay tránh còn không kịp, nếu không phải bởi vì cực đặc thù tình huống, tính toán hắn cũng sẽ không tiếp xúc đến nữ nhân. Mạc Phượng Kỳ trên mặt lộ ra một tia ô nhu, đem mộ thanh ly tay cầm khai, còn có một việc, ta đã biết lấy cổ trùng biện pháp. Mộ thanh ly đối này cũng là không chút nào ngoài y mớn. Hắn hôm nay có thể có thời gian mang nàng ra tới chơi, định là đã có giải quyết phương pháp, hôm nay một ngày không có nói, là không nghĩ hỏng rồi hai người không khí. Là ở đại miêu trại sao? Mộ thanh ly hỏi, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi mấy ngày nay đều ở nơi đó. Mạc Phượng Kỳ gật đầu. Cổ trùng chia làm hai loại, một loại là mẫu cổ. Một loại là tử cổ. Mẫu cổ thông thường bị cung phục lên, sau đó đem tử cổ cầm đi hại người, chỉ cần mẫu cổ tồn tại, trong cơ thể tử cổ không thể giết chết. Nếu là mạnh mẽ lấy ra tử cổ, sẽ chỉ làm nó nổi điên, chưa thành công phía trước liền sẽ đem ký chủ sống sờ sờ đau chết. Bất quá mọi việc tương sinh liền tương khắc, mẫu cổ tuy rằng cần thế, lại cũng là duy nhất có thể đem tử cổ mang ra tới phương pháp, chỉ cần tử cổ đến gần rồi, mẫu cổ liền sẽ sinh ra hấp lực, tử cổ liền sẽ tự hành ra tới. Đây là duy nhất phương pháp. Mộ thanh ly lĩnh ngộ hỏi hắn nói, mẫu cổ ở đại miêu trại chung. Bất quá đã trải qua phía trước chuyện này, bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Ta mấy ngày nay đã cùng bọn họ trại chủ thương lượng hảo, bọn họ đã đáp ứng. Đại giới đâu? Miêu trại có nhất định quyền tự chủ, tuy không thể giống phía trước giống nhau một tay che trời, lại cũng sẽ không hoàn toàn chịu chúng ta quản chế. Kia trại chủ cáo giả xảo quyệt, mấy ngày này hai người đều là ở có kẻ mặt cả. Mạc Phượng Kỳ vì mau chóng giải quyết việc này, đem tiền căn hậu quả cũng nói cho Bình Nam Hầu, hắn nghe được là vì mộ thanh ly, liền cũng đối miêu trại bên kia làm ra nhuộn bộ, đây là hai bên cuối cùng thương định kết quả. Ngày mai liền mang ngươi đi đem cổ trùng hút ra tới, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ thanh ly gật gật đầu. Mạc Phượng Kỳ đem nàng đưa vào đại môn, Bình Nam Hầu phủ thị vệ cũng không có gì kinh ngạc, như là sáng sớm liền biết mộ thanh ly hai người đi ra ngoài, chỉ là hộ tống nàng trở về chính mình Sơn Mộ thanh ly không nghĩ đánh thức xương nhi cùng đỗ quên, tay chân nhẹ nhàng hướng chính mình trong phòng đi đến, lại bị bông nhiên xuất hiện một bóng người dọa tới rồi. Gặp qua tiểu thư. Đan nương lập tức túi người hành lễ. Dọa đến ta. Mộ thanh ly đẻ lại kinh hoàng tâm, như thế nào còn không ngủ. Nô Tỳ đáng chết. Đan nương chỉ nói này một câu liền trầm mặt xuống dưới, qua đã lâu mới trả lời nói, nô Tỳ ngủ không được, liền ra tới đi một chút. Nàng nhắm mắt lại nơi nơi đều là tử thi cùng máu tươi. Nơi nơi đều là người nọ phiếm huyết quang tươi cười. Mộ thanh ly nhìn nàng trầm mạc khuôn mặt, dừng một chút mới nói nói, Đan nương, ta bị bắt đi ngày đó, vốn là ta cùng với ngươi ước định ba ngày chi kỷ, ngươi còn nhớ rõ. Ngày đó chính là nàng nói tốt làm đan nương cho chính mình hồi phục nhật tử, còn phải xương nhi đi tìm nàng. Kết quả hai người tiến vào thời điểm vừa lúc thấy người miêu ra tay đem trùy thủ ném ngưỡng mộ thanh ly. Đan nương phản ứng cực nhanh, tùy tay nắm lên một cục đá ném qua đi, đem thủ đánh rớt trên mặt đất Mộ thanh ly do đó được cứu trợ, bất quá vu tự lập tức đổi tới, đem nàng đánh vượng mang đi. Nhưng không thể phủ nhận chính là đan nương cứu nàng mệnh. Đan nương nghe mộ thanh ly nói như vậy, một chút trở nên khẩn trưng lên, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn ngập bất an. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi đi rồi. Mộ thanh ly nói, tri ân báo đáp này bốn chữ ta còn là minh bạch ngươi đã cứu ta mệnh, ta lý nên cho ngươi một cái chô an thân. Bất quá ta muốn đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Ta biết ngươi thân phận tất không phải đơn giản như vậy, thật nhiều chuyện này ta có thể không hỏi, lại không thể làm nó ảnh hưởng đến ta cùng ta bên người người sinh hoạt. Ta có thể bảo đảm ngươi cả đời áo cơm vô ưu nhưng ngươi cũng muốn cho ta bảo đảm, sẽ không bởi vì ngươi nguyên nhân làm ta đã chịu liên lụy, nhưng minh bạch. Đan nương trầm mặc một chút, dùng sức gật gật đầu, nô tì minh bạch, tiểu thư yên tâm. Mộ thanh ly thấy nàng nói như vậy, liền không có truy vấn, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đan nương đứng ở trống trải trong viện. Một người ngửa đầu nhìn về phía chân trời minh nguyệt, nói không nên lời tịch liêu. Năm trước lúc này, bên người nàng hoa đoàn cầm tốc mẫu thân còn cười nói sang 5 giờ phút này, nàng đều đã gả làm vợ người. Không nghĩ tới khi cách một năm, nàng từ đám mây ngã xuống vũng bùn, mất đi cha mẹ không nói, còn muốn nơi trôn trôn tránh đuổi giết, cô đơn chết bóng. Bất quá trước mắt, có thể sống sót đó là tốt nhất. Mộ thanh ly một giấc ngủ đến đại hương đông, rơi giường lúc sau rửa mặt trải đầu một phen, dựa theo nàng cùng mặc phượng kỳ ước định tốt Ở Bình Nam Hầu phủ chờ hắn. Bất quá nàng cũng đều không phải là một người tại đây, Bình Nam Hầu cùng lao Quốc công đều ở một bên bồi nàng. Ngươi nói ngươi cái này nha đầu, chuyện lớn như vậy nhi cũng không nói, lại vẫn muốn chúng ta từ Tiêu Vương thế tử trong miệng biết. Bình Nam Hầu năm gần 40, chỉ là trên người thiết huyết sát khí đem hắn khí chẳng nhiều nhiệm ba phần sắc bén, giờ phút này đối với Mộ Thanh Ly lại là đẩy mặt tư ái. Mộ Thanh Ly biết chính mình đối lý trước đây, mí môi nói, ta buồn không nghỉ cứu cứu cùng ông ngoại xuất ruột. Lại nói cổ trùng chuyện này vẫn luôn là suy đoán, chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc, liền không có nói ra, còn thỉnh cứu cứu đừng trách tội. Nàng tuy rằng nói như vậy, Bình Nam Hầu lại cũng đoán được hai phần. nha đầu này định là ở mộ ra đãi lâu rồi, đã thói quen dựa vào chính mình, thân nhân đối nàng tới nói không hề là có thể che chở nàng cảng, mà lại yêu cầu trọng điểm phòng bị người, liền tính là nguy hiểm cho tánh mạng cũng sẽ không nhiều lời. Chương 428 Tình Cổ Nghĩ đến đây, Bình Nam Hầu trong lòng cũng phiếm khổ. Tô huyển là nàng duy nhất mội muội hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, nhưng sau lại nàng chết tha hương tha hương, chính mình thân là một phương bá chủ lại cái gì đều làm không được, mấy năm nay liền nàng cốt nhục cũng đều hộ không được. Nhìn giờ phút này như thế hiểu chuyện mộ thanh ly, hắn đương nhiên hiểu được đây cũng là không biết bị nhiều ít khổ mới tôi luyện ra tới kiên nghị. Lao quốc công ở một bên cũng không thiếu cảm thán. Mặc phượng kỳ đúng hẹn tới, Lao quốc công thấy hắn nhưng thật ra không để ngày hôm qua đem mộ thanh ly trộm mang đi ra ngoài chuyện này. Nhưng toàn bộ hành trình bưng trưởng bối cái giá, lao tiểu hài bộ dáng xem đến mộ thanh ly cũng là rất là buồn cười. Lại lần nữa bước vào đại miêu trại, mộ thanh ly tâm cảnh đã không lớn giống nhau, lần trước là làm con tin bị trói tới, lần này là bị thỉnh tới. Kia đại trại chủ thấy mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ sau rửa theo người miêu quy củ cấp hai người hành lễ, bất quá nhìn về phía mộ thanh ly ánh mắt ý vị thâm trường. Mộ thanh ly nhưng thật ra không sao cả, hai quân giao chiến, sử chút âm mưu quỷ kế cũng là chuyện thường nhi. Nàng còn không đến mức vì cái này thu sau tính sổ. Mẫu cổ. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói. Đại trại chủ thu hồi ánh mắt, hai vị cùng ta tới. Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly vừa động, bọn họ phía sau đi theo thị vệ cũng chuẩn bị đổi kịp, lại thấy đại trại chủ đông nhiên quay đầu lại nói. Hai vị, gửi mẫu cổ địa phương xem như ta trại tử trung trong địa, không quan hệ người không thể dễ dàng bước vào. An Lưu phong bốn đỉnh nói chuyện, Mạc Phượng Kỳ vươn một bàn tay ngăn trở hắn, có thể. Hắn này xem như đáp ứng rồi đại trại chủ yêu cầu. Mộ thanh ly cùng Mạc Phượng Kỳ đi theo hắn một đạo nhi hướng trong đi đến. Nay trại tử cùng người hán kiến trúc phong cách quả nhiên một trời một vực, toàn bộ miêu trại như là làm thành một cái hình tròn, chính giữa nhất là cao cao tủng khởi trúc lâu, chung quanh bị chắn kín mít, người ngoài cũng không thể nhìn trộm trong đó. Mộ thanh ly đi theo hắn một đường đi trước, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Trách không được vô tự tùy tay một ném chính là như vậy nhiều đồ vật, nơi này quả thực chính là ngũ độc Nàng này một đường đi tới, bên cạnh thỉnh thoảng có thể thấy con bò cạp rắn độc con giết một loại đồ vật Bất quá chắc là miêu ra có cái gì đặc thù phương pháp khống chế chúng nó, giờ phút này đều đại ở một bên không co sông lên, nhìn thấy mộ thanh ly đám người lại đây chỉ là phun tin tử, màu vàng nghệ đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy là như thế cũng làm nàng cảm thấy ghê tẩm thấu, đặc biệt là trong không khí kia sợi mùi tanh, làm mộ thanh ly thập phần tưởng phun. Mặc phượng kỳ thấy nàng như thế, đem mộ thanh ly đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực sau đó đem nàng chặn ngang bế lên. Tức khác sở hữu khó chịu hương vị hết thể tiêu tán, chỉ còn lại có trên người hắn quen thuộc sạch sẽ hơi thở. Thân thể thượng không khỏe tiêu tán, nhưng mộ thanh ly trong lòng còn có chút lo lắng, bọn họ hiện giờ ở đại miêu trại trung, tuy nói là ngưng chiến, nhưng khó tránh khỏi này trại chủ sẽ không ra cái gì nham hiểm chiêu số, nếu là Mạc Phượng kỳ ôm nàng, rất có thể sẽ không có phương tiện. Phần 417 Nàng muốn từ trên người hắn xuống dưới, liền nghe thấy Mạc Phượng kỳ ở nàng bên thai nói Không có việc gì. Mộ Thanh Ly nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng, ngoan ngoãn doa ngoa ở trong lòng ngực hắn không nhúc nhích. Nhưng thật ra kia đại trại chủ quét hai người liếc mắt một cái, ý vị thâm trường. Tới rồi. Chờ bọn họ đến trúc lâu phía dưới đại trại chủ nói, bất quá nơi này là chúng ta thánh địa, hai vị không thể như vậy đi vào. Nay chúc lâu chung quanh rất là an tĩnh, trong không khí hương vị cũng phai nhạt không ít, Mộ Thanh Ly liền từ nhảy xuống tới, lôi kéo Mạc Phượng kỳ đi vào. Nay chúc lâu thoạt nhìn cũng nhiều năm phân. Bọn họ đạp lên trên sàn nhà đều kéo kẹt rung động, giống như tùy thời đều sẽ xuất xuống. Đại trại chủ từ chính giữa nhất vị trí, lấy ra một cái hộp tới đưa cho Mạc Phượng Kỳ, này đó là mẫu cổ, bất quá các ngươi không thể mang đi, chỉ nhưng ở chỗ này đem cổ trùng giải ta chờ hạ sẽ tị hiểm, hai vị tự tiện chính là. Mạc Phượng Kỳ từ trong tay hắn tiếp nhận hộp, đại trại chủ liền lui đi ra ngoài. Chờ hạ đừng sợ. Mạc Phượng Kỳ đối mộ thanh ly nói. Hảo! Hắn ở chỗ này. Nàng không có gì sợ quá. Hắn nhìn nàng một lát, đồng nhiên túi đầu hôn lên nàng ngôi. Mặc phượng kỳ thực mau liền buông ra nàng, đem trong tay hộp mở ra, hộp mở ra một khắc, một cổ nồng đậm khí thể tận trời mà ra, hai người nháy mắt liền mất đi ý thức, thân mình mềm nhung ngã trên mặt đất. Môn bị đẩy ra, vũ tự nhìn trên mặt đất nằm mộ thanh ly hai trong mắt phẫn hận, đi đến bên người nàng rút ra trùy thủ lại bị một người giữ chặt. A cha, ngươi đừng ngăn đón ta, ta hôm nay chính là muốn đem nàng mặt hoa Nhìn nàng có dám hay không lại câu dẫn người khác phu quân. Vũ tự không được giấy ruộng, nhìn mộ thanh ly ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Người đừng xúc động. Đại trại chủ thần sắc lạnh lùng, chớ có đã quên đại sự. Này mộ thanh ly là bình nam hầu cháu ngoại gái, nếu là nàng có cái tốt xấu, bình nam chờ dưới sự giận dữ đồ trại tử đều có khả năng. Trời cao hoàng đế, ở vân nam vẫn là bọn họ thiên hạ, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện cho chúng ta ấn cái tội danh, ngàn vạn đừng đem chính mình hướng tử lộ thượng bước Vũ tự lúc này mới hoán hận thu hồi truy thủ. Đại trại chủ thấy nàng bình tĩnh lại, vông ra nàng hỏi, ai cha cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là thật sự nghĩ kỹ rồi. Hạ tình cổ lúc sau tuy rằng là ngươi không chế được hắn, chính mình lại cũng muốn bị tình cổ áp chế, cả đời chỉ có thể cùng hắn cột vào cùng nhau. Vũ tự ngần cổ, ta sáng sớm liền quyết định, hắn năm đó chính là ta nhận chuẩn phu quân, tuyệt đối không hối hận. Chờ đôi ta thành thần, hắn từ đây đều không thể rời đi ta bên người. Đến lúc đó tiêu vương phủ đều sẽ duy trì chúng ta, bình nam chờ cũng sẽ có điều cố kỵ. Tình cổ là mưu trại trung thực đặc thù cổ. Hắn là cho một nam một nữ reo, từ thứ hai người ý hợp tâm đầu, vĩnh viễn không thể phản bội đối phương. Nói trắng ra là chính là một đoạn thời gian không cùng đối phương hoàn hảo, trong cơ thể cổ trùng sông quận biển gầm, ký chủ cực kỳ thống khổ. Nếu là cùng những người khác hoàn hảo, cổ trùng sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Đại trại chủ cùng vũ tử tính toán là trực tiếp làm nàng ăn vào tỉnh cổ cùng Mạc Phượng Kỳ viên phòng. Mạc Phượng Kỳ tỉnh lại lúc sau mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ có thể vĩnh viễn bị quản chế tại đây. Tiêu vương ra liền Mạc Phượng Kỳ một cái nhi tử, biết lúc sau cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Đến lúc đó có bọn họ chống lưng, đại miêu trại ở cùng Bình Nam Hầu phủ đối kháng chung có bao nhiêu ba phần lợi thế. Nhìn đại trại chủ còn có chút chân trờ, vũ tự nóng nảy, A cha, đều khi nào ngươi còn đang suy nghĩ này tưởng kia Chúng ta hôm nay phí lớn như vậy tính nhi mới đưa mạc phượng kỳ mê đi qua, nếu là như vậy từ bỏ, chờ hắn tỉnh lại lúc sau sẽ bỏ qua chúng ta. Bình nam chờ bọn họ đang lo tìm không thấy lấy cơ diệt trừ chúng ta, đến lúc đó chính là thai họa ngập đầu. Đại trại chủ nghe nàng nói như vậy, cuối cùng một chút chần chờ cũng tan đi, hảo, chuyện này liền từ ngươi, bất quá mộ thanh lị nhưng ngàn vạn không thể động, tựa như ái cha nói, nàng là bình nam hầu phủ người. Nếu là có cái tốt xấu khó bảo toàn bình nam hầu phủ dưới cơn thịnh nộ trực tiếp đem chúng ta diệt trừ. Vũ tự hư lạnh một tiếng, tiện nghi nàng, bất quá trên người nàng kia cổ trùng tổng hội làm nàng sống không bằng chết. Đại trại chủ thấy nàng đồng ý, gật gật đầu liền rời đi. Chờ hắn đi rồi về sau, Vũ tự ngồi sổn mạc phượng kỳ bên người, trong miệng lầm bầm nói, từ nhỏ đến lớn, còn không có người cự tuyệt ta, ngươi lại thích nàng có thế nào, kết quả là không phải là ta người. Dứt lời liền hướng mạc phượng kỳ vươn tay đi. Đông. Vũ tử ngã trên mặt đất, đồng thời Mạc Phượng Kỳ sắc mặt xanh mét đứng dậy, đem Mộ Thanh Ly cũng kéo lên. Phúc! Xem hắn vẻ mặt có thể đông chết người biểu tình, Mộ Thanh Ly nhịn không được cười nói, có mỹ nhân khuynh tâm là chuyện tốt nhi, người khác đều là cầu mà không được, như thế nào liền ngươi vẻ mặt ghét bỏ. Mộ Thanh Ly lời còn chưa dứt đã bị Mạc Phượng Kỳ một phen tún đến chính mình trong lòng ngực, nàng cái mũi gặp phải hắn ngạnh bang bang ngực, đau nàng mắt đầy sao sẹt. Đau! Mộ Thanh Ly nước mắt lưng tròng Mạc Phượng Kỳ lại không có buông tay, ở nàng bên hai nói, ta không thích người nói như vậy. Trong thanh âm có chút buồn bực. Hắn tử nhỏ liền đối nữ nhân tránh còn không kịp, lại lại cứ có kia lá gân đại, luôn là tìm các loại phương pháp tiếp cận hắn, an vạ hắn liền khẳng định có thể trở thành hắn thế tử phi, cảm thấy các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Mộ Thanh Ly thấy hắn như vậy, nghĩ đến nếu là chính mình gặp được tình huống như vậy khẳng định cũng là vạn phần buồn bực, liền đem ôm lấy hắn eo, thực xin lỗi, ta lại sẽ không nói như vậy Thấy nàng lộ ra như vậy khó được ngoan ngoãn, Mạc Phượng Kỳ trong lòng về điểm này, nhi buồn bực cũng tan thành mây khói. Hai người như vậy ôm trong chốc lát, Mạc Phượng Kỳ mới không tha buông ra nàng, thừa dịp bọn họ không ở, trước đêm cổ trùng giải quyết. Kỳ thật bọn họ từ tiến vào liền phát hiện không đúng rồi. Không nói đến dọc theo đường đi kia khoa trương ngũ độc chi vật, chỉ xem đại trại chủ cầm hộp thái độ liền đoán được nơi đó mặt có vấn đề. Lại nói như thế nào, nơi này cổ trùng đều là miêu tộc rất quan trọng đồ vật. Bọn họ có thể không để bụng tử cổ. Lại không thể không để bụng mẫu cổ. Đại trại chủ lại tại sao lại như vậy nhẹ nhàng cầm trong tay. Lại liên tưởng đến dọc theo đường đi khoa trương mùi thanh. Hai người đều đoán được sợ là nhóm người này lại có cái gì âm yêu. Sự thật cũng là như thế. vu tự bọn họ sợ mạc phượng kỳ phát giác. Không dám dùng trực tiếp mê hương. Mà là dùng hai loại độc dược hỗn hợp lên công hiệu. Vì che giấu dọc theo đường đi không giống bình thường khí vị. Bọn họ tìm tới rất nhiều xa trùng. Cố ý làm hai bên hương vị thanh hôi khó nghe, cùng đem một loại khác độc dấu ở hộp, chờ Mạc Phượng Kỳ mở ra sau hai loại độc tố hôn hợp ở bên nhau liền sẽ té xỉu. Cho nên đại trại chủ mới ở hắn mở ra hộp phía trước liền rời đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hai người bọn họ đã phát hiện không đúng, Mạc Phượng Kỳ nương thân Mộ Thanh Ly cơ hội đem tránh độc đan dược uy đến nàng trong miệng, hai người bọn họ đều không có té xỉu. Nhưng chúng ta như thế nào tìm thật sự mẫu cổ bị bọn họ đặt ở chỗ đó? Mộ Thanh Ly hỏi. Mạc Phượng Kỳ nhìn quét một vòng, ánh mắt rừng ở vừa rồi đại trại chủ lấy ra hộp tế đàn phía sau. Hắn khinh công nhảy liền nhảy đến tế đàn thượng, chỉ chốc lát sau liền tìm ra một cái cùng phía trước cái kia giống nhau như lúc hộp tới, cái này. Mộ Thanh Ly rất là kinh ngạc, người như thế nào biết hắn đem thật sự mẫu cổ đặt ở nơi này không có di động. Mạc Phượng Kỳ giải thích nói, mẫu cổ tuy rằng có thể khống chế tử cổ, nhưng tồn tại điều kiện lại so với tử cổ cao đến nhiều, chung quanh độ ấm hoàn cảnh đều rất quan trọng. Bọn họ sẽ không mạo hiểm cho nó đổi địa phương. Ở đại trại chủ bọn họ xem ra, Mạc Phượng Kỳ hai người vừa tiến đến liền sẽ té xỉu, căn bản sẽ không có cơ hội làm cho bọn họ đi tế đàn mặt sau một khuy đến tuật cùng, tự nhiên sẽ không đổi đi. Chương 429 lấy cổ. Quả nhiên, theo Mạc Phượng Kỳ cẩn thận đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong vẫn luôn to mọng cổ trùng lẳng lặng đại ở trong đó, mộ thanh ly trái tim lại kinh hoàng lên, ngực như là có thứ gì dây rũa muốn lao tới. Mạc Phượng kỳ thấy thế liền biết đây là thật sự mẫu cổ, ban một tiếng đem hộp đắp lên, cái loại này kỳ dị cảm giác lập tức biến mất. Mộ Thanh Ly vốn dĩ cho rằng này cổ trùng định là thực đáng sợ, nhưng nhìn kỳ đi, nó trắng trẻo mập mạp hoa ở nơi đó như là cái bụi bấm tầm cứng, còn có chút đáng yêu, thậm chí nàng đều tưởng rỗi tay chọc một chút nó. Hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Thanh Ly hỏi, chúng ta muốn đem nó mang đi sao? Dù sao người miêu Vi ước trước đây, bọn họ đem này cổ trùng mang đi cũng không có gì bất nhấn nghĩa Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, liền ở chỗ này giải cổ. Người miêu lo lắng thay đổi địa phương cổ trùng liền sẽ chết đi, hắn cũng giống nhau lo lắng, này dù sao cũng là duy nhất có thể tìm được mẫu cổ. Dứt lời liền lôi kéo nàng đi nội phòng, không cần đối với hôn mê vụ tử Chờ đến chỉ còn lại có hai người bọn họ, Mạc Phượng Kỳ biểu tình bỗng nhiên có chút biệt níu, khỏe môi giật giật vẫn là chưa nói ra lời nói tới. Hắn hít sâu một hơi, sau một lúc lâu mới nói nói, thanh ly, ngươi, ngươi cầm quần áo cởi. À, mộ thanh ly chừng lớn đôi mắt. Mạc Phượng Kỳ theo sau cho nàng giải thích. Nguyên lai tử cổ thấy mẫu cổ sau sẽ dao động bất an, chỉ có dùng chân khí dẫn tới nó, làm nó theo bị đánh vào trong cơ thể thời điểm lộ trình bỏ ra tới, mới có thể bảo đảm ký chủ không việc gì. Đối mộ thanh ly mà nói chính là muốn trên vai khai cái khẩu tử, làm cổ trùng từ đầu vai ra tới. Mạc Phượng Kỳ nói xong lúc sau, mộ thanh ly do dự hạ. Đảo không phải nàng không tin được hắn. Mà là ở cái này địa phương cởi quần áo, tổng cảm thấy có chút. Quái quái. Mặc phượng kỳ chăm chú nhìn nàng, đây là duy nhất biện pháp. Đem mẫu cổ mang đi nguy hiểm quá lớn, vạn nhất có điều tổn thất, đó chính là hối tiếc không kịp chuyện này. Mộ thanh ly nhìn hắn màu tím đôi mắt, trong lòng đông nhiên yên ổn xuống dưới, gật gật đầu nói, hảo. Nàng tin hắn, chỉ cần hắn ở chỗ này, nhất định có thể hộ nàng chu toàn. Mộ thanh ly nói xong lúc sau xoay người, cởi bỏ chính mình đai lưng, cầm quần áo xuống nó tr Nàng ra thịt thật thật là nón nà như ngọc, vô cùng mịn màng, phía sau xương bướm như là tùy thời sẽ chân cánh mà bay. Mặc phượng kỳ nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, rốt cuộc nhịn không được từ phía sau ôm nàng, nhỏ vụ đứt hôn liền dừng ở mộ thanh ly đầu vai, tay phải phủ lên nàng trước người mềm mại. A nàng bản năng kinh hô ra tiếng, lại tại hạ một giây trói chặt khớp hàm, không cần. Nơi này là đại miêu trại A, bên ngoài còn có một cái hôn mê vụ tử hắn không thể ở chỗ này đối nàng như vậy. Mạc Phượng Kỳ không có lên tiếng, chỉ là tay phải rất nhỏ thu nạp, kia điện giật cảm giác làm hai người thân thể đồng thời run lên. Phượng Kỳ, nàng thanh em run rảy, khẩn câu nói, đừng, đừng ở chỗ này. Hắn môi cuối cùng là từ trên người nàng rời đi, nóng bỏng hô hấp rừng ở mộ thanh ly trên cổ, nàng đưa lưng về phía này hắn, cho nên nhìn không thấy cặp kia ngày thường thanh triệt mắt tím đã nhiễm nồng đậm tình, rủ. Mạc Phượng Kỳ hít sâu một hơi, hắn toàn thân mỗi một tức đều ở kêu gạo, muốn đem nàng vướng bận quần áo hung hăng xé xuống Sau đó tùy tâm sở dục làm hắn muốn làm sự tình. Chỉ là không được, không nói đến bây giờ còn có càng chuyện quan trọng nhi, đó là không có, hắn cũng sẽ không ở cái này địa phương muốn nàng. Nàng là hắn đầu quả tim người kia, như thế nào bỏ được làm nàng chịu loại này hủy khuất. Mạc Phượng Kỳ nhắm mắt lại trầm trầm tâm tư, ở mở mắt ra khi khôi phục một chút thanh minh, tận lực không hướng hạ xem, chờ hạ sẽ có chút đau. Hắn muốn ở nàng trên vai hoa cái khẩu tử, làm cho cổ trùng ra tới. Ấn! Mộ thanh ly đà hương mặt, thanh nếu rồi mối ôi. Mạc Phượng kỳ vòng đến nàng phía trước, từ trong lòng lấy ra truy thủ, lại như thế nào đều không hạ thủ được. Phần 418 Hắn từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, nhìn lại phía trước 19 năm đều không có như vậy do dự không chừng thời khắc, nghĩ đến muốn đả thương nàng, tóm lại là vô pháp hạ quyết tâm. Ta chính mình tới. Mộ thanh ly đoán được hắn ý tưởng, dối tay liền phải từ trong tay hắn đoạt quá truy thủ. Mạc Phượng kỳ đẹ lại tay nàng, nhẹ giọng đối nàng nói. Đương nhìn, Mộ Thanh Ly có chút buồn cười, giống như là đại nhân ở hống một cái không chịu trích tiểu hài tử, luôn là thích che lại bọn họ đôi mắt, lại không biết bởi vì nhìn không thấy, cho nên cảm quan sẽ càng thêm nhạy bén, đau đớn cũng càng rõ ràng. Bất quá loại này bị tiểu tâm che chở cảm giác đã rất nhiều năm đều không có qua, nàng ngực trướng tràn đầy, túi đầu dựa vào trên vai hắn, "Hảo, ta không xem." Mặc Phượng Kỳ trong tay nắm thật chặt chuỷ thủ, cuối cùng là làm lóe hàng quang lưỡi dao sắc bén đâm thủng nàng kiều nộn ra thịt. Hắn có thể cảm giác được kêu một khắc nàng thân thể cứng đờ, nề hà động tắc càng chậm, nàng chịu khổ càng nhiều. Mạc Phượng ký ngoan hạ tâm tới ở nàng đầu vai vẽ ra cái chữ thở, trở lại mộ thanh ly phía sau dùng đôi tay chống lại nàng gối mở ra hộp đồng thời đưa vào chân khí đến nàng trong cơ thể. Mộ thanh ly trong thân thể cổ trùng vốn dĩ liền đã chịu mẫu cổ triệu hắn mà ngo ngoe dục dịch, hơn nữa Mạc Phượng kỳ chân khí thúc dục nó một khắc đều đai không đi xuống, lập tức lăn lộn muốn hướng ra bỏ. Mộ thanh ly có thể cảm giác được trái tim bên trong thật sự có cái gì ở động cắn xé nàng trái tim, tiêu đau khổ xa không phải mới vừa rồi ra thịt chi đau có thể so sánh nghĩ đâu, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thân thể run rảy cái không ngừng, dùng hết sở hữu sức lực mới không có làm chính mình hô lên thanh tới. Đừng hoang hốt, nín thở ngưng thần, không cần nghĩ nhiều. Thời khác mấu chốt, mặc phượng kỳ thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến. Cổ chung có thể cảm ứng được nhân loại cảm xúc. Nếu là làm nó phát giác mộ thanh ly trái tim có rút lại chỉ biết càng thêm hương phấn, nói không chừng sẽ cãi lời mẫu cổ triệu hoán tránh ở nàng trong thân thể không ra. Mộ thanh ly lỗ thai có thể nghe thấy hắn nói, lại phân biệt không ra hắn kêu lời nói ý tứ, mặc phượng kỳ lại la lớn, thanh ly. Nàng tâm tư miễn cưỡng hồi tưởng. Đúng vậy, mặc phượng kỳ phía trước làm như vậy nhiều nỗ lực, này một chút đều ở tận lực cứu nàng, nàng tuyệt đối không thể làm chính mình ngạch mềm yếu khiến cho này hết thể thất bại trong găng tớp. Chỉ là trái tim trung đau đớn cơ hồ muốn đem người bước điên mất, Mộ Thanh Ly vô pháp khống chế chính mình cái gì đều không nghĩ, chỉ phải tận lực phân tán chính mình lực chú ý, suy nghĩ một ít chuyện khác. Đương nhiên, Mạc Phượng Kỳ khuôn mặt nhảy vào nàng trong đầu. Từ quen biết tới nay, hắn vĩnh viễn là kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, chính là nàng nhưng vẫn tín nhiệm hắn, loại này tín nhiệm mặc dù là nàng cùng Mộ Dung Tuyệt Trần tình nùng là lúc đều không có thay đổi. Hắn chi lan ngọc thụ không nhiễm hạt bụi nhỏ, lại lần lượt vì nàng lấy thân tiếp hiệm. Đem nàng hộ ở sau người. Thiếu niên này tựa hồ trước nay đều có làm nhân tâm định năng lực, nàng chỉ có, chỉ cần hắn tồn tại, nhất định có thể hộ nàng không việc gì. Nàng ra sao này may mắn, mới có thể gặp phải hắn A. Mộ thanh ly tâm mềm mại xuống dưới, liền ngực đau đớn đều đạm đi không ít. Mặc phượng kỳ thấy nàng như vậy, biết đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, đồng nhiên thúc dục trong cơ thể chân khí, dẫn tới này tử cổ. Ngay từ đầu tử cổ còn có chút không muốn. Bất quá thực mau nó liền cảm giác đến trái tim chỗ kích động đã bình ổn, liền rốt cuộc không thắng nổi mẫu cổ cùng chân khí song trọng áp lực, cọ tới cọ lui từ mộ thanh ly trái tim ra bên ngoài bỏ đi. Mặc phượng kỳ một chút cũng không dám lơi lỏng, chậm dại dẫn đường nó ra bên ngoài mà đi, trên mặt mồ hôi chạy xuống dưới. Mộ thanh ly có thể cảm giác được có cái gì từ chính mình trái tim một đường hướng tả phía trên bỏ đi, đặc biệt là theo nó tới gần, nàng cảm giác càng rõ ràng, thẳng đến bả vai truyền đến một trận xé rất đau. Mạc Phượng Kỳ nhìn kia cổ trùng tránh ra mộ Thanh Ly ra thịt bò ra tới, ở nàng quay đầu phía trước liền tiến lên đem nó dâm chết, lập tức băng bó mộ Thanh Ly bả vai. Không có việc gì. Mộ Thanh Ly cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới, cơ hồ hư thoát rượi vào Mạc Phượng Kỳ trong lòng ngực không thể động đậy, mãn tâm mãn phế đều bị một cái đau tự chiếm được chấm rãi. Mạc Phượng Kỳ đem cổ trùng giẫm đã chết, nhưng nàng không cần xem đều biết kia đồ vật có bao nhiêu đại, giờ phút này bả vai gần như là tạc nứt giống nhau đau. Không hiểu được có thể hay không lưu lại di chứng. Mạc Phượng Kỳ đem mộ Thanh Ly quần áo mặc tốt, thu hồi cổ trùng hộp đem nàng đại hoành bế lên, chuẩn bị ở đại trại chủ bọn họ phát hiện phía trước trộm rời đi. Tới rồi ra ngoài thấy như cũ hôn mê vũ tử, mộ Thanh Ly tún tún mặc Phượng Kỳ tay áo, suy yếu nói, kia hộp trừ bỏ mẫu cổ còn có hay không tử cổ? Có. Mạc Phượng Kỳ gật đầu, nhìn lướt qua trên mặt đất nằm vũ tử, ngươi phải cho nàng hạ cổ. Mộ Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu, nàng không riêng gì muốn hạ cổ còn muốn mang đi mẫu cổ, làm vô tự đem nàng đã chịu thống khổ tất cả đều nén một bên. Mộ Thanh Ly trước nay liền không phải cái có hại người, vô tự đem nàng trói tới tùy ý nhục nhã nàng nhịn, phố xá sâm mắt phía trên đánh hư nàng hà đèn nàng nhịn, nhưng là muốn mượn hôm nay này cơ hội tính kế Mạc Phượng Kỳ, nàng không thể nhẫn. Mạc Phượng Kỳ đối Mộ Thanh Ly đã rất là hiểu biết, thấy thế liền biết nàng ý tưởng. Hắn đối đem Mộ Thanh Ly lăn lộn cái chết khiếp vô tử cung thủ vô hảo cảm, vì thế đem Mộ Thanh phóng tới một bên. Mở ra hộp tương lai bên trong tử cổ toàn bộ cách không đánh tới vũ tử trong thân thể. Kia cái gọi là tử cổ ở không có tìm được ký chủ phía trước chính là một đám nho nhỏ điểm đen. Mộ thanh ly dùng mắt thường đều nhìn không thấy, nhưng nàng biết vũ tử khổ nhật tử ở phía sau. Bọn họ đem mẫu cổ mang đi, vũ tử khẳng định còn có bên biện pháp lấy cổ, nhưng kia quá trình cũng nhất định không dễ chịu. Mặc phượng kỳ làm xong này hết thể lại vô lưu luyến, mang theo mộ thanh ly bằng màu tốc độ lắc mình rời đi. Bình Nam hầu phủ Mạc Phượng Kỳ đem mộ thanh ly bình phóng lòng đường thượng, hỏi nàng nói, cảm giác thế nào? Mộ thanh ly đối hắn cười cười, tươi cười vẫn là có chút tái nhận, còn hảo, chính là bả vai có chút đau, mặt khác có điểm tim đập nhanh, bên không có gì. kia cổ chung ở nàng trái tim đãi vài tháng, lần này tử rời đi, mộ thanh ly trái tim không thoải mái cũng là có thể tình lý bên trong. Bất quá mạc Phượng Kỳ vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác, đầu tiên là chính mình cho nàng bắt mạch, rồi sau đó lại đem bình nam hầu phủ phủ y y tìm tới. Xác định mộ thanh ly này một chút chỉ là bị thương ngoài ra, không còn có còn lại thai hoàng ẩm. Mộ thanh ly nhìn không sai biệt lắm liền thúc giục Mạc Phượng Kỳ trở về. Hôm nay bị tội không ngừng nàng một người, hắn hẳn là cũng là rất mệt. Không sao, ta ở chỗ này bồi ngươi. Mạc Phượng Kỳ thấp giọng nói. Nàng bốn định cự tuyệt, chính là nhìn cặp kê ôn nhu đôi mắt, lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời. Liên binh nam hầu bên kia đều ngầm đồng ý Mạc Phượng Kỳ lưu lại. Chương 430 hái muội Mộ Thanh Ly ngực có cổ trùng chuyện này, chỉ có Lao Quốc Công Hòa Bình Nam cho biết, còn lại người chỉ đương nàng hai ngày này thân thể không tốt, ở trong phòng dưỡng bệnh. Sương Nhi cùng đố quên bốn định ở bên cạnh chiếu cố mộ Thanh Ly, nhưng thấy Mạc Phượng Kỳ ở bên cạnh, liền vẫn là lui đi ra ngoài, cho bọn hắn hai một mình ở chung không gian. Bóng đêm đã thâm, mộ Thanh Ly bị trên vai cảm giác đau đớn cực kỳ mãnh liệt, đau nàng ngủ không yên. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái cái bàn trước mạc Phượng Kỳ, không hiểu được hắn có phải hay không ngủ rồi. Qua sau một lúc lâu đều không có nghe thấy hắn thanh âm, mộ thanh ly mới nhẹ nhàng trở mình, vừa động đạn bả vai lại là xuyên tim đau. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy nàng động tĩnh, đứng lên đi đến mộ thanh ly mép giường rất đau. Con hảo, nàng trong bóng đêm đôi hắn cười, vẫn là đem ngươi đánh thức. Mạc Phượng Kỳ thị lực cực hảo, có thể thấy nàng tươi cười miễn cưỡng. Ta không có ngủ. Hắn gom lại nàng sợi tóc, chỉ là sợ xảo đến ngươi, cho nên không nói gì. Mộ thanh ly kéo kéo khỏe miệng. Cổ đại không có thuốc tê, nàng miệng vết thương này từ ban ngày vẫn luôn đau đến buổi tối. Ban ngày thời điểm còn sẽ bởi vì đủ loại sự tình phân tán hạ chú ý lực, buổi tối đêm khuya tĩnh lặng liền phá lệ gian nan. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng thấp giọng nói, ngươi như vậy thủ ta, lòng ta luôn là ấy náy. Mạc Phượng Kỳ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn mộ thanh ly trong mắt kiên trì vẫn là đem lời nói thu trở về, trực tiếp xúc lên chăn nằm ở nàng trên giường. Mộ thanh ly hoảng sợ, Trong miệng nói như vậy, trong đầu lại không khỏi hiện ra ban ngày hai người ở miêu trại chung tình cảnh, mộ thanh ly tim đập một chút biến mò. Thiên A, Hán. hắn không phải là muốn tiếp tục ban ngày sự đi. Nghỉ ngơi. Mặc phượng kỳ tay chân nhẹ nhàng ôm quá mộ thanh ly, bằng không. Mộ thanh ly thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vạn phần khinh bỉ chính mình. Hiện tại là thật thật biến thân vì sắc nữ sao, này đều khi nào, chỉ còn lại có nửa cái mạng ở chỗ này cư nhiên còn có tâm tư tưởng kia có không. Mạc Phượng Kỳ sao có thể ở ngay lúc này chiếm nàng tiện nghi. Mộ Thanh Ly hận không thể cho chính mình đầu một chút, đồng thời trong miệng hàm hồ lên tiếng. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng không nói lời nào, để sát vào đi xem nàng đôi mắt. Thanh Ly, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Cái gì cũng chưa tưởng. Mộ Thanh Ly quay đầu tránh đi hắn đôi mắt, ngươi đừng dựa vào như vậy gần, làm đau ta. Nàng bị thương chính là bên trái bả vai, này một chút hắn nằm ở nàng bên phải, còn có thể làm đau nàng. Mạc Phượng Kỳ trong mắt ánh sáng tím lưu động. Hắn không nói gì, nhưng là tay lại leo lên nàng eo, rất đau. Ta đến xem. Mộ Thanh Ly hoảng sợ, lập tức nói, không đau không đau, vừa rồi liền đau kia một chút, hiện tại hảo. Nhìn nàng giống chỉ thần kinh căng chặt con thỏ, Mạc Phượng Kỳ không nhịn cười ra tới. Tuy rằng mộ Thanh Ly thấy không rõ hắn mặt, lại vẫn là ở trong đầu hiện lên hắn lần trước như phủ dung sớm nở tối tàn tươi cười, ngày thường thanh lánh không gợn sóng trong ánh mắt sẽ hiện lên ba quang. Khẽ môi cũng sẽ hơi hơi nhét lên, thật sự là phong hoa tuyệt đại. Đáng chết, hắn là ở giải cổ đồng thời cho nàng lại hạ cổ. Bằng không vì sao liên tiếp nhớ tới hắn. Bất quá hắn như vậy một gián đoạn, trên vai đau nhưng thật ra phai nhạt không ít, buồn ngủ một chút liền thổi quét đi lên. Mạc Phượng kỳ rốt cuộc là biết nặng nhẹ, chỉ là đầu mộ thanh ly một chút, trong lòng vẫn là cố kỵ nàng thường ta ở chỗ này, ngủ đi. Ấn. Mộ thanh ly chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhật nhạt trả lời liền đã ngủ. Mặc phượng kỳ nghe bên thai an tĩnh tiếng hít thở, ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, liền cũng ôm nàng đã ngủ. Sương Nhi sáng sớm liền mang theo thức ăn tiến bào, tính toán làm mộ thanh ly lót lót bụng lúc sau cho nàng thượng dược. Nhưng vừa tiến đến thấy kia một màn làm nàng đa hồng mặt lui đi ra ngoài. Đố quên nhìn Sương Nhi nhanh như vậy liền ra tới, có chút kỳ quay hỏi, như thế nào này liền ra tới, tiểu thư còn không có tình sao. Sương Nhi ngượng ngùng xoắn xích nói, không nhìn kỹ, tiểu thư Tiểu thư cùng thế tử nằm ở bên nhau. Này một câu đem đô quên cũng dọa không nhẹ. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, hôm qua mộ thanh ly đều thương thành dáng vẻ kia, thế tử hẳn là sẽ không tùy ý làm vậy Hai người chỉ sợ cũng là hợp ý mà miên, không có làm cái gì quá mức chuyện này. Nhưng như vậy đã là nghe giận cả người, nếu là chuyên gia đi, mộ thanh ly đều có thể bị buộc lập tức tự sát đi. Đô quên. Sương Nhi trần chờ một chút vẫn là hỏi, người nói thế tử hắn, sẽ đối tiểu thư phụ trách đi. Phần 419. Hiện giờ hai người chi gian liền cái danh phận đều không có, Sương Nhi trong lòng luôn là không yên tâm. Ta không biết. Đố quyên đúng sự thật nói, bất quá ta nghĩ, nếu là thế tử đều có thể đường cái phụ lòng người, trên đời này cũng không có nam nhân đáng tín nhiệm đi. Mạc Phượng kỳ dọc theo đường đi đối mộ thanh ly sở làm các nàng hai đều xem ở trong mắt, có thể nói được thượng phùng ở trên đầu quả tim, rõ ràng là cái đạm mạc tính tình, lại bị mộ thanh ly hỉ nộ ai nhạc tác động. Hai người bọn họ định là có thể trung thành thân thuộc. Đố quyên trong lòng như vậy nói. chứ không nói cái này, tiểu thư bọn họ sợ là muốn tỉnh, người ở cửa thủ, vạn không thể để cho người khác thấy. Tuy nói bình nam chờ bọn họ ngầm đồng ý Mạc phượng kỳ lưu lại, nhưng nếu là thấy một màn này cũng là không tốt. Ấn. Sương Nhi trịnh trọng gật gật đầu trở lại cửa. Nàng xuyên thấu qua môn có thể nghe thấy bên trong sột sột xoạt soạt thanh âm còn có mơ hổ chuyển đến nói chuyện thanh. Sương Nhi không dám lên tiếng. Thẳng đến mộ thanh ly kêu nàng, Sương Nhi, nô no tí ở. Sương Nhi vội vàng lên tiếng, bưng khay đi vào. Nàng hiểu được trừ bỏ mộ thanh ly, thế tử cũng ở trong phòng, vì thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám ngừng đầu. Tiểu thư ngày trước dùng điểm thức ăn đi, chờ hạ lại cho ngài đổi dược. Hảo, mộ thanh ly vốn định xuống giường, không nghĩ tới mạc phượng kỳ trước nàng một bước đem nàng cả người ôm lên phóng tới cái bàn trước ghế trên, rồi sau đó mới đối sương nhi nói, không cần. Hắn sang sớm liền cho nàng đổi hảo, nơi nào chờ được đến người khác. Sương Nhi cũng không phải ngốc, nghe thấy lời này lại liên hệ đến mới vừa rồi trong phòng sột sột soạt soạt vải dạy thanh, lập tức cũng liền minh bạch, hận không thể đem mặt đều chôn đến cái bàn phía dưới, tiểu thư trầm dùng, thế tử trầm dùng, nô tỉ ở bên ngoài chờ. Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Mộ thanh ly nhìn Sương Nhi bóng dáng rất là bất đắc dĩ, giận mặc phượng kỳ liếc mắt một cái, ta thương chính là bả vai lại không phải chân Nơi nào dùng ngươi ôm tới ôm đi, nha hoàn đều bị ngươi dọa đi ra ngoài. Sương nhi là gan từ trước đến nay rất lớn, cái này liền nàng đều ngượng ngủng, có thể thấy được người khác nhìn hai người bọn họ có bao nhiêu quá mức. Mạc Phượng Kỳ đem tổ hiến đẩy đến mộ thanh ly trước mặt, thói quen thì tốt rồi. Mộ thanh ly thiếu chút nữa bị sạch chết. Đồ ăn sáng qua đi, Bình Nam chờ phái người tới cấp mộ thanh ly bắt mạch, theo như lời cùng Mạc Phượng Kỳ không sai biết lắm, đơn giản là bị ngoại thương, yêu cầu tĩnh dưỡng. Phủ ý, ý đem kết quả này xác nhận không có lầm lúc sau, lập tức thay một trường gương mặt tươi cười đối mặt Phượng Kỳ, thế tử, nhà ta hầu ra nói, ngài định là còn có chuyện phải làm, hiện giờ tiểu thư đã mất trở ngại, dư lại tự nhiên có bình nam hầu phủ chăm sóc, liền không cần ngài lo lắng. Mấy ngày nay đa tạ ngài nhiều biểu tiểu thư trợ giúp, này ân tình bình nam hầu phủ nhớ kỹ. Mộ thanh ly ở bên cạnh nghe được cơ hồ cười ra tiếng tới. Cứu cứu cùng ông ngoại đây là cố ý ở khó xử Mạc Phượng Kỳ A. Nhi nàng không có gì đáng ngại, liền chuẩn bị đem hắn đuổi đi, còn Mị Kỳ danh rằng Bình Nam Hầu phủ nhớ kỹ này ân tình, liền đem Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly chi gian ràng buộc thanh cái sạch sẽ, giống như hắn làm nhiều như vậy chỉ là xem ở Bình Nam Hầu phủ trên mặt. Đây là dùng xong rồi liền tính toán ném a. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, quan khué ánh mắt đảo qua kia phủ Y Y. Nay cũng thuyết minh nàng trong thân thể cổ trùng hoàn toàn thanh. Phủ Y thì chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng áp lực tễ lại đây, liền hô hấp đều có chút không thông thuận quẹ miệng tươi cười đều cứng đờ xuống dưới. Mộ Thanh Ly có thể nhìn ra hắn chân đều ở run, nghĩ đến nếu không phải chính mình cứu cứu hạ mệnh lệnh, hắn này một chút đã sớm đỉnh không được gáp lực chạy. "Hào Lạp." Mộ Thanh Ly đúng lúc tún tún hắn tay háo, "Cứu cứu đều nói như vậy, ngươi liền đi trước sao?" Bình Nam chờ bọn họ rốt cuộc vẫn là lo lắng nàng ăn mệt. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng nói như vậy quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt rất là buồn bực. Mộ Thanh Ly thói quen hắn lãnh đạo, Không nghĩ tới có một ngày có thể từ hắn trong mắt nhìn ra như vậy nhân tính hóa biểu tình, tức khác có chút không đành lòng, thò lại gần thấp giọng nói, người đã lâu rồi không thiếu được có tiếng gió truyền ra đi, nếu là truyền ra đi." Mạc Phượng kỳ minh bạch nàng ý tứ. Hai người rốt cuộc là không danh không phận, nếu là làm người khác biết bọn họ như vậy ở tại cùng nhau, đối mộ thanh ly thanh danh chính là hủy diệt tính đả kích, liền tính là hắn lập tức cho nàng danh phận, thành hôn lúc sau cũng sẽ bị người xem thường. "Hảo." Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu. Mộ thanh ly còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe thấy Mạc Phượng Kỳ ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta đây buổi tối trộm tới, không cho người thấy. Phù y ở bên cạnh liên tiếp đổ mồ hôi. Má ơi, tuy rằng tự cấp biểu tiểu thư xem bệnh thời điểm liền biết nàng cùng tiêu vương thế tử ái muội chính mắt nhìn thấy vẫn là bị toan rất một phen lao xương cốt. Hầu ra làm này hai người tách ra thật đúng là anh Minh vô cùng quyết định, nếu là như thế này đi xuống, không đợi biểu tiểu thư thương hảo liền phải tuổi khô lửa bốc xảy ra chuyện nhi. Mặc phượng kỳ cùng mộ thanh ly nói xong lời nói, cuối cùng là không tha rời đi. Chờ hắn mới vừa đi, Sương Nhi liền ôm tiểu hắc từ cửa thấy giò xét cái đầu, một người một hầu ghé vào phía sau cửa trộm xem mộ thanh ly, kia bộ dáng vạn phần buồn cười. Làm gì vậy? Mộ thanh ly chừng năng hai, hảo hảo tiến vào là được, làm cho cùng giống làm ăn trộm. Sương Nhi hắc hắc cười. Tiểu hắc không rõ nguyên do, nhìn mộ thanh ly tâm tình không tồi, tránh thoát Sương Nhi cánh tay liền tính toán nhào hướng nàng, lại bị Sương Nhi một phen trở về Tiểu thư hôm nay chịu thượng, ngươi không cho chạm vào đến nàng." Tiểu Hắc nghe Dương Nhi nói như vậy, có chút ủy khuất ngồi xuống góc, lại bị chỗ đó một cái hộp hấp dẫn đi ánh mắt. Mộ Thanh Ly theo Tiểu Hắc tầm mắt nhìn lại, một chút liền phát hiện đúng là cái kia phóng mẫu cổ hộp, vội vàng đem Tiểu Hắc gọi vào chính mình bên người. "Dương Nhi, ngươi đem cái kia hộp thu hồi tới, ngàn vạn bảo tồn hảo, tuyệt đối không thể mở ra." Mộ Thanh Ly thần sắc nghiêm túc, nơi đó mặt là cổ trùng, ngươi cùng đấu quên muốn minh bạch trong đó lợi hại. Trăm triệu không thể dễ dàng động nó. chương 431 Tô Thiền Hôn Sự. Này hộp lại nói tiếp đã là vô dụng. Mạc Phượng Kỳ cùng nàng nói qua. Mẫu cổ 5 năm sản một cái tử cổ. Này hộp nhiều năm tích lũy tử cổ bị Mạc Phượng Kỳ toàn bộ ném ở vô tử trên người. Mẫu cổ rời đi miêu trại lại không có ký chủ. Đại khái xuất sống không lâu. Sương Nhi cũng là hoảng sợ. Thật cẩn thận đem hộp thu hồi tới. Tiểu thư nô Tỳ đã biết. Mộ thanh ly lúc này mới gật gật đầu. bởi vì vẫn là mùa hè Bình Nam Hầu sợ mộ thanh ly miệng vết thương sinh ngủ, mỗi ngày đều phái một cái y lìa bà tới cấp nàng đúng giờ đổi dược, cũng không cho người khác tới quấy rầy đối ngoại chỉ nói là nàng khí hậu không phục ốm đau trên giường. Mộ thanh ly liền tại đây trong tiểu viện tĩnh tâm dưỡng thương, mặc cho bên ngoài lòng trời lở đất đều cùng nàng không quan hệ. 7 ngày lúc sau, mộ thanh ly miệng vết thương kết vẩy bắt đầu, bình Nam Hầu cùng lao quốc công mới nhẹ nhàng thở ra, này đó là sắp hảo. Mộ thanh ly lại rất không dễ chịu. Chỉ vì kết vẩy lúc sau miệng vết thương thường xuyên sẽ ngứa, nàng sợ lưu sẻo lại không dám đi chảo, cho nên sẽ thực không thoải mái. Cũng may mặc phượng kỳ nhờ người tặng đan dược tiến vào, Sương Nhi rửa theo hắn phái tới người phân phó, cấp mộ thanh ly miệng vết thương sát thượng một chút, quả nhiên thì tốt rồi không ít. Lại qua mấy ngày, nàng cuối cùng bị cho phép ra khỏi phòng. Hô! Mộ thanh ly đứng ở trong viện thở hát ra, cuối cùng là có thể ra khỏi phòng, chính là nghẹn chết ta. Sương Nhi thẻ lưới. Bất quả cái này tóm lại là không có nỗi lo về sau, chúng ta kế tiếp mấy tháng có thể hảo hảo ở Vân Nam chơi thượng mấy tháng. Tạ lung nhi 10 tháng đế sinh sản, mộ thanh ly đáp ứng rồi ở nàng sinh sản trước trở về, nói cách khác bọn họ ở Vân Nam chỉ có thể lại đãi 2 tháng. Mộ thanh ly rất là tán đồng. Nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, tô lão phu nhân lo lắng đến không được, hiện giờ mộ thanh ly hảo tự nhiên là muốn đi nàng chỗ đó Vân An. Lão phu nhân không biết nàng trong khoảng thời gian này thiếu chút nữa ở quỷ môn quan thượng đi một chuyến, chỉ cho rằng mộ thanh ly là thật sự khí hậu không phục sinh bệnh, liên tiếp kêu gầy. Với lúc tô thiền cùng tô hạng cũng tới, các nàng cũng cho rằng mộ thanh ly là thân thể không thoải mái, trong khoảng thời gian này không thiếu đưa đồ bổ đi nàng sân. Mộ thanh ly bồi lão phu nhân nói thật lâu nói, thẳng đến thân thể mệt mỏi mới cáo từ rời đi, tô thiền hai chị em liền cũng theo ra tới. Thanh ly tỷ tỉ, tỉ ngươi thân thể thật sự hào sao. Tô Thiền lo lắng hỏi, trước đó vài ngày ta muốn đi xem ngươi đều bị cha ngăn trở, nói không thể quái rầy ngươi tính dưỡng, liền chỉ làm người mang đến chút đồ bổ đi vào. Đã tốt không sai biệt lắm. Mộ Thanh Ly vô vô tay nàng, ta biết tâm ý của ngươi, hiện tại đã không có việc gì. Tô Thiền nghe nàng nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, ta còn nghĩ từ thất tịch ngày đó bắt đầu liền thấy không ngươi, lâu như vậy quái lo lắng. Kỳ thật lần này mộ Thanh Ly bệnh tình rất là kỳ quái, trong nhà trên giới bị giấu giếm cái kín mít. Bất quá Tô Thiền chỉ cho là cùng đại miêu trại có quan hệ, liền không có lại hỏi nhiều. Mộ Thanh Ly cười nói, đúng rồi, kia lúc sau không có gặp qua ngươi, ta cũng chưa tới kịp hỏi ngươi, thất tịch ngày đó cùng ngươi vị hôn phu chơi tốt không. Nàng rất là ái mội chấp chấp mắt, nào biết Tô Thiền sắc mặt lại ảm đạm đi xuống. Sao? Mộ Thanh Ly thấy nàng như vậy, liền biết ngày đó sợ là ra chuyện gì. Tô Thiền môi ông động sau một lúc lâu cũng không có phát ra âm thanh, cuối cùng vẫn là Tô Hạm thở dài nói còn không phải kêu mạnh ra người khinh người quá đáng. Tô Thiền tương lai nhà chồng đúng là họ lý. Mộ thanh ly truy vấn này cố. Tô ra tỉ muội vốn dĩ cũng không có đem nàng coi như người ngoài, lại nói chuyện này ở Tô Thiền trong lòng chuyển động đã lâu, chỉ dám cùng chính mình mội mội nói nói, ngẹn đến mức lâu rồi thật sự khó chịu, liền cùng mộ thanh ly nói thẳng ra. Nguyên lai từ năm trước bắt đầu, cùng Tô Thiền đính hôn mạnh ra công tử liền đối nàng không nóng không lạnh, mỗi lần làm cho các trưởng bối mặt nhi còn hào chút. Bối qua trưởng bối liền sắc mặt lãnh đạo, một câu đều không muốn nhiều lời. Theo lý thuyết thất tịch loại này, nhật tử là nam tử chủ động mời nữ tử đi ra ngoài, nhưng mạnh dao sầm chậm chạp không mở miệng, tô thiền một cái nữ hài nhi cũng ngượng ngùng nói cái gì, liền như vậy kéo xuống dưới. Cuối cùng vẫn là mạnh da phu nhân nhìn không được, ở thất tịch mấy ngày hôm trước tìm tô thiền đi mạnh da, vui đùa nói là mạnh dao sầm ngượng ngùng mở miệng, làm tô thiền đừng nghĩ nhiều. Kết quả thất tịch cùng ngày, mạnh dao sầm đem tô thiền từ tô tiếp đi Rồi lại nói có việc muốn làm, làm tô thiền một người ở trà lâu làm đợi hơn một canh giờ, cuối cùng nàng chính mình về nhà thời điểm thấy mạnh giao sầm cùng một cái khác nữ tử nói nói cười cười cảnh tượng. Mộ thanh ly mày nhăn lại, hắn như thế nào có thể làm chính ngươi về nhà, trong khoảng thời gian này bình nam hầu phủ cùng người miêu nhóm ân oán hắn chẳng lẽ không biết. Cứu cứu cũng chưa từng có hỏi. Mạnh ra gia, gia chủ đều là bình nam chờ thủ hạ, không hiểu được kia mạnh giao sầm là có bao nhiêu đại la gan, cũng dám như vậy đối tô thiền. Ta cùng cha nói, hắn đem ta đưa đến giao lộ mới rời đi. Tô Thiền nhỏ giọng nói. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, ngươi như thế nào ngu như vậy, lúc này còn muốn thay hắn che lấp. Nàng kia thân phận ngươi biết không? Kiên nữ nhân ta đã thấy hai lần, là hắn nha Hoàng Nguyệt Nhi. Tô Thiền cắn cắn ngôi, hắn. Hắn tính tình vẫn luôn là như vậy, có lẽ không phải nhầm vào ta, có lẽ là thật sự có việc nhi nàng thanh âm càng thêm tiểu. Ngày đó nàng thấy mạnh giao sầm cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau thời điểm, trên mặt tươi cười cực kỳ lạ Đó là hắn chưa từng có đối chính mình lộ ra ôn hòa. Phần 420 Kỳ thật không riêng mộ thanh ly, liền phía trước Tô Hạm đều mịt mờ nói qua, kia mạnh ra công tử khả năng không hài lòng việc hôn nhân này, lại không dám nói ra, liền như vậy vắng vẻ Tô Thiền. Tô Hạm làm nàng đem chuyện này chạy nhanh nói cho láo quốc công, nhân lúc còn sớm giải quyết, Tô Thiền nhưng vẫn kéo xuống dưới. Mộ thanh ly đối Tô Thiền nói là không tán đồng. Một người tính tình lại không tốt, cũng sẽ không dùng như vậy có lệ thái độ đối chính mình vị hôn thê. Tựa như Mạc Phượng kỳ đối người ngoài lại lãnh đối nàng hành động cũng là kiên nhẫn bao dung. Tô Thiền thấy mộ Thanh Ly không nói, nhỏ giọng hỏi, Thanh Ly tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói hắn. Có phải hay không thật sự không nghĩ cưới ta? Còn khó mà nói. Mộ Thanh Ly bình tĩnh nói, vẽ nhi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi đối hắn là như thế nào cái ý tưởng? Nếu là Tô Thiền thật sự thích hắn, vậy không dễ làm. Tô Thiền ngượng ngùng nửa ngày, xoa nắng khăn nói, hắn cùng ta có hôn ước a Nàng vẫn luôn gạt người nhà. Một phương diện là cảm thấy mất mặt không nghĩ làm người nhà biết, về phương diện khác chính là tồn ảo tưởng, trông cậy vào mạnh giao sầm có thể hoàn toàn tình nộ. Mộ. mộ Thanh Ly nghe nàng nói như vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, Tô Thiền đối mạnh giao sầm cũng không phải nhiều thích, chỉ là cho tới nay lễ giáo quan niệm nói cho nàng xuất giá thòng phu, nàng là đã đem mạnh giao sầm coi như chính mình tương lai tướng công mới có thể như vậy. Mộ Thanh Ly có nắm chắc, liền khuyên Tô Thiền nói, người có hay không nghĩ tới kia chính là người cả đời bên gối người. Nếu là ngươi thật sự gả qua đi, liền cả đời đều phải quá loại này bị chính mình phu quân vắng vẻ nhật tử, ngươi xác định có thể chịu đựng Ngươi ngày đó thấy chuyện này vạn nhất là thật sự, thuyết minh mạnh giao sầm sớm đã có đem nha hoàn thu phòng tính toán, hắn ở hôn trước đều có thể đem ngươi ném ở một bên, thất tịch cùng ngày bồi kêu nha hoàn hôn sau còn sợ làm không ra sủng thiếp diệt thê chuyện này tới. Tô thiền thân mình chấn động. Mộ thanh ly rèn sát khi còn nòng nói, vẹn nhi, này không phải cái gì mất mặt chuyện này. Ngươi gạt người nhà không nghĩ làm cho bọn họ vì ngươi lo lắng, này vốn là hảo tâm. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, đối với cứu cứu bọn họ tới nói không có gì so ngươi trung thân hạnh phúc càng quan trọng, nếu là ngươi hôn sau quá đến không tốt, không ngược lại làm cho bọn họ càng quan tâm. Đối với thời đại này nữ tử tới nói, thành thân tương đương với lần thứ hai đầu thai, đây là cái rõ ràng hố nhi, mộ thanh ly như thế nào có thể nhìn chính mình biểu mội nhảy vào đi. Húng chi Tô Thiền kêu ngây thơ hồn nhiên tính cách thật sự không thích hợp lục đục với nhau. kia phải làm sao bây giờ? Tô Thiền hỏi, ta không chứng cứ chứng minh hắn cùng kia nhà hoàn có quan hệ, hắn cũng định sẽ không nhận. Này thật là cái vấn đề. Lui hôn nữ tử danh tiết có mệnh, lần sau tìm nhà chồng tất nhiên sẽ bị ghét bỏ, trừ phi là nhà trai có sai lầm lớn, như vậy từ hôn mới là theo lý thường hẳn là. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ, ở Tô Thiền bên thai nói nhỏ nói, chuyện này chỉ bằng vào chúng ta làm không thành. Vừa lúc đại ca mấy ngày này ở nhà, khẳng định là muốn nói cho hắn, đến lúc đó chúng ta như vậy. Ngày hôm sau Tô Thính Nam liền hẹn Mạnh Giao Sầm ra tới uống rượu. Mạnh Giao Sầm nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, vui sướng nhiên phó ước, đi mới phát hiện thất thất bát bát đi không ít người, tính lên đều là quen biết cũ. Lân Nguyên, người ta đã thật lâu không thấy, kính người một ly. Tô Thính Nam nâng chén đối Mạnh Giao Sầm nói. Lân Nguyên là Mạnh Giao Sầm tự, hắn đương nhiên không dám bị Tô Thính Nam này thi lễ, lập tức đứng dậy đáp lễ Thực sự là hồi lâu không thấy, lần này có thể đem người miều khí thế chen ép xuống dưới, vẫn là huynh cùng bình nam chờ công lao. Tô Thính Nam là bình nam chờ trưởng tử, ở vân nam địa vị không cần nói cũng biết, đặc biệt mạnh giao sầm cha vẫn là bình nam chờ thuộc hạ. Người bên cạnh nghe hắn nói như vậy, lập tức hi hi ha ha nói, ta nói lân nguyên, chúng ta cung kính chút cũng liền thôi, tử cô chính là ngươi tương lai đại cứu ca, ngươi như vậy khách khí là làm cái gì? Chính là chính là... Sang năm ngươi cùng bình nam hầu phủ đại tiểu thư liền thành thân, ngươi này nơi nào là kính rượu, thuần túy là toàn chúng ta này đó quan côn. Mạnh giao sầm ở mọi người hồn ào trong tiếng lược có xấu hổ cười cười. Tô thính nam đem hắn này biểu tình xem ở trong mắt, ánh mắt lóe lóe, chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này đều là nhà mình huynh đệ, không nói chuyện này đó, tới, uống rượu. Hắn như vậy vừa nói đại gia liền nâng chén đẩy chản uống lên lên. Tô thính nam tựa hồ đối mạnh giao sầm phá lệ nhiệt tâm, một ly tiếp theo một ly k Hắn kính rượu mạnh giao sầm lại không dám không uống, như thế không bao lâu liền có chút men say. Mọi người chính liêu cao hứng, Mạnh Giao Sầm gã sai vật đống nhiên hoang mang rối loạn chạy tiến vào, ở bên thai hắn thấp giọng nói nói mấy câu. Mạnh Giao Sầm sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy nói: "Chư vị, nhà ta ra chút chuyện này, liền đi về trước, ngày khác lại cho đại gia buổi tội." Nói xong liền chạy. Đang ngồi người nhìn hắn bóng dáng cười nói: "Này Lân Nguyên cũng không biết có chuyện gì nhi như vậy tìm vội vàng hoảng muốn đi." Đại gia thật vất vả tụ một lần. Tô Thính Nam ánh mắt sâu thẳm, nếu như thế đại gia không ngại cùng đi nhìn xem, nếu là có chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ một vài. Mạnh giao sầm nhảy xuống xe ngựa trực tiếp chạy về hậu viện, đem đẩy cửa ra đem trên giường nữ tử ôm lên. Nguyệt Nhi, người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Thiếu gia Nguyệt Nhi nhìn mạnh giao sầm trở về, nũng hiệu nằm ở trong lòng ngực hắn liền bắt đầu khóc, ta cũng không biết như thế nào, vừa mới bụng đông nhiên bắt đầu đau, ngay sau đó lại thấy hồng gia thật sự sợ quá hải tử có chuyện. Mạnh giao sầm nghe nàng nói như vậy cũng dọa tới rồi, lập tức đối diện ngoại bọn hạ nhân tức giận nói, các người đều là người chết sao, trừ bỏ chuyện lớn như vậy nhi đều không hiểu được tê phủ y liễu tới. Kia hạ nhân bị hắn sợ tới mức run bẩn bật, hồi. Hồi thiếu ra nói, tiểu nhân đi tê, bất quá nửa đường thượng đã bị phu nhân người ngăn cản xuống dưới, cho nên kỳ thật là phu nhân cực kỳ chán ghét mượn nhi, cho nên lén đều cấp trong viện người hạ tử mệnh lệnh. Không chuẩn bất luận kẻ nào thế nàng làm việc, một khi phát hiện lập tức đánh ra phủ đi. Trong viện hạ nhân tuy rằng sợ mạnh giao sầm, nhưng này trong phủ quyền to còn nắm giữ ở phu nhân trong tay, cho nên đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ cần là Nguyệt Nhi cô nương chuyện này đều là xuất công không ra lực, chỉ cầu hai bên không đắc tội. Mạnh giao sầm khí đem hàm răng cắn ca băng vang, lại ngại với đó là chính mình mẹ ruột, không hảo nói nhiều cái gì. Nguyệt Nhi thấy hắn như vậy, tiếng khóc càng vang, thiếu ra. Nếu là phu nhân thật sự chán ghét ta, ta một cây dây thường đem chính mình treo cổ cũng không có gì, nhưng này trong bụng còn có chúng ta hài tử, ta thật sự hảo luyến tiếp. Ô ô mạnh dao sầm cũng ôm chặt nàng, sẽ không có việc gì, ta đây liền đi theo nương nói, nếu là làm ta đáp ứng tô ra hôn sự, liền không thể thương tổn ngươi trong bụng hài tử, nếu không, nếu không như thế nào. Một cái lanh túc thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, tô thính nam vừa dứt lời vào phòng, phía sau còn đi theo một đống lớn người. Mạnh giao sầm cùng Nguyệt Nhi ôm vào cùng nhau bộ dáng liền dừng ở mọi người trong mắt. Này đó công tử ca vốn đang có 3 phần men say, chính là đi theo đến xem cái náo nhiệt, cái này lại sợ tới mức rượu đều tỉnh. Ông trời à, này mạnh giao sầm là không muốn sống nữa sao, rõ ràng cùng bình nam hầu phủ đại tiểu thư có hôn ước, còn dám ở hôn trước làm đại nha hoàn bụng còn nói ra như vậy vài câu chu tâm nói, càng càng quan trọng là còn làm tô tính nam cấp nghe thấy được. Nhà ai người cùng bình nam hầu phủ có hôn ước đều là mang ơn nội nghĩa, Hắn mạnh giao sầm là não tàn mới có thể làm như vậy đi, thuần túy là tự hủy tương lai a Chương 432 bình nam hầu phủ từ hôn. Tô thính nam giờ phút này sắc mặt lênh cơ hồ có thể kết băng, ánh mắt như đao nhìn về phía mạnh giao sầm cùng hắn trong lòng ngực nha hoàn, nếu không như thế nào, nói. Hôm trước ve nhi nói với hắn lời này thời điểm hắn vẫn là bán tín bán nghi, tổng cảm thấy mạnh giao sầm không đến mức ngu như vậy, bạo đắc tội bình nam hầu phủ nguy hiểm liền bởi vì một cái nha hoàn. Không nghĩ tới điều tra giới mới phát hiện xác thực, toàn bộ mạnh phủ đều hiểu được này, nhà hoàn hoài mạnh giao sầm hai tử, liền chỉ cần gạt tô ra. Bọn họ là tưởng giấu đến tô thiền quá môn, lại đem tin tức này nói cho tô ra, đến lúc đó ván đại đóng thuyền, tô ra lại không vui cũng chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Chính là nhà ai sẽ ở chính thê vào cửa phía trước khiến cho thông phòng nhà hoàn sinh hạ hài tử, đến lúc đó mất mặt không riêng gì tô thiền, liên quan này toàn bộ bình nam hầu phủ đều phải bị người nhạo bán. Mạnh ra khinh người quá đáng. Tô Thính Nam biết chân tướng sau vốn định tìm mạnh gia người tính sổ, cuối cùng vẫn là bị mộ Thanh Ly khuyên ngăn dùng ra này kế, đầu tiên là tìm một đống người tiến đến uống rượu, phái người trộm đi mạnh gia cấp kia nha hoàn ẩm thực động điểm tay chân, Mạnh Giao Sầm nghe nói nàng sẽ ra chuyện sau chắc chắn về nhà, hết thể liền tự nhiên sẽ phơi với mọi người trước mặt. Liên Tính hắn có chuẩn bị tâm lý, này một chút thấy hai người ôm vào cùng nhau, vẫn là ngăn không được phẫn nộ. Mạnh Giao Sầm trên mặt tuy có chút nan kham, nhưng vẫn là ổn cảm xúc đối Tô Thính Nam làm vái chào. Việc này là ta không đúng, không liên quan nguyệt như sự. Hắn đây là tính toán đem trách nhiệm ôm đến chính mình một người trên người. Tô Thính Nam đem tay niết ca băng vang, nghe vậy cười lạnh một tiếng, hướng về phía Mạnh Giao Sầm huy quyền qua đi. Mọi người loạn thành một đoàn Sự tình không đến một ngày liền truyền khai, Mạnh Gia con vợ cả Mạnh Giao Sầm làm thông phòng nhà hoàn đã hoài thai, còn không muốn đem hài tử xóa sạch. Cho nên người đều đối Mạnh Gia hành động rất là khinh thường. Không nói đến Bình Nam hầu phủ gả nữ vốn dĩ chính là thất gả. Liền tính là môn đang hộ đối cũng không có như vậy khi dễ người. Các người mạnh phủ nhưng thật ra được tiện nghi còn khoe mẽ, một bên tính toán lưu chữ hài tử, một bên gạt bình nam hầu phủ chuẩn bị đón, đón dâu, quả thực đáng xấu hổ. Mạnh phu nhân được tin tức trước tiên liền mang theo lễ vật đi bình nam hầu phủ thỉnh tội. Nàng bị nha hoàn lãnh đến nhà chính ngồi non nửa cái canh giờ, tô lão phu nhân mới không nhanh không chậm tiến bảo. Mạnh phu nhân vội vàng đứng dậy, bồi gương mặt tươi cười nói, lão phu nhân! Thiếp thân hôm nay là thay ta kêu bất hiếu tử tới buổi tội. buổi tội. Lưu Thị cười lạnh một tiếng, từ nha hoàng đỡ nàng ngồi xuống mới chậm rãi mở miệng nói, không biết mạnh phu Úi nhân nói chính là tội gì, các ngươi có tội gì. Mạnh phu Úi nhân nghe nàng nói như vậy liền biết lao phu Úi nhân cái này là thật sự sinh khí. Trong lòng lộ bột một tiếng, thiếp thân biết ngài bực, đây cũng là hẳn là, bất quá trên phố đồn đãi cũng không thiết thực, sao đều phải cấp thiếp thân một cái biện bạch cơ hội không phải. Lao phu Úi nhân không có mở miệng. Mạnh phu nhân liền cho rằng nàng là ngầm đồng ý chính mình nói tiếp. Kêu nha hoàn là trong nhà lão nhân sáng sớm liền đặt ở dao sầm bên người, lúc trước hắn còn không có cùng thiền nhi đính hôn. Mạnh phu nhân trộm ngắm lưu thị liếc mắt một cái, sau lại hắn thu được trong phòng, ta liền cũng chưa nói cái gì. Phú quý nhân gia vì tránh cho nhà mình nhi tử đối nam nữ việc tò mò, do đó bị bên ngoài nữ nhân dạy hư, sớm liền sẽ tại bên người bị thượng thông phòng nha hoàn, liền tính bình nam hầu phủ cũng không dám nói cái gì. Vốn dĩ ta là tính toán chờ thiền nhi quá môn phía trước đem nàng đuổi đi, không thành tưởng nàng trước đó vài ngày thế nhưng ở thuốc tránh thai động tay chân, tự mình hoài hoa hoa, còn đặt ta. Chờ ta biết đến thời điểm đã mau 3 tháng, giao sầm bị nàng mê hoặc, cảm thấy đó là chính mình đứa bé đầu tiên, cũng muốn cho nàng sinh hạ tới. Ta sợ nói được nhiều hỏng rồi mẫu tử chi gian cảm tình, liền nghĩ làm nàng trước đợi, chờ đến sinh sản là lúc mạnh phu nhân không có nói tiếp, lưu thị cũng hiểu được. Nàng không nghĩ bởi vì một cái nha hoàn cùng chính mình nhi tử sinh hiếm khích, cho nên tính toán ở nhà hoàng sinh hài từ thời điểm động thủ, nữ nhân sinh sản vốn dĩ chính là cái quỷ môn quan, mẫu tử cụ vong cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Nhưng nàng liền không nghĩ tới, kêu nha hoàn sinh sản đều là tô thiền quá môn chuyện sau đó, đến lúc đó định là muốn tô thiền tới bối cái này hát qua, không thiếu được liền phải có người ở sau lưng suy đoán, nói là tô thiền cái này tân quá môn phu nhân dung không giới thứ trường tử. Kia nha hoàn mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Phần 421. Mạnh Giao Sầm mỗi ngày nghe nói như vậy, trong lòng đương nhiên muốn đem Tô Thiền hận chết, hai người sao có thể hòa thuận ở chung, còn nữa làm Tô Thiền bối cái này hát qua, tự nhiên là không công bằng. Nhất quan trọng là, Mạnh phu Úi nhân đang nói chuyện thời điểm tránh nặng tim nhẹ, đem Nguyệt Nhi nói thành là cái bình thường thông phòng nha hoàn, Mạnh Giao Sầm là luyến tiết hài tử, lại không đề cập tới hắn đối kia nha hoàn là động chân tình, ở trong lòng hắn nhất định là đem nàng đặt ở Tô Thiền phía trên. Mạnh phu nhân vẻ mặt ân cần nhìn lão phu nhân, chuyện này ta không có cùng ngài nói qua, là không nghĩ ngài đi theo ta cùng nhau nột ngạt, nhưng là thiền nhi là ta nhận định tương lai con dâu người được chọn, sao có thể tùy ý người khác phương hại đến nàng. Bang! Mạnh phu nhân lời còn chưa dứt, lão phu nhân liền tạp trong tay trung trà. Mạnh phu nhân hoàng sợ. Nói đủ rồi. Lưu Thị Trâm giọng hỏi, ngươi nếu là nói đủ rồi liền đem cái này cầm. Dứt lời ném cái đồ vật ở mạnh phu nhân trong lòng ngực. Mạnh phu nhân túi đầu vừa thấy, mới phát hiện lại là một phần từ hôn thư, bên trong dành mạch viết, bởi vì mạnh giao sầm lừa gạt ở phía trước, hiện giờ bình nam hầu phủ tính toán từ hôn, từ đây kết hôn không liên quan với nhau. Mạnh phu nhân vừa thấy cái này hoàn toàn nóng nảy, kia nha hoàn cũng là cái ngoài ý muốn, thiếp thân này liền trở về xử lý, hôm nay liền cho ngài cái công đạo, tuyệt đối sẽ không làm thiền nhi chịu vì khuất. Hai ngày này bên ngoài tin đồn nhảm nhí, chuyến tới thiền nhi lỗ thai không thoải mái cũng là bình thường. Bất quá cũng không thể hành động theo cảm tình, lao thái quân ngài làm ta thấy thấy thiền nhi, ta tới cùng nàng nói. Tô thiền mỗi lần thấy chính mình đều cung cung kính kính, cùng giao sầm ở một khối cũng luôn là lộ ra thẹn thùng biểu tình, tất nhiên là đối chính mình nhi tử có tình. Cái gọi là nữ chi đam hề không thể thoát cũng, tô thiền cái loại này tiểu cô nương tất nhiên mềm lòng, đến lúc đó chính mình hống một hống có lẽ liền hồi tâm chuyển ý chỉ cần tô thiền không bỏ được, bình nam hầu phủ cũng sẽ không mạnh mẽ vi phạm nàng ý tứ. Đến lúc đó cái này hồn sự còn có cứu. Mạnh phu nhân nghĩ như vậy đến. Lao phu nhân bị nàng khí bật gửi. Thiền nhi. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi để thiên nhi. Ta liền như vậy một cái con vợ cả cháu gái nhi. Lúc trước giao cho các ngươi trên tay. Thời điểm là đối với các ngươi giao cho bao lớn tín nhiệm. Ngươi lại là như thế nào làm. Thiền nhi sẽ không gặp ngươi. Ngươi đi đi. Mạnh phu nhân tự nhiên không chịu rời đi. Một mực chắc chắn muốn gặp tô thiền. Mạnh giao sầm ra lớn như vậy dèm pha. Nếu là lại làm Bình Nam Hầu phủ lui hôn, ở Vân Nam cũng đừng muốn tìm đến người trong sạch cô nương. Càng không song chính là Mạnh Gia vẫn là Bình Nam Hầu thủ hạ, nếu là Bình Nam Hầu quan báo tư thủ, Mạnh Giao sầm tiền đồ đều phải hủy trong một sớm. Lưu Thị bị nàng ma không kiên nhẫn, đang muốn trở mặt đuổi người, liền thấy Mộ Thanh Ly chẩm rãi đi vào trong phòng. Gặp qua bà ngoại, gặp qua Mạnh Phu Nhân. Mộ Thanh Ly cười nhạt nói. Lưu Thị như mày, Ly Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mạnh phu nhân từ nàng vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn ở trong tối tự đánh giá. Nghĩ thẩm vân nam khi nào ra như vậy cái lóa mắt hạt Châu Nghe được kia thanh ly nhi mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiếp thân gặp qua ninh nhiên quần quân. Mạnh phu nhân vội vàng hành lễ. Mộ thanh ly gật gật đầu mới chuyển hướng lưu thị. Hồi bà ngoại nói, tự nhiên là thiền muội muội để cho ta tới. Nàng lời kia vừa thốt ra, trong phòng hai người đều ngây ngẩn cả người. Lưu thị là lộ ra lo lắng chi sắc, mà mạnh phu nhân còn lại là đại hỉ. này Đại tiểu thư nàng nói cái gì? Mạnh phu nhân cầm lòng không đẩu tiến lên một bước. Mộ thanh ly tươi cười chưa giảm, làm xương nhi lấy tới một cái hộp đem bên trong đồ vật đẩy qua đi. Đây là mội mội viết tin, phu nhân thỉnh chính mình xem qua đi. Mạnh phu nhân vội vội vàng vàng tiếp nhận tin nhìn một lần, sắc mặt tái nhật lui ra phía sau một bước. Tại sao lại như vậy? Tô Thiền ở tin chúng nói, bởi vì mạnh giao xầm việc nàng thâm chịu đả kích, khăng khăng muốn cùng mạnh gia giải trừ hôn ước bằng không thả rằng xuất ra làm ni cô cũng không muốn thực hiện hôn ước. Mặt trên bút tích là mội mội tự mình viết, phu nhân hẳn là nhận ra được đi. Mộ thanh ly đem kia tin lấy về tới đưa cho Lưu Thị, bà ngoại cũng thỉnh xem, muội muội chính mình không tiện tiền đến, kéo ta đem này phong thư mang đến. Lưu Thị tiếp nhận đi nhìn kỳ biến, ngầm đầu nhướng mày nhìn về phía mạnh phu nhân, thiền nhi tại đây mặt trên nói rất rõ ràng, phu nhân còn có cái gì không rõ? Chính là mạnh phu nhân hãy còn chưa từ bỏ ý định. Không có gì chính là Lao phu nhân đột nhiên một gõ quả trượng, trên người khí thế trở nên sắc bén, thiền nhi đều nói đến này phần thượng, các ngươi còn một hai phải bức tử nàng không thành. Mộ thanh ly không nhanh không chấm nói, không tồi, việc này vốn dĩ chính là mạnh ra không đối trước đây, mội mội thanh danh đều liên quan bị tổn hại, này hai ngày thần hình tiểu tụy đại ở trong phòng không ăn không uống, phu nhân cần gì phải lại làm khó người khác. Ngươi nếu là lo lắng bình nam hầu phủ mượn đây là khó quý phủ, chúng ta cho ngài lập cái chứng từ còn không được sao. Chỉ thỉnh phu nhân buông tha ta thiền mội mội đi. Mạnh phu nhân sắc mặt đỏ lên, trăm triệu không nghĩ tới mộ thanh ly sẽ đem chuyện này làm do nói. Bất quá nàng ra mặt lại hậu không không có can đảm thật sự muốn bình nam hầu phủ lập hạ chứng từ, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể ấp đúng nói một hồi, sau đó trốn dường như rời đi. Chờ nàng vừa đi, lão phu nhân liền đem mộ thanh ly kéo đến một bên, trong miệng trách cứ nói, ngươi nha đầu này như thế nào thiện làm chủ trương liền chạy ra, mới vừa rồi còn dọa ta nhảy dự. Mộ than Cháu gái nhi này không phải giúp bà ngoại bài ưu giải nạn tới sao, nếu không phải này phong thư tới kịp thời, mạnh phu U nhân lại như thế nào sẽ rời đi. Ý gì theo mạnh phu U nhân không biết xấu hổ trình độ, nhất định phải quấn lấy tô thiền thực hiện hôn ước, lại vô dụng cũng là muốn đem từ hôn trách nhiệm ném một bộ phận cấp bình nam hậu phủ. Hừ, bọn họ mạnh ra mấy năm nay kể công tiêu ngạo, cũng đã sớm không phải cái gì bí mật. lão phu U nhân cười lạnh nói, ngực khí phập phồng cái không ngừng, người cứu cứu bọn họ không nói, còn liên tiếp để bạt mạnh ra người. Đơn giản chính là muốn đem tới Mạnh Gia người có thể đối thiền nhi hào chút, nào biết quán thượng như vậy cái bạch nhãn lang. Không có người cứu cứu che chở, Mạnh Gia nếu không mấy năm liền xong đời, nơi nào còn dùng chúng ta cố tình chèn ép. Chương 433 Tô Thiền quyết định. Mộ Thanh Ly từng cái cấp lưu thị vô bối, bà ngoại nói chính là, chúng ta không tức giận, vì những người đó tức điên thân thể không đáng không đáng. Ta nhưng thật ra không sao, tùy thời đều có thể nghi thoáng. Lưu thị thở dài. Chính là sợ thiền nhi thật sự luẩn quẩn trong lòng, nàng từ nhỏ đến lớn không chịu quá cái gì suy sụp, điểm này thượng là thật sự không bằng ngươi. Thiền nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào trải qua quá như vậy đại nhục nhã. Ngài yên tâm, hạ muội muội cùng tẩu tẩu đều ở bồi nàng, sẽ không có việc gì. Mộ thanh ly khuyên đủ. lão phu nhân thở dài, ngươi cũng trở về bồi bồi nàng đi, có chút lời nói chúng ta làm trưởng bối không có phương tiện nói, ngươi lại là có thể khuyên. Lần này sự tình Thiền Nhi một chút sai đều không có, làm sai chính là mạnh ra không phải nàng, không có gì mất mặt, làm nàng đừng nghĩ nhiều. Hiện giờ hôn ước giải, Thiền Nhi không cần vây với trong đó, cũng là chuyện tốt một cọc. Đến nỗi Tô Thiền hôn sự cũng không phiền thoái. Lần này tất cả đều là nhà trai hành vi không bị kiềm chế, nàng không phạm sai lầm nhi, dựa vào bình nam hầu phủ thế lực ở Vân Nam cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra thực dễ dàng. Chỉ là lần sau đính huôn thời điểm tất nhiên sẽ đánh bóng đôi mắt nhìn xem nhà trai nhân phẩm, mà không phải bị vào bậc cha chú hiểu biết như vậy định rồi trung thân. Đúng vậy. Mộ thanh ly gật gật đầu, kia bà ngoại cũng không cần lại lo lắng, nói vậy kia mạnh phu nhân là không mặt mũi tới, cháu gái nhi liền đi trước thiền muội mội nơi đó. Dứt lời cấp tôn thị hành lễ sau rời đi. Tôn thị nhìn mộ thanh ly đi xa bóng dáng có chút cảm thán, á huyền ngươi tuy rằng là cái phúc mỏng, nhưng cuối cùng hài tử đều tranh đua. Ly nhi như vậy tương lai định sẽ không kém đến chỗ nào đi, người dưới mặt đất cũng có thể ăn lòng. To như vậy trong phòng chỉ dư một tiếng thở dài. Mộ thanh ly mới vừa đi tiến tô thiền sân, liền thấy tam đôi mắt chiều nàng xem ra. Với thị dẫn đầu mở miệng nói, kia mạnh phu nhân đi rồi. Đi rồi. Mộ thanh ly ngồi vào tô thiền bên cạnh, lại cũng không phải đi dễ dàng như vậy. Ta đi thời điểm nàng còn ở quấn lấy bà ngoại muốn gặp thiền mội mội đâu, thấy tin mới hết hi vọng. Tô thiền trên mặt nói không rõ là bi là hỉ. Nàng là khổ sở, lại cũng đều không phải là lão phu nhân tưởng như vậy thống khổ. Tô Thiền đối mạnh giao sầm cảm tình tất cả đều căn cứ vào hai người có hôn ước như vậy cơ sở thượng, chuyện này vừa ra đảo cũng thoải mái, ảm đạm một ít nhật tử thì tốt rồi. Nhưng nói như thế nào đều đem mạnh phu nhân coi như tương lai bà bà đối đại đã nhiều năm, không nghĩ tới rơi xuống cái tan dạ trong không vui kết cục Lần này còn muốn đa tạ đại ca. Tô Thiền nói khe với với thị nói, nếu không ta một cái nữa nhi ra, còn không biết muốn như thế nào đối tổ phụ mẫu mở miệng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, mọi người đều là người một nhà, phu quân cũng hy vọng ngươi gả hảo, chỉ là lần sau lại xảy ra chuyện nhi cũng không thể gạt người nhà, chúng ta lại không phải không tự tin nhân ra, dựa vào cái gì chịu này phân hủy khuất. Với thị vô Vỗ tay nàng, hiện giờ sự tình giải quyết tự nhiên là hảo, chờ mấy ngày nữa chúng ta lại tìm hảo nhân ra gà cho, tổng không thể hủy khuất muội muội Với thị lời nói cũng chưa nói xong, Liền thấy một cái nhà hoàn vội vội vàng vàng chạy tiến vào, "Thiếu phu nhân ngài mau đi xem một chút, Mạnh ra kia nha hoàn tới, ở cổng lớn quỷ không đi rồi." "Cái gì?" Mọi người mở to hai mắt nhìn. Tô Hạm Khí giậm chân, "Không phải đều nói giải trừ hôn ước, từ đây gả cưới không liên quan với nhau sao? Nữ nhân này như thế nào còn dám tới cửa khiêu khích, nàng là chán sống không thành." Mạnh ra người thấy Bình Nam hậu phủ đều phải cung cung kính kính, một cái nha hoàn nơi nào tới lá gan. Mộ thanh Ly tắc đứng lên, ta đi ra ngoài nhìn xem." Không thành. Với thị đem nàng ấn xuống dưới, sắc mặt nghiêm túc nói, "Kia nha hoàng nếu dám xuất hiện, liền nhất định là có bị mà đến, các ngươi mấy cái cũng chưa xuất giá, nhiễm loại sự tình này đối thanh danh không tốt." Mộ Thanh Ly đang muốn nói không đáng ngại, liền nghe với thị nói, "Thanh Ly muội muội người nghe lời, mẫu thân cũng không phải dễ trọc, một cái nha hoàn còn có thể bãi bình." Tân thị bị mạnh gia này vừa ra làm cho đau đầu, tối luôn qua một đêm không ngủ hảo giác, hơn nữa không nghĩ thấy mạnh phu nhân sắc mặt Cho nên hôm nay không có xuất hiện. Lúc này mạnh ra nha hoàng tới, tần thị tất nhiên sẽ không miêu ở trong phòng, nhất định sẽ hung hăng cho nàng cái giáo hấn. Mộ thanh ly bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nàng lại không phải ở mộ ra, chuyện gì nhi đều phải chính mình xuất đầu. Bình nam hầu phủ có với thị có tần thị có lao phu nhân, mấy người này một cái so một cái lợi hại, húng chi còn có bình nam hầu cùng lao quốc công bọn họ trong lưng, không có gì sợ quá. Mộ thanh ly sớm đã thành thói quen rửa vào chính mình đã quên thật nhiều sự tình không cần nàng ra mặt cũng có thể giải quyết. Hảo! Nghĩ thông suốt điểm này nàng cũng không hề kiên trì, lôi kéo Tô Thiền ngồi xuống, nhìn theo với thị đi ra ngoài. Với thị đến cổng lớn thời điểm, cửa đã đứng không ít xem náo nhiệt, bất quá tần thị còn không có tới, nói vậy còn ở tới trên đường. Chỉ thấy kia mạnh ra nha Hoàng Nguyệt Nhi quỷ gối bình nam hầu phủ ngoại, bên cạnh mạnh giao sầm đầy mặt đau lòng, nhìn về phía với thị ánh mắt lại thành giận mà không dám nói gì phẫn hận. Chẳng qua hắn hôm qua mới vừa bị Tô Thính Nam đánh một đôi nhi gấu trúc mắt, lúc này nhìn nhưng thật ra chỉ cảm thấy buồn cười. Bên cạnh vây xem đám người không do nguyên do, nhìn như vậy cái tiểu nha đầu đại trời nóng quỷ gối nơi này, đảo cũng là đồng tình. Với thị trầm gì gì nói, đây là có chuyện gì. Nguyệt nhi nhìn thấy ra tới chính là nàng, nước mắt tức khắc cùng chặt đứt tuyến hạt Châu giống nhau chạy xuống tới, thiếu phu nhân, nô tỷ cố ý tới thình tội, nô tỷ người hơi mệnh tiện, sợ không đủ tích. Chỉ hy vọng ngài không cần giận chó đánh mèo mạnh ra, không cần bởi vì nô tỷ bực lao ra phu nhân cùng thiếu ra, nô tỳ nguyện ý lấy chết tạ tội. Phần 422 Nói xong lúc sau liền khái trên mặt đất không bao giờ chịu lên. Trung quanh nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía. Đây là có chuyện gì à, vì cái gì nàng một cái ngoại phủ nha hoàn phải quy đảo bình nam hầu phủ nơi này. Người không biết đi, này mạnh ra thiếu ra cùng bình nam hầu phủ đại tiểu thư có hú ước, này nha hoàn nhìn dáng vẻ hẳn là hắn thông phòng. Sợ là kia bình nam hầu phủ tiểu thư không dung người, lúc này mới tới thỉnh tội. Ai, này gia đình giàu có thiếu ra có thông phòng không phải tình lý bên trong sự sao, liền tính là công chúa cũng không thể ngăn đón phỏ mã ra nạp thiếp A bình nam hầu phủ nếu là bởi vì cái này khó xử nhân ra, kia đã có thể không thể nào nói nổi. Hư, ai không biết bình nam hầu phủ hiện giờ thế đại, ngươi lúc này nói những lời này là không muốn sống nữa sao. Nhìn xem kêu mạnh công tử mặt là có thể đoán được từ đầu đến cuối. Bình nam hầu phủ liền hắn đều dám đánh, muốn ngươi mạng nhỏ không phải dơ tay công phu. Những lời này dừng ở với thị lô thai, làm nàng trong lòng đối mạnh ra người chán ghét nhiều ba phần, nhóm người này đến tuột cùng là nhiều vô sỉ, tới rồi hiện giờ còn phải dùng từ từ chúng khẩu tới lại ở tô thiền miệng vết thương thượng giải bối. Mạnh công tử, nàng không để ý đến quỷ nguyện nhi, thẳng tóc nhìn về phía mạnh giao sầm, ta muội mội đã cùng ngươi giải hôn ước, ngươi đây là có ý tứ gì? Lời này một lần, chúng toàn ồ lên. Minh Nam hầu phủ cùng Mạnh phủ giải trừ hồ nước. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì a? Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điếu lên. Mạnh Giao Sầm còn không có tới kịp nói chuyện, Nguyệt Nhi liền giành trước một bước nói, "Là nô tỳ đáng chết, nô tỳ này liền lấy chết tạ tội, nhưng thiếu ra đối quý phủ tiểu thư là thiệt tình, nếu là nô tỳ chết có thể làm đại tiểu thư hồi tâm chuyển ý, hết thể đều là đăng giá." Nói xong lúc sau liền hướng tới môn trụ thượng đánh tới. Mạnh Giao Sầm liền ở nàng bên cạnh đứng, sao có thể nhìn nàng như vậy? Một tay đem nàng ôm lấy, đại kinh thất sắc nói, ngươi làm gì vậy, ai cho phép ngươi chết. Nguyệt Nhi rơi lệ đầy mặt nói, ra, chỉ cần ngài có thể hảo hảo, mạnh ra có thể hảo hảo, nô tì. Nô tì một cái tiện mệnh không tính cái gì. Nàng khóc buồn bã, trôn ở mạnh dao sầm trong lòng ngực trên mặt lại lộ ra một kia quỷ dị tươi cười tới. Mạnh phu nhân một hồi đi liền đã phát thật lớn hỏa, nói là muốn đem nàng đánh chết đuổi ra đi. Nguyệt Nhi lập tức nói chính mình có biện pháp làm bình nam hầu phủ lui không được hôn. Mạnh phu nhân nửa tin nửa ngờ dưới tạm thời tha nàng một mạng, vì thế Nguyệt Nhi liền tới rồi nơi này. Bất quá liền tính không có mạnh phu nhân, Nguyệt Nhi cũng sẽ không làm bình nam hầu phủ cùng mạnh phủ từ hôn. Nếu là hai nhà lui hôn, lão ra cùng phu nhân nhất định sẽ đem này bút chướng tính ở nàng trên đầu, thiếu ra cũng không có khả năng hộ nàng cả đời, vạn nhất làm phu nhân tìm được cơ hội, nàng liền đi đời nhà ma. Nhưng nếu là lui không được hôn, tô thiền bình yên gả cho lại đây, kia hết thể đều không giống nhau. Bởi vì trận này phong ba, Mạnh Giao sầm đối Tô Thiền tất nhiên tràn đầy phẫn hận, ngay cả Mạnh Phu Nhân lén đối con dâu này cũng là rất nhiều đoán khí, Tô Thiền ở Mạnh Gia không chiếm được hảo. Mạnh Giao sầm lại mọi chuyện thiên vị Nguyệt Nhi, càng quan trọng là nàng còn sinh hạ thứ trường tử, nhật tử quá đến quả thực không cần quá dễ chịu. Hơn nữa Tô Thiền tính tình đơn giản, Nguyệt Nhi có năm chắc có thể đem nàng nắm ở lòng bàn tay, nếu là đổi cái có tâm kế chủ mẫu ngược lại không đẹp. Như thế. Nàng hôm nay dùng ra cả người thủ đoạn đều phải làm tô thiền tiến thối không được, làm bình nam hầu phủ đem câu kia từ hôn nói thu hồi đi. Nguyệt Nhi nghĩ như vậy, đông nhiên cách đó không xa xuất hiện một tiếng lệ a liền tính là muốn chết, cũng đừng chết ở ta bình nam hầu phủ cửa. Mọi người ngẩng đầu thấy, liền thấy vẻ mặt lênh túc tần thị đứng ở cửa, trên người xuyên chính là chính phục, chính lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhi. Mậu thân, với thị nhìn nàng tới cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, tiến lên thì thầm một phen. Vốn tưởng rằng tần thị nghe xong sẽ giận dữ, không nghĩ nàng chỉ là mặt vô biểu tình quay mặt đi. Mạnh công tử, các ngươi hôm nay tới chỗ này, là chính ngươi ý tứ, vẫn là lệnh tôn lệnh đường. Nàng đỗng nhiên hỏi ra như vậy cái vấn đề, là mạnh giao sầm trong lòng đề cao cảnh giác. Việc này cùng ta cha mẹ không quan hệ. Mạnh giao sầm cao giọng nói. Nay tần thị thân là bình nam hầu phu nhân tự nhiên không dung khinh thường, không chừng chính là muốn tại đây lời nói cho bọn hắn hạ bộ, nếu là hắn thừa nhận là mạnh phu nhân bày mưu bày kế Nói không chừng bình nam hầu phủ sẽ đem toàn bộ mạnh gia liên lụy đi vào. Tân thị nhưng thật ra gật gật đầu, nói như vậy là các ngươi thiện làm chủ trương. Nửa canh giờ trước ngươi nương mới từ chúng ta trong phủ rời đi, từ hôn cũng là đại gia nói tốt, cái gọi là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi thế nhưng liền mẫu thân ngươi nói đều dám cãi lời, công nhiên đến ta bình nam hầu phủ trước cửa nhiều sự. Mạnh giao sầm đổ vẫn là coi thường tân thị. Tân thị đây là trực tiếp cho hắn che lại cái bất hiếu mũ, thời đại này đối hiếu đạo là cực kỳ khắc Nếu là chuyển gia đi hắn về sau làm quan đều sẽ có rất nhiều trở ngại. Bình nam hầu phủ người quả nhiên rào hoạn. Mạnh giao sầm hận đến cán răng. Mà Nguyệt Nhi đúng lúc dậy rùa lên, thiếu ra, hết thể đều là bởi vì ta dự lên, ngươi cũng đừng ngăn đón ta, làm ta đi. Ngươi câm miệng cho ta, chủ tử nói chuyện nào có ngươi cái nô tải sen mồm phần. Tân thị bỗng nhiên quay đầu đối với Nguyệt Nhi một tiếng gầm lên, liền tính ngươi trong bụng hoài chính là khối vàng, cũng là bọn họ mạnh da vàng. Đừng dựa vào nó liền dám ở chúng ta bình nam hầu phủ cửa hô to gọi nhỏ. Tân thị lời này làm đám người đều nháy mắt dĩu dít nghị luận cái không ngừng. Nguyệt Nhi trong lòng cười lạnh, trên mặt làm ra nhu nhược thần sắc tới, là, nô tỷ thân phận đê tiện, nhưng ta trong bụng hải tử lại là vô tội, trời cao có đức hiếu sinh, cầu ngài tha cho hắn một mạng đi, nô tỷ kiếp sau làm châu làm ngửa cũng sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Nguyệt Nhi mạnh giao sầm ôm chặt nàng, hai người như là một đôi nhi bỏ mạng nguyên ương Chắc không được Nguyên lai like là này thông phòng nha hoàn có thai, Bình Nam Hầu Phủ muốn buộc Mạnh ra xóa sạch hài tử A Này Mạnh ra cũng đủ không quý củ, cư nhiên làm thông phòng ở chủ mẫu phía trước hoài hài tử, khó trách Bình Nam Hầu Phủ không muốn gã nữ nhi. Bất quá kêu Bình Nam Hầu Phủ cũng quá ngon độc, nói đến nói đi vẫn là một cái sinh mệnh, sao như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng ai đều biết chuyện này là nó Mạnh ra không chiếm lý nhi, nhưng là mỗi người cũng đều có cái đồng tình tâm, lúc này nhìn hai người như vậy đáng thương. Không thiếu được có người cảm thấy bình nam hầu phủ quá mức hùng hổ doa người. Trên thế giới này luôn là không thiếu thánh mẫu, sự tình không có phát sinh ở trên người mình, vĩnh viễn cũng đều là đứng nói chuyện không eo đau. Tân thị trên mặt lãnh đến có thể kết băng, trong lòng lại rất là khinh thường. Nữ nhân này cho rằng như vậy là có thể đắn đo trụ bình nam hầu phủ. Sai rồi. Địa vị mang đến lớn nhất chỗ tốt, chính là có thể muốn làm gì thì làm, không cần để ý không quan hệ người ánh mắt. Chính mình hiện tại liền tính là đem này nhà hoàn đánh chết ở chỗ này, cũng không ai sẽ nhảy ra nói bình nam hầu phủ không phải, nhiều nhất lén nghị luận nghị luận, nữ nhân này cư nhiên còn mơ ước bình nam hầu phủ sẽ sợ với dư luận áp lực thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Quả thực là đang nằm mơ. Nhìn Nguyệt Nhi kia tự cho là đúng mặt tần thị cơ hồ đều phải cười ra tiếng tới, lập tức chuẩn bị hạ lệnh trực tiếp đem nàng đánh chết ở chỗ này, làm nàng biết châu chấu đá xe hậu quả tới, lại không nghĩ rằng tô thiền từ cửa đi ra. Nguyệt Nhi cô nương ngươi sai rồi, không ai sẽ muốn ngươi mệnh. Tô Thiền chậm dại nói. Nàng giờ phút này xuất hiện quả thực giống như nước sôi bắn nhập chảo dầu. Tất cả mọi người chờ xem bình nam hầu phủ đại tiểu thư biết việc này nên là như thế nào cái thân sắc, liền đầu dối dài cổ đi xem. Thiền Nhi ngươi ra tới làm cái gì? Tân thị vội vàng nói, nơi này có nương, ngươi mau chút trở về. Tô Thiền đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đơn thuần, tất cả mọi người bởi vì thân phận của nàng đối nàng cung kính có thêm dẫn tới nàng không biết nhân gian hiểm ác. Hôm nay như vậy vừa ra đối nàng đả kích đã rất lớn, Tân thị không nghĩ nàng đối mặt càng nhiều. Nương, ngài cùng đại Tẩu tổ, tổ mẫu đều vì ta chăn qua, nhưng nên tới tổng hội tới, có sự tình chỉ có thể ta chính mình đối mặt. Tô thiền sắc mặt tuy có chút bạch lại vẫn là kiên định đứng ở nơi đó. Tân thị nhìn nàng sau một lúc lâu, trong lòng tuy rằng luyến tiếp, cuối cùng vẫn là lui ra phía sau một bước, xem như ngầm đồng ý nàng chính mình xử lý. Tô Thiền hít sâu một hơi chuyển hướng mạnh giao sầm hai người, nha của chúng ta đã nói được rất rõ ràng, từ đây một phách hai tán không liên quan với nhau, tự nhiên sẽ không lại làm khó dễ các ngươi, các ngươi trở về đi. Nguyệt Nhi đợi lâu như vậy, chờ nhân tiện là giờ phút này, đứng dậy liền hướng tới Tô Thiền bước nhanh đi đến, trong miệng nói, Tô Đại Tiểu Thư, ngài nếu là không ngôi giận liền đánh ta mang ta, chỉ là ngàn vạn đừng giận cho đánh mèo với thiếu gia cùng phu nhân. Nguyệt Nhi đi thực mau, không một lát liền tới rồi Tô Thiền bên cạnh. Ở tất cả mọi người phản ứng lại đây phía trước một phen giữ chặt Tô Thiền tay áo. Tô Thiền tự nhiên là không thích nàng dựa vào như vậy gần, bản năng sau này thối lui, Nguyệt Nhi lại phản phất điện giật giống nhau về phía sau đảo đi. Cẩn thận! Mộ thanh ly vừa lúc xuất hiện ở nàng phía sau, vững vàng bám trụ nàng, cười như không cười nói, nơi này đều là bậc thang, Nguyệt Nhi cô nương là có thai người, nếu là chính mình không đứng vững té ngã, cuối cùng chỉ sợ vẫn là ta muội mội trách nhiệm. Nữ nhân này thủ đoạn cùng xiết thật đủ c� Từ nàng xuất hiện kia một khắc, Mộ Thanh Ly đều đoán được nàng muốn làm cái gì, sớm chờ ở nơi này làm nàng không có cơ hội thừa dịp. Nguyệt Nhi không có hết hy vọng, trở tay liền hung hăng bóp lấy Mộ Thanh Ly thủ đoạn. Mộ Thanh Ly ở nàng sau lưng ngăn trở vây xem người tầm mắt, ở Nguyệt Nhi lường trước chung, này đó quý nữ khẳng định ăn không hết khổ, tê dần dưới tất nhiên liền buông tay, đến lúc đó chính mình lại giả vờ té ngã, bình Nam hầu phủ liền hết đường chối cãi. Nào biết nàng mau đem Mộ Thanh Ly thủ đoạn véo ra huyết. Mộ Thanh Ly cũng như là không có cảm giác giống nhau đứng, liền tươi cười đều không có chút nào giảm bớt, "Nguyệt Nhi cô nương, ngươi chạm hảo sao?" Đứng bâng vàng ta liền buông tay. Nguyệt Nhi lúc này mới không tình nguyện buông tay. Lúc này mạnh giao sầm cũng tới rồi trước mặt, đem Nguyệt Nhi hộ ở chính mình trong lòng ngực, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mộ Thanh Ly, "Không cần ngươi giả hảo tâm." Mộ Thanh Ly gần gũi nhìn hắn cặp kia gấu trúc mắt suite nữa cười ra tiếng tới, nghĩ nghĩ vẫn là hạ giọng đối hai người nói, "Kỳ thật dựa vào ta tính cách" Vốn định trực tiếp đem nàng đẩy trên mặt đất, lại hung hăng một chân giống chết cái kia nghiệt trùng như vậy tổng so chơi này đó tâm kế tới sảng khoái. Bất quá tục ngư nói tiện nhân xứng cầu thiên trường địa cửu, ngẫm lại vẫn là thôi, nếu không chẳng phải là thiếu thật nhiều thú sự. Nàng có thể khẳng định, nếu là chính mình cùng tô thiền muộn nửa phút, tần thị chính là tính toán trực tiếp làm cho mạnh giao sầm mặt đem Nguyệt Nhi đánh chết xong việc. Bọn họ sai chính là quá đem chính mình đương hồi sự, không nghĩ tới chỉ có kẻ yếu mới có thể bận tâm người ngoài bình phán Cường giả chân chính căn bản không đệ bụng, bởi vì ngươi liền tính đối ta không hài lòng cũng không thể lấy ta như thế nào. Đánh ngươi liền đánh ngươi, giết ngươi liền giết ngươi, không phục cũng muốn nghẹn. Mộ thanh ly lời này nói được vạn phần bừa bãi, vừa vặn thanh âm rất nhỏ, đừng nói là nơi xa xem náo nhiệt mọi người, chính là tô ra mọi người đều không có nghe thấy, duy độc chỉ có mạnh dao sầm cùng nguyệt nhi một chữ không rơi nghe vào lỗ thai. Bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới mộ thanh ly như vậy một cái tiểu thư khuê các sẽ nói ra như vậy ly kinh phản đạo nói tới Mạnh giao sầm hốc mắt muốn nứt ra, dùng sức đẩy mộ thanh ly một phen, ngươi có là gan lặp lại lần nữa. Mộ thanh ly bị hắn đẩy lảo đảo lui về phía sau, nước mắt tức khắc tràn ngập hốc mắt, ngươi, ngươi làm gì vậy, ta hảo tâm khuyên các ngươi, không tiếp thu liền tính, vì sao còn muốn động thủ đánh người Hai mắt đấm lệ mê mang thật đáng thương, chỉ là ở nàng trước mặt mạnh giao sầm lại thấy được rõ ràng, cặp kia trong con ngươi tràn đầy đều là trâm trọng. Mạnh giao sầm tức khắc bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc Một cái bước xa tiến lên liền đi đánh mộ thanh ly, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Phần 423 Tỷ tỷ Thời khắc mấu chốt tô thiền chạy đến mộ thanh ly trước người, thế nàng chặn này một cái tác. Mạnh giao sầm cáo giận mộ thanh ly nói ra nói vậy, lần này tự nhiên là không có lưu thủ. Mộ thanh ly tuy rằng tay mắt lanh lẹ lôi kéo tô thiền sau này một chốn ta không ít lực đạo, còn lại sức lực lại vẫn là làm tô thiền thân mình lệnh về một bên. Mộ thanh ly cái này là thật sự kéo ra nàng. Bậc thang tần thị bị này đột nhiên một chút dọa hồn phi phách tán, ba bước cũng làm hai bước chạy đến tô thiền trước mặt, thiền nhi ngươi thế nào, mau, mau làm lương nhìn xem. Nói liền kéo ra tô thiền tay, thấy kia trắng non thể diện đều sưng lên, còn có một kia vết máu. Mạnh dao sẩm Tần thị cái này cái gì đều đành phải vậy, giống chỉ mẫu sư tử giống nhau xoay người sang chỗ khác nhìn chầm chầm kia hai người, ngươi cho chúng ta bình nam hầu phủ tất cả đều là chết không thành. Lời này nói được đã là rất nặng. Nhiều chút không chết không ngừng ý tứ. Bên cạnh rất nhiều người vốn dĩ chính là nhìn náo nhiệt, cái này cũng đều im như ve sầu mùa đông. Mạnh giao sầm ở đánh tới tô thiền kia một khắc đã sừng sốt, sau một lúc lâu mới nói, ta không có nghĩ đánh nàng, ta vốn là muốn đánh. Không phải nghĩ đánh thiền muội muội đánh người liền có lý. Với thị ngắt lời nói, ngươi cũng biết người muốn đánh người kia là bệ hạ thân phong ninh yên quần quân, công nhiên ẩu đả triều đỉnh chính tứ phẩm mệnh phụ ngươi là muốn ngồi tụ chờ quyết định. Mạnh Giao Sầm cái này là hoàn toàn mắt chướng váng. "Ta, ta không phải Mạnh công tử." Tô Thiền suy yếu thanh âm vang lên, Mạnh Giao Sầm chiều nàng nhìn lại. "Ngươi cùng ngươi nha hoàn lưỡng tình tương duyệt, vốn là chuyện tốt, chính là ngươi vì cái gì muốn đem việc này gạt Tô ra, kéo ta làm đèn lưng?" Tô Thiền nhìn về phía hắn đầy mắt, Tô ra tự hỏi không có thực xin lỗi các ngươi địa phương, để tay lên ngực tự hỏi, "Ngươi làm như vậy thật là đối sao?" Mạnh Giao Sầm không lời gì để nói. Hắn muốn gì chính là người đọc sách. Vẫn là muốn thể diện, phía trước là mẫu thân suối rủ, hơn nữa Nguyệt Nhi khăng khăng muốn tới, hắn đầu vóc nóng lên liền đi theo tới. Hiện giờ tô thiền như vậy trắng ra hỏi ra tới, hắn phát hiện chính mình thật là cái gì đều nói không nên lời. Hắn thực xin lỗi tô ra trước đây, hắn cùng người nhà giấu giếm trước đây, hắn tới nháo sự trước đây. Chính là hắn ái chính là Nguyệt Nhi à, vì cái gì thế nhân đều không hiểu bọn họ tình yêu, Nguyệt Nhi như vậy tốt nữ tử, mặc dù là thân phận thấp chút, cũng là xứng làm hắn thế tử. Là tô thiền làm che ở bọn họ trung gian người kia. Mạnh dao sầm mí môi, ngạnh bang bang nói, một khi đã như vậy liền như ngươi mong muốn, hôm nay mạnh da cùng tô ra hôn ước chính thức giải trừ, trước nay hai không liên quan. Đứng lại. Mộ thanh ly gọi lại xoay người rời đi hai người. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mạnh dao sầm đối nàng tất cả đều là ác cảm, ngữ khí bất thiện hỏi. Hôn ước đã giải trừ, điểm này ta bà ngoại cùng lệnh đường đã nói tốt, bất quá các ngươi vẫn là đến gây chuyện sự. Mộ thanh ly mày Cho nên ta nghĩ vẫn là đem nói rõ ràng hảo, này hôn ước sở dĩ giải trừ, rốt cuộc là ai trách nhiệm, lại ai thực xin lỗi ai. Nói rõ ràng cũng hảo lập cái chứng tử thuận tiện làm ở đây phụ lao hương thân làm chứng minh, miễn cho ngày sau tái xuất hiện loại tình huống này tới. Liên tính mộ thanh ly rung sắc khuyên thành, dừng ở mạnh giao sầm trong mắt cũng là mặt mày khả ố, hắn cắn chặt răng nói, hảo, liên tính trách nhiệm của ta, chạy nhanh viết đồ vật làm chúng ta chạy lấy người. Mộ thanh ly không nhanh không chầm nói, đường tính A Ngươi có cái gì bất mãn đại gia lấy ra tới nói rõ ràng, chúng ta nhưng không kiên nhẫn lại vì việc này dây dưa. Nguyệt Nhi nghe thấy lời này bản năng liền muốn ngăn cản mạnh giao sầm, nhưng hắn lại trước một bước không kiên nhẫn nói, chính là trách nhiệm của ta, cùng bình nam hầu phủ không quan hệ, nói như vậy ngươi vừa lòng đi. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng a Làm cho mọi người mặt đem trách nhiệm ôm thượng thân, nàng còn có cái gì không hài lòng. Mộ thanh ly lập tức làm người nghĩ một phần hiệp nghị, nhất thứ hai phân làm mạnh giao sầm ký xuống tên. Nhìn sự tình làm tốt, mạnh giao sầm một khắc không ngừng mang theo Nguyệt Nhi rời đi, bình nam hầu phủ người còn lại là đem Tô Thiền mang về thích đáng an trí. Phủ y ghi nghe thấy đại tiểu thư bị người đánh, sợ tới mức thẻ ra quần chạy tới, trần trị xong mới tính nhẹ nhàng thở ra, Tô Thiền chỉ là bị thương ngoài ra, bởi vì làn da quá kiểu nộn mới có thể có vẻ dọa người chút, tiểu tâm an trí mấy ngày, trong lúc này đừng đụng thủy liền không có việc gì, càng sẽ không lưu sẹo. Cái này mọi người cũng coi như là yên tâm. Mộ thanh ly nhìn tô thiền không có gì đáng ngại, tần thị lại ngồi nơi này hiển nhiên là mẹ con chi gian có chuyện riêng tư muốn nói, liền chuẩn bị rời đi hồi chính mình sân, không nghĩ tới tô thiền gọi lại nàng. Thanh ly tỷ tỉ, tỉ, ta có lời đối với ngươi nói. Mộ thanh ly đứng lại. Tần thị đốn hạ, các ngươi tỷ mội trước nói lời nói, ta đi xem dược ngao đến như thế nào, chờ hạ lại đến. Nói xong liền mang theo với thị rời đi. Mộ thanh ly chờ các nàng đi rồi, liền ngồi vào tô thiền bên cạnh. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không đốc, kia có cái gì có thể kháng cự, ngươi cho rằng hắn thật có thể đánh được đến ta. Lúc ấy mộ thanh ly cùng mạnh giao sầm có một khoảng cách, nàng nếu là muốn tránh, mạnh giao sầm căn bản không gặp được nàng. Ta hiểu được, ta là cố ý. Tô thiền thanh âm thấp thấp, ta không thể làm nương làm cái này ác nhân, không thể làm bình nam hầu phủ bởi vì ta bị người lên án, liền tính đại gia không để bụng, ta. Ta chính mình cũng không thể chịu được. Nàng cuối cùng bị kêu một cái tát, trang hết kẻ yếu. Cái này về tình về lý đều sẽ không có người đồng tình mạnh giao sầm bọn họ. Nàng thắng. Chính là, ta vì cái gì cảm thấy không vui đâu. Tô Thiền trong ánh mắt nước mắt banh không được chảy xuống dưới. Mộ thanh ly nhìn cặp kia ngây thơ mở mịt con ngươi, vẫn là thở dài. Trời cao dữ dội tàn nhẫn, trải qua quá chuyện này Tô Thiền, không bao giờ sẽ bảo trì như vậy một viên vô cùng đơn giản sơ tâm đi. Bởi vì đây là nhân sinh a rất nhiều sự cần thiết chính ngươi đối mặt, ai đều không giúp được ngươi. Mộ Thanh Ly nu nói, tựa như hôm nay, chúng ta mỗi người đều ý đồ giúp ngươi chống đỡ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là đi tới bọn họ trước mặt, này đó là chú định tốt. Nếu là có tuyển, ai đều không hy vọng lớn lên, ai đều tưởng ở cha mẹ che chở hạ hạnh phúc tồn tại, gả một cái phu quân, có một đôi đáng yêu nhi nữ, đến già rồi con cháu vòng đầu gối. Sinh hoạt luôn là bất tận như người ý, tuy rằng thực tàn khốc, lại cũng là sự thật, nếu là không nghĩ làm người thì cá, cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình lớn lên. Chỉ là ở cái này trong quá trình không quên sơ tâm, mặc dù là đôi tay lây dính thượng dơ bẩn, cũng muốn làm chính mình tâm bảo trì sạch sẽ. Tô Thiền tái nhật khuôn mặt nằm ở nơi đó, cũng không biết nghe thấy đi nhiều ít. Mộ Thanh Ly biết làm ra lớn như vậy thay đổi, bao gồm tiếp thu hiện tại chính mình đối Tô Thiền tới nói đều không phải một việc đơn giản nhi, đặc biệt là nàng mới vừa bị cưỡng bách giáo hấn như vậy nhiều nguyên bản xa lạ quy tắc, còn cùng mạnh giao sầm lui hôn, lúc này trong óc tất nhiên hôn loàng thực. Bất quá đây là một cái chỉ có thể dựa vào chính mình tỉnh nộ quá trình, người khác nói lại nhiều đều không có dùng, mộ thanh ly kiên nhận khuyên vài câu lúc sau liền rời đi. Trở lại chính mình sân, nàng mới đưa tay háo lót lên, xương nhi, đem hỏng thuốc lấy tới. Xương nhi nhìn thấy mộ thanh ly trên cổ tay thương tức khắc bị hù nhảy dự, thiên à, tiểu thư đây là như thế nào làm cho. Mộ thanh ly vốn dĩ trắng non trên cổ tay có trói mắt miệng vết thương, tuy rằng không lớn, lại hãm tới rồi thịt, lúc này còn ảo hạt ra bên ngoài mạo màu, màu tươi bị kia nha hoàn méo. Mộ Thanh Ly sắc mặt nhàn nhạt. Sương Nhi chạy vội đi đem hồng thuốc lấy lại đây, cẩn thận cấp Mộ Thanh Ly thượng dược, ngoài miệng oán giận nói, thời tiết còn nhiệt đâu, nhưng bạn không thể làm miệng vết thương càng nghiêm trọng, tiểu thư ngài cũng thật là, nàng khắp ngài liền nói à, xem nô tỳ không đi lên chảo hoa nàng mặt. Kia nữ nhân quăng ngã liền quăng ngã, hai tử không có liền không có, nơi nào so được với nhà nàng tiểu thư quý giá. Mộ Thanh Ly lắc đầu bật cười nói, la la la, chúng ta Nhi hiện tại lợi hại nhất. Hồng tiểu hài tử miệng lưới làm xương nhi đô nổi lên miệng, tiểu thương. Đố quyên cùng mộ thanh ly đều nở nụ cười. Thôi, ta lại không phải cái gì kiểu quý hoa, không chấp nhận được người khác chạm vào một chút. Lúc ấy cái loại này tình huống, ta nếu là buông lỏng ra nàng chắc chắn làm bộ két ngã, tóm lại là đối thiền mội mội thanh danh bất lợi. Mộ thanh ly đốn hạ, ngươi thả chờ xem, mạnh ra trận này cho hay mới vừa bắt đầu, ta này thương đã chịu tương đương đăng giá. Mộ thanh ly lời này thực mau liền ứng nghiệm Mạnh giao sầm phụ thân, cũng là Mạnh gia gia chủ Mạnh tướng quân mấy ngày này đều không ở đại lý, chờ nghe xong tin nhi đêm tối gấp trở về lúc sau mới phát hiện, Bình Nam hầu phủ cùng Mạnh gia hôn ước giải trừ đã thành hiện thực, ai cũng không thể thay đổi. Hiểu được Mạnh phu nhân cùng Mạnh giao sầm làm hạ sự tình sau hắn giận tím mặt, lập tức liền tuyên bố muốn đem này nghịch tử trực tiếp là chết. Mạnh phu nhân đó là một trận khóc lóc thảm thiết, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mạnh tướng quân trừ bỏ Mạnh giao sầm còn có khác con vợ lẽ, nàng lại chỉ có này một cái nhi tử. Nếu là đã chết về sau nhật tử cũng muốn như thế nào quá Mạnh tướng quân chịu không nổi nàng khóc sức mướt bộ dáng Trong lòng cũng là sinh khí Nếu không phải mạnh phu nhân sùng nhi tử Sợ cùng nhi tử náo loạn không thoải mái Vẫn luôn ngầm đồng ý dung tung cái kêu nhà hoàn Bọn họ làm sao dám như vậy tiêu ngạo Nếu là nàng sáng sớm liền đem nguy hiểm toàn bộ bóc chết Làm kêu nha hoàn không có hài tử không có hy vọng Bình nam hầu phủ hôn sự lại như thế nào không có Mạnh phu nhân nghe nhà mình láo ra trách cứ cũng là quỷ khuất Nàng là nghĩ biện pháp xử lý à, nàng không biết cấp kia nhà hoàng đưa đi phá thai dược bao nhiêu lần, chỉ là Nguyệt Nhi cũng là quỷ tinh, nói cái gì cũng không chịu uống. Sau lại nàng trực tiếp phái người đi mạnh giao sầm sân làm người bắt Nguyệt Nhi, mạnh giao sầm thấy thế liền phải cắt cổ tay tự sát. Mạnh phu nhân rốt cuộc sợ chính mình Nhi tử có việc Nhi, liền vẫn là làm người buông tay. Cái này làm cho thường xuyên qua lại, mạnh giao sầm cùng Nguyệt Nhi đều đã biết mạnh phu nhân đau chân ở đâu, hai người càng là không có sợ hãi. Mạnh tướng quân nghe giận dữ. Hắn ngày thường không ở nhà, đem to như vậy ra giao cho nàng xử lý, cảm tình nàng chính là như vậy hồi báo hắn. Mạnh tướng quân dưới cơn thịnh nộ hận không thể đem mấy người cùng nhau đánh chết, cuối cùng bị mọi người khuyên ngăn, vẫn là buông tha Mạnh Giao Sầm một con ngựa. Chỉ là hắn rốt cuộc cũng là bị Mạnh Giao Sầm bộ dáng này bị thương tâm, chính mình nuôi lớn hài tử, này một chút lại vì một nữ nhân cấp gia tộc hổ thẹn, còn lấy chết tương bức đối đai cha mẹ. Mãnh tướng quân cho Mạnh Giao Sầm hai cái lựa chọn, một là thân thủ cấp nguyệt nhi trong bụng hài tử xóa sạch, Đem nàng bán đi đi ra ngoài, nhị là cùng nàng cùng nhau rời đi mạnh ra, từ đây cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Mạnh giao sầm vâng chịu chân ái tối thượng tín nghiệm, liền tự hỏi cũng chưa liền lựa chọn để nhị hạ, thậm chí rời đi thời điểm trong lòng vẫn là có 3 phần mừng thầm. Cái này cuối cùng là không có người sẽ bởi vì Nguyệt Nhi thân phận ghét bỏ nàng, hai người bọn họ rốt cuộc có thể vô câu vô thúc quá chính mình muốn sinh sống, bằng vào hắn văn tài võ công, định là có thể cho Nguyệt Nhi một cái tốt đẹp tương lai. Mạnh giao sầm nghĩ đến điểm này sau liền lôi kéo Nguyệt Nhi trên mặt đất dập đầu lẻ ba cái, nói thanh nhi tử bất hiếu, từ đây liền xem như hoàn toàn cùng mạnh ra thoát ly quan hệ. Hai người cùng ngày liền rời đi, chứ bỏ tùy thân một ít đồ vật, cái gì đều không có mang đi, một là mạnh tướng quân không cho, mà là mạnh giao sầm cảm thấy chính mình có thể tránh đến tiền, tâm cao khí ngạo hắn cũng không cần trong nhà chống đỡ. Mạnh giao sầm dùng chính mình chỉ có tiền ở đại lý bên cạnh thuê một cái sân dàn xếp xuống dưới, quy hoạch hai người tương lai sinh hoạt. Lúc này hắn vẫn là thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy tương lai một mảnh quang minh, chính mình giống như là cởi lồng sắt chim chóc lập tức liền muốn thả bay. Phần 424 Nguyệt Nhi ngay từ đầu thời điểm trong lòng cũng là cao hứng, nàng vốn định loại này nhật tử liên tục không được bao lâu, mạnh tướng quân liền mạnh giao sầm này một cái con vợ cả, nói cái gì đều liên tiếp hắn lưu lạc bên ngoài, chính mình bồi hắn vượt qua như vậy một đoạn nhật tử, lại liền không ai có thể dao động nàng ở mạnh giao sầm trong lòng địa vị không thể nói còn có thể lộng cái chính thất phu nhân làm làm. chương 434 Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương. Mạnh giao sầm mang tiền cũng không nhiều, giao 2 tháng tiền thuê nhà lúc sau liền còn thừa không có mấy, chỉ đủ hai người kế tiếp nửa tháng chi tiêu, hắn không thể không đi ra ngoài tìm mưu sinh thủ đoạn. Chờ hắn thật sự bán ra kia đạo môn lúc sau mới phát hiện, sinh hoạt so với hắn trong tưởng tượng muốn khó được nhiều hơn nhiều. Hắn tự cho là thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, đặt ở người thường trong sinh hoạt chính là cái rắm Mạnh giao sầm phía trước cái gọi là văn võ song toàn, kỳ thật càng có rất nhiều người khác xem ở hắn cha cùng bình nam hầu phủ phân thượng thổi phồng ra tới, trên thực tế sẽ chút quyền cước liền cảm thấy thiên hạ đều là của ngươi, chỉ có thể nói quá tuổi trẻ. Ngươi biết chữ đúng không, trăm không một dùng là thư sinh có hay không nghe qua. Ngươi sẽ võ nghệ đúng không, bến tàu bao tải có thể khiêng lên tới không. Vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh phu nhân còn sẽ trộm tiếp tế bọn họ, bất quá thực mau đã bị mạnh tướng quân phát hiện, hắn lúc ấy đã đi xuống tử mệnh lệnh Nếu là mạnh phu nhân còn dám tiếp tế bọn họ, liền cũng lăn ra mạnh ra đi bồi nàng nhi tử. Hơn nữa đại lý mỗi người đều biết hắn là đắc tội bình nam hầu phủ mới rơi vào như vậy một cái kết cục, vốn dĩ xưng huynh gọi đệ bằng hữu cắt tránh còn không kịp. Vì thế rốt cuộc không ai dám rỗi tay giúp hắn. Mạnh giao sầm không biết ngày đêm đi ra ngoài tìm việc làm, phát hiện chính mình nguyên bản lấy làm tự hào đồ vật ở hiện thực trước mặt bất khám một kích, ai đều không nghĩ mơn cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt đại thiếu ra cả ngày cung phụng Cho nên Mạnh Giao Sầm liền cũng tìm không thấy Mưu Sinh thủ đoạn. Như thế qua non nửa tháng, hắn mới miễn cưỡng được cái chướng phòng tiên sinh việc, một năm mất vả tiền còn so ra kém ban đầu một bữa cơm tiêu dùng. Hơn nữa thân thể thượng đau khổ càng là so bất quá tâm linh tra tấn, mỗi ngày ở bên ngoài mệnh đến muốn chết muốn sống, về đến nhà còn muốn đối mặt Nguyệt Nhi hoán giận. Nguyệt Nhi trong lòng cũng là khổ a, nàng vốn định Mạnh ra nếu không hai ngày là có thể đem Mạnh Giao Sầm tiếp trở về, kết quả hiện tại xem ra Mạnh tướng quân bọn họ như là ở đùa thật. Thật sự đem mạnh dao sầm đuổi ra ngoài Nay liền làm nàng chịu không nổi Nguyên lai ở mạnh da thời điểm Nàng làm mạnh giao sầm bên người nhà hoàn kiêm thông phòng nha hoàn Mỗi ngày phải làm chuyện này Chính là biến đổi phương thuốc làm hắn vui vẻ Nhiều nhất cũng chính là rót cái trà đảo cái thủy Liền ngày thường dọn dẹp công tác đều không cần nàng làm Càng không nói đến việc nặng nhi Từ cùng mạnh giao sầm ra tới về sau Nàng có mang còn chỉ có thể dùng nước lạnh rửa mặt Thế nhưng muốn chính mình đảo buồn cầu Còn muốn phách xài nấu cơm nàng giống nhau đều chịu đựng không được. Vốn dĩ không dính dương xuân thủy mười ngón cũng trở nên thô giáp, nơi này không có mùng, không có hương cao, ngay cả múc nước tắm rửa đều phải chính mình động thủ. Nguyệt Nhi như vậy qua hơn nửa tháng sau rốt cuộc chịu đựng không được, bắt đầu ghét bỏ mạnh giao sầm không bản lĩnh, hắn lúc này mới phát giác sùng ái như vậy nhiều năm nữ nhân thế nhưng trở nên như vậy xa lạ. Hai người bắt đầu thường xuyên bùng nổ khắc khẩu, cơ hồ đều là tuổi gạo mắm mới việc nhỏ nhi, hơn nữa là mạnh giao sầm bất mãn chính là Tựa hồ gần đây có cái phú thương coi trọng người nhi, mỗi khi phái người tới trong nhà quấy rầy. Sĩ nông công thương, y đi theo hắn nguyên lai thân phận, định là khinh thường với xem này, đó thương nhân liếc mắt một cái, trong mắt hắn chính là một đám chó nhật. Nhưng rút đi thiên tri tiêu tử quan hoàn, nguyên lai hơi tiễn thành hắn không thể chạm đến đâu, mà kia thương nhân ánh mắt lộ ra khinh thường càng là đau đớn hắn vốn là không dư thừa nhiều ít tự tôn. Mạnh giao sầm cứ như vậy tâm tình tích tụ lại mỗi ngày làm lụng vất vả, nếu không bao lâu liền ốm đau trên giường suốt cao không lùi. Hắn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy miệng khô nước khó nhịp, bụng cung đói rốt cuộc chịu không nổi, liền gọi Nguyệt Nhi muốn cho nàng cho chính mình đảo chén nước. Nề hà hô thật lâu cũng chưa người để ý tới, mạnh giao sầm rẽ rủa xuống giường, nghiêng ngả lào đảo đi ra ngoài, thấy cảnh tượng lại làm hắn chỉ cảm thấy chính mình định là thiêu mơ hồ. Nguyên bản ra tuy rằng bần cùng, lại vẫn là đặt mua chút gia sản, hiện tại lại thật thật có thể sử dụng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Toàn bộ trong nhà trừ bỏ hắn nằm kia trên giường, lại là cái gì cũng chưa. Mạnh Giao sầm chịu đựng trời đất quay cuồng gõ khai hàng xóm ra môn, vừa hỏi mới biết được là Nguyệt Nhi thừa dịp hắn bệnh nặng, đem trong phòng còn sót lại những cái đó đồ vật đều bán cho quê nhà, cầm chút tiền ấy cùng Phú Thương chạy, làm nhân ra thứ 5 phòng tiểu tiếp. Nàng đem trong nhà đồ vật bán cái hoàn toàn, từ đại kiện bàn ghế đến tiểu kiện trả bình một cái cũng chưa bông tha, liền Mạnh Giao sầm từ trong nhà mang đến quần áo đều bị bán. Hắn hiện giờ đã là cô độc một mình trừ bỏ trên người ăn mặc quần áo, cái gì cũng chưa, cổ tay áo chung chỉ có mấy cái tiền đồng đều bị Nguyệt Nhi cướp đoạt đi rồi. Hàng xóm còn nói cho Mạnh Giao Sầm, kia phú thương không nghĩ giúp người khác dưỡng hài tử, Nguyệt Nhi vì lấy lòng hắn, chính mình mua phá thai dược xóa sạch trong bụng cô đủ. Mạnh Giao Sầm tức khắc hỏng mất. Như vậy sinh hoạt đối hắn đã là chắc trở, hắn vì nàng vứt bỏ kim tôn ngọc quý thân phận, vứt bỏ thân phận quý trọng vị hôn thê, vứt bỏ tướng quân chi tử cẩm tú tiền đồ chạy tới đương một cái chướng phòng tiên sinh. Sinh xôi chít rớt một thân kiêu ngạo, thấp hèn chỉ vì chắc bụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng cố tình là Nguyệt Nhi ở hắn nhất gian nan thời điểm vứt bỏ hắn. Hắn cuối cùng kéo bệnh thể quỳ gối mạnh phủ trước đại môn, khẩn cầu cha mẹ tha thứ. Những lời này truyền quay lại Tô Thiền lỗ thai thời điểm, nàng ngẩn ra một chút, rồi sau đó liền hơi hơi thở dài một tiếng. Không nghĩ đi xem hắn hiện tại nghèo túng bộ ráng. Mộ thanh ly ở bên cạnh phẩm khẩu năm nay tân thượng bích loa xuân. Tô Thiền lắc lắc đầu. Hắn đã trải qua nhiều như vậy đã đủ đáng thương, ta không nghĩ lại bỏ đá xuống giếng, từ đây hắn có hắn sinh hoạt, ta có ta, đại gia cho nhau không phải nhớ là được, ta cũng coi như là bình thường trở lại. Mộ thanh ly nhật nhạt cười. Tô thiền quả nhiên vẫn là tô thiền, cũng không có bởi vậy nhiệm thù hận. Như vậy cũng là cực hảo, mỗi người đều có chính mình sống sót phương thức, mộ thanh ly tỉ vết tất báo, nhưng nàng sẽ không yêu cầu bên người người đều học nàng tàn nhẫn. Chỉ cần hạnh phúc liền hảo. Nhưng thật ra Thanh Ly tỷ tỷ ngươi trên cổ tay thương không có việc gì đi. Tô Thiền nhìn về phía cổ tay của nàng, đã nhiều ngày ca ca đưa đi thuốc mỡ ngươi có hay không đúng hạt bôi, nhưng ngàn vạn không thể lưu lại vết xẹo. Mộ Thanh Ly vén tay háo lên, lộ ra nửa bên cổ tay trắng nón, ngươi nhìn, đã đều hảo. Nàng trên cổ tay chỉ có hai cái thực đạm vết sẹo qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn đạm đi. Vốn định ở Nguyệt Nhi trên người động động tay chân làm nàng quá đến thảm hại hơn chút, cuối cùng tưởng tượng cũng coi như... Tiện nhân đều có thiên thu, cái loại này mặt hàng người còn không đáng nàng phí tâm tư ra tay. Hiện giờ đã là đầu thu, độ ấm chậm rãi hàng xuống dưới, khắp nơi một mảnh cuối thu mát mẻ. Mộ thanh ly nhìn tô thiền hồi phục tinh thần, liền đề nghị khắp nơi đi chơi chơi, rốt cuộc nàng lại đãi hơn một tháng liền phải đi trở về, này vừa đi sợ là cuộc đời này đều không có cơ hội lại trở về, luôn là muốn chơi tận hứng chút hảo. Tô ra người hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, tô thính nam cố ý phái xe mang theo này ba cái nha đầu khắp nơi điên chơi có đôi khi chính hắn đều sẽ rút ra không tới một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, có hắn hộ giá hộ tống, mọi người tự nhiên cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Tô Thiền thường thường nói dỡn cùng mộ thanh ly nói, nàng gần nhất chính mình đều phải thất sủng, nguyên lai đại ca cả ngày vội đến liền ra đều rất ít hồi, sao có thể sẽ mang các nàng ra tới chơi. Nàng chính mình nói như vậy, trong lòng cũng minh bạch Tô ra người đối mộ thanh ly, hoặc là nói đúng cô cô Tô Huyển có thua thiệt tâm tư. Hơn nữa cẩn thận muốn đi, Mộ Thanh Ly cũng thật là làm người đau lòng. Rõ ràng là cùng chính mình không sai biệt lắm đại tuổi tác, suy xét sự tình đã là vạn phần lão luyện, có thể thấy được loại này âm hưu dương sách không thiếu đối mặt. Tô Thiền đau lòng mộ Thanh Ly cái này tỉ tỉ, đối nàng cũng là cực hảo, tô hạm làm người cũng hiền hòa, ba người cảm tình tự nhiên càng tốt. Tô Thính Nam mang các nàng đi ra ngoài xoay hai ngày liền trở về vội công sự, mộ Thanh Ly ba người tiếp tục cả ngày ở đại lý quanh mình khắp nơi du ngoạn. Hoặc là chính là mua chút nữ nhi ra trang sức đồ trang sức. Ngay nọ tô thiền đề nghị nói thành nam tân khai gia tụ tương lâu, bên trong vài đạo chiêu bài đồ ăn thực sự ăn ngon, không ngại đi ăn thử xem. Mộ thanh ly tự nhiên không có gì ý kiến, ba người giá một chiếc xe ngựa liền đuổi qua đi. Bởi vì không phải cơm điểm, kia tụ tương lâu người nhưng thật ra không nhiều lắm, các nàng muốn một gian nhã gian liền chạy lên lầu. Nào biết thượng đến một nửa thời điểm, vừa lúc gặp được cái uống say khức hán tử say đi xuống dưới, liền chắn ở một chỗ Mộ Thanh Ly đi tuốt đàng trước mặt, sửa lại cùng người nọ mặt đối mặt gặp phải, liền nghiêng đi thân đi chuẩn bị làm hắn hay đi trước, kêu hắn tử say mắt say lờ đờ ngông lung ngằng đầu, phát hiện một chương thiên tiên mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ha ha, hảo, thật xinh đẹp nữ nhân, cùng ta về nhà làm tức phụ hắn nói liền chiều mộ Thanh Ly vươn tay đi. Mộ Thanh Ly lắc mình tránh đi, mặt mày có một chút chán ghét, ngươi nhận sai người. Nàng nhưng thật ra không phản đối nam nhân uống rượu, nhưng nhất không thích uống say chơi rượu điên. Đặc biệt vẫn là mang theo một miệng rượu xú cùng nàng nói chuyện. Tiêu nam nhân lại không có chút nào tự giác, hắn khả năng cũng chưa minh bạch mộ thanh ly trong lời nói ý tứ, cả người liền hướng tới nàng đánh tới. Ô ô ô vị này khách quan. Tiểu nhị thấy thế lập tức tiến lên cười tủm tìm đem hắn ngăn lại, tiểu nhân này liền ở bên ngoài giúp ngài tìm chiếc xe đưa ngài trở về, ngài cùng ta tới. Hắn trong miệng nói như vậy, trên trán một giọt mồ hôi đã chạy xuống dưới. Liên tính cửa hàng này là tân khai, hắn cũng nhận thức tô ra hai vị đại tiểu thư. Có thể cùng các nàng hai sóng vai đi Cũng chỉ có kinh thành tới Ninh Yên Quận Quân Hôm nay này hán tử say ngây thơ mở mịt Sợ là muốn gây hỏa thượng thân Vì tránh cho đến lúc đó ương cập cá trong chậu Thai họa nhà mình cửa hàng Vẫn là nhân lúc còn sớm cứu hắn một mạng hảo Ai ngờ kia hán tử say lại không cảm kích Một tay đem tiểu nhị đẩy ra Lan, lao tử sự tính nơi nào Luân được đến ngươi sen mồm Tiểu nhị thình linh bị hắn đẩy một phen Mắt thấy cả người đều phải từ thang lầu Tài đi xuống Trong Một thân người như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, kéo ra tiểu nhị ca thân thể miễn cho hắn té ngã, đồng thời khi thân thượng tiền, đem kia hán tử say rơ lên trực tiếp từ thang lầu thượng ném đi xuống. Đông. Hán tử say rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ tiểu lầu giống như đều run dậy một chút. Mộ thanh ly dối đầu nhìn lại, chi gian kia hán tử say đau cái môi đôi mắt đều nhăn ở cùng nhau, bất quá ném người của hắn hiển nhiên chỉ là muốn cho hắn ăn chút ra thịt chi khổ, không tính toán muốn hắn mệnh, cho nên là làm hắn mông trước chấm đất cho nên cũng chính là bị thương ngoài ra. An Lưu Phong phủi phủi tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, đối mộ thanh ly cười, chủ tử xin đợi đã lâu, bà vị tiểu thư thỉnh. Tô Thiền cũng không nhận thức An Lưu Phong, theo bản năng mở miệng, ngươi, đà tạ. Mộ thanh ly đánh gãy Tô Thiền, đi theo An Lưu Phong chạy lên lầu. Tô Thiền cùng Tô Hạm tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng các nàng biết mộ thanh ly từ trước đến nay đều có tính toán, liền cũng đi theo nàng mặt sau cùng nhau đi tới. An Lưu Phong mang theo mộ thanh ly đám người đi vào một gian ghế lô, nàng không hề ngoài ý muốn thấy Mạc Phượng Kỳ. Thiều Vương Thế Tử. Tô Thiền ngây ngẩn cả người, ngại như thế nào sẽ ở chỗ này. Nàng mấy năm trước gặp qua Mạc Phượng Kỳ, đối hắn cặp kia mắt tím ký ức vưu thâm, bất quá hai người đã nhiều năm không thấy, thậm chí Tô Thiền đều không hiểu được Mạc Phượng Kỳ đã tới đại lý. Tô Tiểu Thương. Mạc Phượng Kỳ đối Tô Thiền gật gật đầu xem như chào hỏi, rồi sau đó liền đem ánh mắt dừng ở mộ thanh ly trên người Tô Thiền trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nhìn Mạc Phượng Kỳ nhìn về phía mộ Thanh Ly, còn vẻ mặt thiên chân nói, thế tử, đây là ta biểu tỷ linh yên quần quân, chính là kinh thành tứ đại thế gia mộ gia đình nữ. Phần 425 Thanh Ly tỷ tỷ cùng tiêu vương thế tử đều đến từ kinh thành, hai người hẳn là gặp qua. Mộ Thanh Ly khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy bị Tô Thiền Thiên chân đánh bại, hoàn toàn không biết muốn như thế nào trả lời. Mạc Phượng Kỳ cũng không nói chuyện ý tứ. Từ mộ thanh ly đi vào tới hắn liền không chú ý tới địa phương khác. Tô thiền còn ở ngây ngốc gửi, cười cười liền cảm thấy nơi nào giống như không đúng. Ta cùng thế tử. Quân biết đã lâu. Mộ thanh ly suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng là khô cần nói ra như vậy một câu tới. Tô thiền chấp chấp mắt, như là không lý giải nơi này chẳng hướng. Mộ thanh ly chính không biết như thế nào giải thích, liền bị mặc phượng kỳ một phen cô trụ vòng eo, ôm vào chính mình trong lòng ngực. Người làm cái gì? Tô thiền bản năng la lên một tiếng. Người nhanh lên bùng ra thanh ly tỷ tỷ. Tô hạm nhưng thật ra nhìn ra vài phần môn đạo, cản lại suýt nữa bạo tẩu Tô Thiền, nhưng chính mình trong ánh mắt cũng là không thể tin tưởng. Đêm nay phía trước, mặt Phượng Kỳ ném xuống này bốn chữ liền mang theo mộ thanh ly từ cửa sổ nhảy xuống, Tô Thiền kinh hô một tiếng chạy tới xem, chỉ thấy được hai người cộng thừa một con ngựa nhi cất vó mà đi. Này tiêu Vương thế tử thật quá đáng, như thế nào làm cho chúng ta mặt nhi liền bắt người? Tô Thiền khí nổi trận lôi đình, ta đây liền về nhà nói cho đại ca. Tô Thiền phải đi, lại bị cửa An Lưu Phong ngăn cản xuống dưới. Tô Đại Tiểu Thư Ai, ngài còn nhìn không ra tới sao. An Lưu Phong vừa bực mình vừa buồn cười nói, Ninh Yên quận quân cùng nhà ta thế tử lưỡng tình tương duyệt, hai người hôm nay vốn chính là Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương, tính toán trộm chuẩn ra đi chơi. Ngài nếu là cùng quận quân cảm tình hảo lý nên giúp đỡ nàng che lấp, như thế nào còn tính toán về nhà cáo chặn đâu, này không phải cấp quận quân tìm phiền tại sao. Tô Thiền mắt chóng váng chóng duyệt Thanh ly tỉ tỉ cùng tiêu vương thế tử. An lưu phong gật gật đầu. Tô Thiền chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo xét đánh chung. Nàng tuy rằng cùng Mạc Phượng kỳ không thân, cũng biết hắn không gần nữ sắc, này cơ hồ là đại sở người đều biết đến một chút. Bất quá bởi vì Mạc Phượng kỳ thật sự quá mức truyền kỳ, chiến thần Chi uy thanh danh hiền hách, ở đại sở dân chúng trong lòng cùng cấp với thần Chi tồn tại, cho nên đảo không ai nói cái gì khó nghe nói, chỉ cảm thấy là những cái đó dung chi tục phấn không xứng với hắn. Như thế nào cái này sống ở trong truyền thuyết người sẽ cùng thanh ly tỷ tỷ tỉ lưỡng tỉnh tương duyệt. Tô thiền một phen túm chặt an lưu phòng người đem sự tình ngọn nguồn nói ra, một chữ không rơi nói rõ ràng. Con ngựa một đường chạy như điên, mộ thanh ly chỉ có thể nghe được bên thai hô hô tiếng gió. Lần này Mạc Phượng Kỳ đem nàng đặt ở phía trước, hắn từ phía sau ôm nàng, bởi vì phong quá lớn, mộ thanh ly chỉ có thể nghiêng đi thân mình đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Chúng ta đi chỗ nào? Nàng rất lớn thanh hỏi. Thanh âm ở trong gió bị thổi đến thay đổi hình. Mạc Phượng Kỳ một tay đem con ngựa thích chặt, mộ thanh ly đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đột nhiên đụng vào hắn ngực, ôm đầu hô đau. Mạc Phượng Kỳ túi đầu tới xem nàng, nghĩ nghĩ vẫn là đem nàng tay bẻ ra, chỉ thấy nàng cái chán thật sự đỏ một khối to. Hắn khẽ to mày, ngón tay thon dài ấn ở cái trán của nàng thượng, không nhẹ không nặng xoa nàng đầu. Như thế nào lại chạy nhanh như vậy? Mộ thanh ly thấp dọng lầm bẩm, lần sau cũng không dám cùng người ngồi một con ngựa đau Mạc Phượng Kỳ hỏi: "Đương nhiên đau." Nàng mở to một đôi con mắt sáng trừng hắn, người thân thể ngạnh băng bang bang, mỗi lần đâm người đau đã chết. Mạc Phượng Kỳ ngừng tay, dừng một chút sau đem tay cầm khai, nhẹ nhàng đối với Mộ Thanh Ly đụng phải địa phương thổi khẩu khí. Nàng vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, trăm triệu không nghĩ tới hắn thế, nhưng ra dáng ra hình thổi khí, một cái không nhịn cười ra tới. "Mộ Thanh Ly." Mạc Phượng Kỳ như thế nào không biết nàng là đang cười hắn, mặt một chút bả lên. "Hảo hảo." Ta không cười còn không thành sao?" Mộ Thanh Ly chuyển biến tốt liền thu, hoa cái thoải mái tư thế dựa vào trong lòng ngực hắn, "Chính là ngươi lại làm sao vậy sao? Nhiều như vậy thiên không gặp người, vừa thấy mặt sao lại sinh khí?" Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, Mộ Thanh Ly vẫn là có thể nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, thẳng đến Mộ Thanh Ly lại thúc giục một lần. Hắn bỗng nhiên vươn cánh tay đem nàng ngăn ở trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng cổ, thanh âm không thiếu buồn bực nói, "Ta lại không phải nhận không ra ngươi." Nàng đối với chính mình biểu muội đều không nói hai người quan hệ, càng miễn bản người khác. Hiện tại toàn thế giới người cũng không biết hai người bọn họ quan hệ, nghĩ vậy một chút khiến cho hắn vạn phần không vui. Mộ thanh ly sao cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái này lý do, mà phượng kỳ ngày thường làm việc vạn phần ổn thỏa, cái này lại giống cái tiểu hài tử giống nhau so đo này đó. Ta cũng không phải cố ý gặt nàng, chỉ là thiền mội mội từ đầu tới đuôi cũng không biết người đã đến rồi vân nam, cái này làm cho ta từ đâu mà nói lên. Mộ thanh ly trở tay ôm lấy hắn, ôn nu nói, hơn nữa ngươi ta lại không hôn nước tại thế nhân trong mắt nhiều ít đều có chút ly kinh phản đạo, ta tuy rằng không để bụng, nhưng các nàng hai đều là theo quy củ lớn lên, ngươi kêu các nàng như thế nào tiếp thu. Quan trọng nhất chính là Mạc Phượng Kỳ xuất hiện quá đột nhiên, mộ thanh ly liền tìm từ đều không có nghĩ tới. Mạc Phượng Kỳ không nói nữa, bất quá hơi thở ổn rất nhiều. Thường ta sao? Mấy ngày này không thấy nàng, hắn cào tâm cào phổi tưởng nha đầu này lại quá thật sự là tiêu sái. Mỗi ngày cùng tô ra hai cái cô nương ăn uống chơi mệt, sợ là một chút đều không có nghĩ đến hắn. Tưởng, mộ thanh ly ngoan ngoan nói, nàng là rất muốn hắn. Thiếu niên này không biết từ khi nào bắt đầu liền trong lòng nàng chui ra cái động ở xuống dưới, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng trả lời như vậy dứt khoát, liền lộ ra cái điên đảo chúng sinh tươi cười tới, đáng tiếc mộ thanh ly bị hắn ôm nhìn không thấy. Hai người như vậy ôm đã lâu, hắn mới buông ra nàng, con ngựa chậm gì gì hướng phía trước mà đi. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện hai người đã tới rồi ra ngoại, quanh mình tất cả đều là đồng ruộng, một người đều không có, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cảnh sát rất là xinh đẹp. Mộ thanh ly dựa vào hắn trong lòng ngực khắp nơi nhìn, trong miệng đông nhiên cảm thắn nói, đại lý thật tốt quá, thật sự thực không nghĩ trở về. Nơi này sơn minh thủy tú, càng quan trọng là không có như vậy nhiều âm như quỷ kế, cũng sẽ không đề cập đến hoàng quyền đấu tranh, ở chỗ này thường trụ đi xuống gã chồng sinh con, thường thường cùng phu quân ra tới giải sầu nên là thật đẹp sự tình. Ít nhất không giống như là kinh thành, mỗi nói một chữ đều phải luôn mãi cân nhắc, sợ một cái không cẩn thận khiến cho người lợi dụng đi. Mặc Phượng Kỳ không nói gì, cũng hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn có đôi khi cũng có giống nhau ý tưởng, thà rằng lưu tại biên quan cũng không nghĩ trở lại kinh thành, chỉ vì trở về mỗi một bước đều yêu cầu thận trọng từng bước, mỗi một ngày đều là vì tồn tại mà sống. Phượng Kỳ Mộ Thanh Ly kêu hắn, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, Việc này để ở nàng trong lòng đã lâu lắm, mỗi lần tưởng mở miệng đều bị chính mình nghẹn trở về, bởi vì không nghĩ hỏng rồi hai người không khí, nhưng hiện giờ sắp trở về, liền không thể không hỏi. Hảo! Hắn đã là biết nàng muốn hỏi cái gì? Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi, Phượng Kỳ, ngươi nói với ta câu lời nói thật, thái tử bên kia ngươi là tính thế nào? Đây là hai người ở bên nhau lớn nhất trở ngại. Mộ Thanh Ly không biết tiêu vương ra ý tưởng, cũng không biết mặc Phượng Kỳ tính toán. Chỉ là hắn đáp ứng quá này sẽ không trở thành hai người chi gian gánh nặng, nàng liền tin hắn. Ta tôi vân nam phía trước liền cùng phụ vương nói qua việc này. Mặc phượng kỳ chậm rãi mở miệng nói, nghe được mộ thanh ly tâm đi theo nhắc lên. Tiêu vương phủ sẽ không lại tham dự bất luận cái gì một cái hoàng tử đấu tranh, thẳng đến bệ hạ chính miệng nói ra muốn ai kế vị. Mặc phượng kỳ này đoạn lời nói là mộ thanh ly trừng lớn đôi mắt. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, liền tính đây là hắn chính miệng theo như lời. Kiếp trước thời điểm Mộ Thanh Ly chính mắt nhìn thấy tiêu vương phủ đối thái tử trung tâm, hoàn toàn là ứng câu kia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, Mạc Phượng Kỳ càng là dùng chính mình mệnh thay đổi thái tử. Nàng bốn tưởng rằng này một đời cũng là giống nhau, ai ngờ đến tiêu vương thế nhưng từ bỏ thái tử. Nhìn ra nàng khiếp sợ, Mạc Phượng Kỳ thấp giọng giải thích nói, Thanh Ly, tiêu vương phủ chung với, chỉ là ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng người kia. Đầu tiên, chỉ có người đá văng ra sở hữu chặn đường hổ bỏ đến hoàng đế vị trí thượng Ngươi mới có tư cách được đến tiêu vương phủ nguyện trung thành. Chính là mộ thanh ly chỉ cảm thấy chính mình đầu góc có chút loạn, các ngươi không phải vẫn luôn là duy trì thái tử sao. Đó là bởi vì này một thế hệ chung chỉ có thái tử có quyền kế thừa. Mặc phượng kỳ thanh âm nhạt nhạt, thái tử đã là trưởng tử lại là con vợ cả, vậy hạ đối hắn cũng rất là tín nhiệm, sớm liền đem hắn lập vì chữ quân, chúng ta không có không nguyện trung thành lý do. Nhưng là hoàng gia vẫn luôn đem đích thứ xem thực đạo, Từ xưa đến nay con vợ cả kế vị hoàng tử ngược lại không nhiều lắm, ta phụ vương chỉ là theo bệ hạ ý tứ, ở thái tử biến thành hoàng đế phía trước, hắn hoàn toàn có quyền lợi từ bỏ đối thái tử đi theo. Kỳ thật còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân Mạc Phượng Kỳ không có nói ra, chính là thái tử ở biết rõ mộ thanh ly là Mạc Phượng Kỳ mệnh định chi nhân tiền đề hạ còn nghĩ đem nàng đưa cho hoàng đế, cái này cách làm trọc giận tiêu vương ra. Tiêu vương ra liền Mạc Phượng Kỳ một cái nhi tử. Hắn có thể chịu đựng Mạc Phượng Kỳ vì Hoàng gia tận trung mà chết ở trên chiến trường, lại không thể chịu đựng hắn bị chính mình vẫn luôn nguyện trung thành người coi như một viên như có như không quân cờ, tác dụng không lớn liền tùy tay vứt bỏ. Tiêu vương lại như thế nào trung tâm cũng là có tính tình, thái tử ngày gần đây hành động thực sự làm hắn phẫn nộ, vì thế liền cùng Vĩnh Định bá phủ cùng yên lặng xuống dưới, cho thấy không hề nhúng tay ngôi vị Hoàng đế việc Nhưng này đoạn lời nói lại là không có phương tiện đối mộ thanh ly nói, Mạc Phượng Kỳ hiện tại còn không nghĩ nàng biết mệnh định chi nhân chuyện này, hắn tới mộ thanh ly chỉ là bởi vì thích nàng, không nghĩ làm đoạn cảm tình này hốn loạn hoài nghi cùng mặt khác. Mộ thanh ly nghe được bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là đem ngôi vị hoàng đế chi tranh xem thành luật rừng, hoàng đế là sư tử vương, mà các hoàng tử đều là một đám tiểu sư tử. Tiêu vương ra chính là rừng rậm chấp pháp giả, chỉ nhận chuẩn sư tử vương vị trí này, ai có thể đi lên liền nghe ai nói. Chính là hiện tại có cái tiểu sư tử nhất cường tráng. Xuất thân cũng là tốt nhất, còn phải sư tử vương thích, tựa hồ đã bị khâm điểm. Tiểu tiêu vương phủ trước tiên nguyện trung thành cũng chưa chắc không thể, nhưng này tiểu sư tử chọc hắn không mau hắn mặc kệ cũng liền mặc kệ. Duy nhất vấn đề chính là thái tử đến tột cùng làm cái gì, làm tiêu vương phủ hạ lớn như vậy quyết tâm. Chẳng lẽ là nhan 11? Mộ thanh ly tổng cảm thấy cái này lý do có chút không thể nào nói nổi, bất quá nàng cũng không có hỏi lại, sợ đề cập tiêu vương phủ tân bí, hỏi ra tới làm mạc phượng kỳ khó xử. Tóm lại Mộ thanh ly biết mặc ra không cần lại hoàn toàn nguyện trung thành thái tử thời điểm vẫn là đại đại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn họ chi gian vấn đề lớn nhất đã biến mất. Đã biết điểm này mộ thanh ly tâm tình sung sướng, câu hạ mặc phượng kỳ cổ liền ở trên mặt hắn hôn một cái. Hồ nháo. Hắn trong miệng tuy rằng là nói như vậy, khóe miệng lại là gợi lên. Mộ thanh ly kéo kéo hắn sợi tóc, hiện tại biết nói ta hồ nháo, người hôm nay đem ta từ kia hai cái mội mội bên người mạnh mẽ lôi đi thời điểm, như thế nào không thấy người nói ai là hồ nháo. Ngươi nhưng thật ra hảo, chờ hạ ta trở về muốn như thế nào cùng các nàng hai công đạo. ngẫm lại đều là người đau đầu. Mạc Phượng kỳ nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi, liền không cần công đạo. Mộ thanh ly nghe vậy trọc hạ hắn, tưởng bở, ngươi lại vẫn nghĩ bắt cóc phụ nữ nhà lành, ta ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ ngày mai là có thể giết qua đi muốn người. Phần 426 Hai người nói chuyện, tùy ý ôn Nhu dương quang chiếu vào bọn họ trên người, cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau đi tới. Thời gian tính hảo, chỉ là rốt cuộc không dám chậm trễ lâu lắm, mộ thanh ly nghĩ thời gian không sai biệt lắm, liền thúc dục miêu tả phượng kỳ đem nàng đưa về tiểu lầu đi theo tô thiền các nàng sẽ cùng. Mặc phượng kỳ lên tiếng. Đúng rồi. Mộ thanh ly bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cái kia mẫu cổ còn ở ta chô đó phóng đâu, vũ tự nàng còn sống đâu đi. Mấy ngày nay nàng bị bình nam hầu phủ bảo hộ thực hảo, đại miêu trại cũng bị tầng tầng giám thị, mộ thanh ly trong sinh hoạt hoàn toàn không có người miêu tin tức. Nàng thiếu chút nữa đều đem chuyện này cấp đã quên. Còn sống. Mặc phượng kỳ đối vũ tự này hai chữ thủ vô hảo cảm. Nghe thấy mộ thanh ly hỏi, liền trở về này ba chữ. con sống, kia nói cách khác sống được không hảo lâu. Sống được không hảo nàng liền an tâm rồi. Bất quá mộ thanh ly vẫn là rất là tò mò. Ít nhất nàng chính mình chính là cổ trùng người bị hại. Biết kia ngoạn ý phát tắc lên đau nhiều tê tâm liệt phế. Lúc trước nàng chỉ là chúng một cái cổ trùng liền sống không bằng chết. Vũ tự trên người như vậy nhiều tử cổ thật không hiểu được nàng lại như thế nào chịu được tới. Mạc Phượng Kỳ nghe xong nàng vấn đề đảo không cảm thấy kỳ quái, miêu ra thật nhiều đồ vật là người không có tiếp xúc quá đến, tuy rằng không có mẫu cổ, lại có thể có không ít giảm bất đau đớn đồ vật, nàng chịu tội sẽ không so ngươi lúc trước đã chịu càng nhiều. Bất quá mẫu cổ là duy nhất giải trừ biện pháp, chúng ta đem mẫu cổ mang đi, vô tử cuộc đời này đều sẽ chịu tử cổ mang đến thống khổ. Mộ Thanh Ly nghe xong hắn nói chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vốn định đau chết kia nữ nhân Xem nàng về sau còn dám không dám đánh Mạc Phượng Kỳ chủ ý, nào biết nàng đã chịu thống khổ vẫn là hữu hạn. kia bọn họ không được cùng điên rồi giống nhau tìm mẫu cổ, ta mấy ngày này thật ra chưa thấy đã đến đầu mẫu cổ người. Mộ thanh ly biểu môi, bất quá vì để ngừa vắng nhất, ta trở về liền đem mẫu cổ hủy hoại, làm nàng liền như vậy đau cả đời đi thôi. Có người đầu hóc không tốt, bị cổ trùng mỗi ngày cắn thượng một đốn thì tốt rồi. Tuy tiện, dù sao cũng không có gì dùng. Mạc Phượng Kỳ trả lời nói, Bọn họ nhưng thật ra muốn tìm, bất quá bình nam hầu đã nói qua, nếu là lại có một lần quay dày đến ngươi, toàn bộ đại sở quân đội sẽ trực tiếp đem miêu trại săn bằng, không có bất luận cái gì hòa hoãn thương lượng đường sống. Đại trại chủ cố kỵ ở chỗ này, liền cũng chỉ có thể làm vô tự chịu đựng Còn có chính là bọn họ vẫn luôn cho rằng cổ trùng ở mạc phượng kỳ nơi này. Ở người miêu trong mắt thứ này quan trọng nhất, có thể nói là vô thượng bảo vật, cho nên bọn họ tuyệt mạc phượng kỳ sẽ bảo tồn ở chính mình nơi này. Sẽ không ném cho không có võ công mộ thanh ly. Cũng mặc kệ mạc phượng kỳ vẫn là mộ thanh ly cũng chưa đem này cổ trùng đương hồi sự nhi quá. Nó một giải mộ thanh ly trên người tử cổ, đối bọn họ mà nói liền thành không đúng tí nào đồ vật, mạc phượng kỳ chính là để lại cho mộ thanh ly, xử lý như thế nào tùy nàng thích. Mộ thanh ly không lại hỏi nhiều vô tự sự tình, dù sao biết kia nữ nhân quá đến không tốt, nàng cũng liền an tâm rồi. Rất xa thấy tiểu lầu hình dáng, nàng lôi kéo hắn tay áo ngươi liền đưa ta đến nơi đây đi. Các nàng hai hôm nay đều bị ngươi kia hành động sợ tới mức không nhẹ, vẫn là không cần đi qua, miễn cho bị coi như đang đồ tử. Mặc phượng kỳ vì thế đem nàng từ trên người ôm xuống dưới, mộ thanh ly đều chuẩn bị đi rồi lại từ phía sau giữ chặt nàng, khi nào trở ra. Hắn lại là còn tưởng mỗi ngày như vậy. Mộ thanh ly giận hắn liếp mắt một cái, ngươi nhưng thật ra còn nhẹ rồi, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng hai cái mội mội mở miệng nói, muốn các nàng mỗi ngày ra tới cho ta chế lóc. Còn nữa ngày mai bắt đầu ta cũng không tính toán ra tới, đi phía trước còn có thật nhiều đồ vật muốn sửa sang lại, còn muốn giúp đỡ Sương Nhi các nàng thu thập đầu. Mạc Phượng kỳ tự nhiên là không bỏ được. Hai người lại nói một chút lời nói, mộ thanh ly mới mang hiếu chiến nón, từ tiểu lầu cửa sau đi vào về tới tô thiền các nàng nơi nhà ở, còn không có vào cửa liền thấy An Lưu Phong tận trước tận trách canh dự ở nơi đó. An Lưu Phong nhìn mộ thanh ly trở về, lộ ra một hàm răng trắng, nình yên quận quân, ngài đã trở lại. Nhìn quận quân mặt như đào hoa bộ ráng, liền biết hắn ra thế tử tất nhiên thực nỗ lực. Phía trước chính mình lại nhiều lần hỏng rồi thế tử cùng ninh yên quận quân chuyện tốt nhi, cái này xem như nói công chỗ tội, cấp hai người sáng tạo cũng đủ thời gian cùng cơ hội. Ấn, đây mới là một cái hảo thị vệ nên làm sự tình sao. An Lưu Phong như vậy nghĩ, tâm tình nói không nên lời mê ngông, cười miệng đều phải nứt tới rồi bên lỗ thai thượng, xem mộ thanh ly đại đại mắt trợn trắng. An thị vệ, nàng ngoài cười nhưng trong không cười hô. Tiểu nhân ở. An Lưu Phong nhưng không quên Mộ Thanh Ly trả thù chi tâm có bao nhiêu cường, lập tức banh thẳng thân thể hành lễ. Mộ Thanh Ly nhìn hắn chỉ cười không nói, trong mắt rất nhiều thâm ý, xem An Lưu Phong càng hoảng. Ninh. Ninh yên quận quân. An Lưu Phong cuối cùng thật sự chịu không nổi, đại đại nuốt hạ nước miếng, ngài có việc phân phó chính là. Từ từ, thế tử không trước tiên nói với hắn muốn hay không chuẩn bị thuốc tránh thai. An Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới. Tuy rằng Mộ Thanh Ly nhất định sẽ là chính phi, Nhưng Tổng không thể chưa kết hôn đã có thai, thế tử định là đêm này một vụ cấp đã quên, chính là đáng tiếc không thể ở sang năm nhìn thấy tiểu thiếu ra. An Lưu Phong trong lòng có chút đáng tiếc, trên mặt làm ra ta đều hiểu biểu tình, Ninh Yên quận quân ngài yên tâm, tiểu nhân này liền làm người đi chuẩn bị, định là muốn tìm kia không thương thân thể, ngao hảo lúc sau cho ngài đưa qua đi. Gì? Mộ thanh ly không hiểu ra sao, bất quá thấy An Lưu Phong lấp lánh nhấp nháy ánh mắt sau vẫn là hiểu rõ. A Phi Nàng liêu mạng mới không có hướng tới An Lưu Phong một quyền đánh qua đi. Nàng liền không hiểu, mặc phượng kỳ như vậy thanh phong lanh lảnh một người, như thế nào bên người có cái như vậy ô thị vệ, này rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì vì cái gì. Mộ thanh ly bài trừ một cái thực vạn vẻo tươi cười, An thị vệ, vậy vất vả ngươi. Lần này trên đường trở về, nàng cũng nên cấp tiểu hấp tìm cái hoa cùng chăn nuôi viên. An Lưu Phong không biết hai câu này lời nói liền chú định tương lai mấy tháng hắc cám sinh hoạt, còn gãi gãi đầu. Ninh Yên quận quân khách khí, ngài cùng thế tử hạnh phúc là được. Hắn còn cố tình cắn trọng này hai chữ. Mộ Thanh Ly cảm thấy chính mình lại nói với hắn đi xuống một hai phải tức chết, không bao giờ liết hắn một cái, rồi tay kéo ra ghế lô môn. chương Trưng 435 gặp lại cố nhân tới. Mộ Thanh Ly cảm thấy chính mình lại nói với hắn đi xuống một hai phải tức chết, không bao giờ liết hắn một cái, rồi tay kéo ra ghế lô môn. Thanh Ly tỉ tỉ, nàng lôi kéo khai ghế lô môn. Tô Thiền mà Tô Hạm lập tức quay đầu tới nhìn về phía nàng, há miệng thở dốc cũng không biết muốn nói gì. Mộ Thanh Ly lần này trở về cũng không tính toán lại gạt nàng hai, liền đem chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ quan hệ đúng sự thật nói ra, nghe được hai người đều sức sờ ở chỗ đó. Chính là Tô Thiền còn có chút khó hiểu, các người nếu là lưỡng tỉnh từng duyệt, sớm chút đính hôn cũng là tốt, không cần phải như vậy lén lút bốn chữ bị nàng nuốt trở vào. Mộ Thanh Ly rất là bất đắc dĩ, cũng là lần này tới Vân Nam thời điểm mới định ra. Bất quả ông ngoại cùng cứu cứu đều biết. Cha ta cùng tổ phụ đều biết. Tô Thiền chỉ cảm thấy chính mình một cái đầu có hai cái đại. Nói cách khác ông ngoại bọn họ cam chịu biểu tỷ cùng tiêu vương thế tử như vậy thân mật. Hôm nay hai người ôm vào cùng nhau hình ảnh còn ở Tô Thiền trong óc chuyển động cái không ngừng. Mộ thanh ly cười gượng hai tiếng. Biết là biết. Bất quả ông ngoại bọn họ không cho hắn đi trong nhà tìm ta. Cho nên hôm nay mới có thể như vậy. Hai vị mội mội nhưng ngàn vạn thay ta bảo mật. Tô hạm so Tô Thiền xem đến khai chút. Ngoan ngoan gật gật đầu, chúng ta hiểu được, Thanh Ly tỷ tỉ, tỉ yên tâm đi. Tô Thiển từ nhỏ đã chịu nữ giới nữ vẫn ảnh hưởng, trong lòng đối như vậy gặp lén không phải thực tán thành, nhưng nàng cũng không bỏ được mộ Thanh Ly trở về lúc sau bị người nhà trách cứ, liền cũng đáp ứng xuống dưới. Ba người lúc này mới kết bạn trở về. Mộ Thanh Ly trở lại sân thời điểm còn có chút tâm sự nặng nghề, một phương diện nàng nghĩ hôm nay Mạc Phượng Kỳ nói thái tử việc, về phương diện khác tổng cảm thấy có chút xin lỗi Tô Thiền các nàng. Không nghĩ tiến phòng liền thấy Sương Nhi nôn nóng chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Đây là làm sao vậy, hoảng hoảng loạn loạn. Mộ Thanh Ly quét nàng liếc mắt một cái hỏi. Tiểu thư, Sương Nhi thấy mộ Thanh Ly nháy mắt đôi mắt đại lượng, như là có người tâm phúc giống nhau. Tiểu thư, nô tỷ đang nghĩ ngợi tới ngài nếu là lại không trở lại, liền đi làm cho phẳng nam hầu phủ thị vậy đâu, đang nương nàng mất tích. Mộ Thanh Ly như như mày, người trước đừng hoảng hốt chương định ra thần tới nói rõ ràng, em đẹp một người như thế nào sẽ bỗng nhiên mất tích. Mộ Thanh Ly tuy rằng nhận lấy đan nương, nhưng vẫn đối nàng có rất nhiều hạn chế, nàng cũng không thể giống Sương Nhi cùng đấu quên giống nhau có tự do ra phủ quyền lợi, êm đẹp ở bình nam hầu phủ lại như thế nào sẽ mất tích. Sương Nhi ổn ổn thần, từ đầu bắt đầu nói lên. Nàng hôm nay mới vừa cấp tiểu hắc tắm rửa xong, tìm nửa ngày đều tìm không thấy bố tới bọc nó. Sương Nhi đối tiểu hắc đau khẩn, sợ vào thu nó đông lạnh chứ, mắt thấy đan nương nhà ở liền ở cách đó không xa, liền ôm tiểu hắc đi tìm nàng. nào biết tiến phòng cũng không có người Sương Nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là đi nhà xí nhưng đợi non nửa cái canh giờ cũng chưa nhìn thấy người trở về, tiểu hác trên người mau đều tự nhiên làm, Sương Nhi liền đem nó bung đi tìm Đan Nương. Với hỏi mới phát hiện, trong viện mọi người cũng chưa gặp qua Đan Nương. Ở mộ ra thời điểm mộ thanh ly bên người hạ nhân yêu cầu các sân chạy, đó là bởi vì nàng trưởng quảng cả nhà nội vụ, ở Bình Nam Hầu Phủ các nàng chỉ là khách nhân, mấy người mỗi ngày công tác chính là vây quanh mộ thanh ly chuyển. Mộ Thanh Ly cùng Tô Thiền các nàng ra cửa thời điểm liền ở trong sân đợi. Đan Nương tính cách quái gỡ, tự nhiên sẽ không có quen biết người, nàng không ở trong viện còn có thể đi chỗ nào. Như thế lại qua nửa canh giờ, Đan Nương vẫn là không có trở về, Sương Nhi cùng Đô Quyên đem phụ cận sân đều hỏi biến cũng không tìm được. Mắt thấy thiên đều phải đen, Đỗ Quyên làm Sương Nhi về trước đến xem Đan Nương có ở đây không, nếu là không ở liền trực tiếp đi tìm tần thị, kết quả vừa lúc đụng vào mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi cuối cùng một lần thấy nàng là khi nào? Đêm qua cơm chiều sau. Sương Nhi khẳng định nói, ngày hôm qua ta đem tiểu thư quần áo lấy ra đi phơi phơi, tối hôm qua làm nàng đi thu hồi tới, đó là cuối cùng một lần thấy nàng. Nói cách khác kỳ thật đan nương từ tối hôm qua liền biến mất ở mọi người trước mắt, chỉ là vừa lúc chiều nay mới bị Sương Nhi thấy. Ngày thường đan nương ít nói, cùng Sương Nhi đỗ quên đều không thế nào lui tới, làm xong chính mình sự tình đều trở về nhà ở, ai đều không thể tưởng được nàng sẽ mất ích. Các người lại đi địa phương khác tìm xem, đừng nội. Mộ Thanh Ly nói, chúng ta đối đan nương chi tiết vốn dĩ cũng không hiểu biết, hiện giờ lại có người chạy tiến bình nam hầu phủ đã là không quá khả năng, nói không chừng là nàng đống nhiên nghị thông suốt, trở về tìm người nhà. Mộ Thanh Ly không để bụng kêu một chương bán mình khế, đang nương nếu là liền như vậy đi rồi, nàng thành toàn nàng chính là. Kêu nô tỉ cùng đố quên lại đi địa phương khác hỏi một chút, nói không chừng có người gặp qua nàng, nếu là thật sự hỏi không đến liền tính. Sương nhi như thế nói Mộ Thanh Ly gật gật đầu, nhìn Sương Nhi chạy ra sân. Nàng buồn tính toán trực tiếp hồi chính mình sân chờ, chính là suy nghĩ nửa ngày vẫn là không yên tâm, liền đi đến đan nương nhà ở xem xét. đang nương ở tại đình viện phía tây một góc, trong viện có cây thật sâu, buổi tối lại đây còn có chút dò người. Mộ Thanh Ly đẩy ra nàng môn đi vào, chỉ thấy trong phòng một mảnh đen nhánh, trên bàn còn bại ấm trà cùng ly nước, liền giường đệm đều thu thập chỉnh chỉnh tê tê, không có chút hôn độn Phần 427 Như vậy xem ra đan nương cũng không phải bị người trói đi, chẳng lẽ thật sự bị chính mình đoán đúng rồi, nàng là tự nguyện rời đi. Mộ thanh ly nhìn một vòng nhi không phát hiện cái gì liền chuẩn bị rời đi, chỉ là ở ra cửa kia một khắc đông nhiên có loại cực kỳ mãnh liệt dự cảm, đột nhiên xoay người sang trô khắc lớn tiếng nói, ai? Trong phòng như cũng là đen như mực, không có một chút động tính. Mộ thanh ly trên người thần kinh lại là căng chặt, không nói một lời quay đầu liền bằng màu tốc độ hướng ra ngoài chạy tới. Nàng cảm giác sẽ không sai. Kia trong phòng thật sự có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng. Chỉ là có thể trộm lưu tiến bình nam hậu phủ đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật, nàng có lần trước giao hấn, căn bản không tính toán đơn thương độc mã đối phó với địch, biện pháp tốt nhất chính là đem thị vệ kêu tới. Mộ thanh ly chạy bay nhanh, rất xa đều có thể thấy sân đại môn, không khỏi trước mắt sáng ời. Chỉ là nàng liền cũng không có chú ý tới dưới chân nhánh cây, vì thế vướng ngã, thân mình hướng phía trước đánh tới. Trong dự đoán đau đớn không có đã đến. Mộ thanh ly bổ nhào vào một người trong lòng ngực, tức khắc bị quen thuộc hơi thở vây quanh. Thân thể của nàng cứng lại rồi. Nàng mặt chôn ở người nọ văn áo, cách một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc, nàng có thể nghe thấy hắn chầm ổn tiếng tim đập. Nàng đại nao trống giống, thậm chí đều đã quên đứng dậy. Qua thật lâu thật lâu, một cái xa xôi thanh âm ở nàng bên thai văng lên, vẫn là như vậy buồn. Thanh âm kiếp như là một cái búa tạ nền ở nàng ngực. Mộ thanh ly cứng đờ chậm rãi ngởng đầu lên loạt vào trong tầm mắt chính là một trường có thể so với yêu nghiệt khuôn mặt. Hắn mặt ở dưới ánh trăng tuyệt diễm có chút không chân thật, chỉ là cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi khóa nàng khuôn mặt, quen thuộc lại xa lạ. Bọn họ đã hơn nửa năm không có gặp được, nay nửa năm trước Mộ Dung Tuyệt Trần khí chàng đã xảy ra vi diệu biến hóa, làm người càng thêm không dám nhìn gần. Mộ Dung Tuyệt Trần. Mộ Thanh Ly yếu ớt căng thẳng, khan khan nói, "Như thế nào là ngươi? Như thế nào là hắn đâu? Hắn không nên ở Vạn Giảm Sa Tấn Dương Hàn Thái tử." Hoặc là hoàng đế sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở đại lý, sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Tự nhiên là ta. Mộ rung tuyệt trần thanh âm là không thể tưởng tượng mềm mại, nhẹ nhàng đẩy ra mộ thanh ly trên trán sợi tóc, ly nhi. Này hai chữ như là một đạo sấm xét ở mộ thanh ly bên thai nổ vang, nàng đột nhiên lui ra phía sau hai bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Mộ rung tuyệt trần tay liền cương ở giữa không chung. Mộ thanh ly cuối đầu, mộ dung tuyệt trần nhìn nàng đã lâu, chậm rãi thu tay lại, chỉ là ở trong tay háo thu nạp thành quyền Đan Nương là người mang đi. Mộ Thanh Ly một lát sau ngẳng đầu hỏi, Thanh Âm đã khôi phục bình tĩnh. Việc công xử theo phép công miệng lưới, không mang theo một kia dao động. Ấn. Mộ Dung Tuyệt Trần dùng đạm không thể lại đạm Thanh Âm trả lời. Đã biết. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là không đi hai bước đã bị Mộ Dung Tuyệt Trần ngăn lại, nhìn hắn rối lại đầy tay, nàng bản năng lui ra phía sau hai bước. Ly Nhi. Mộ Dung Tuyệt Trần đôi mắt lượng người. Ngươi vì sao như vậy tránh ta như gián giết? Hắn trong giọng nói tràn đầy áp lực, không duyên cớ làm người đau lòng. Mộ thanh ly hơi hơi nghiêng đi mặt đi, ta cứu đan nương thời điểm không biết nàng cùng ngươi có liên quan, nếu nàng là người của ngươi, mà sau sự ta liền sẽ không hỏi đến. Nàng như vậy tránh nặng tìm nhẹ trả lời là mộ dung tuyệt trần đau đớn, hắn cơ hội là không chịu không chế hỏi ra tới, vậy ngươi ở cứu nàng thời điểm đã biết đâu, có phải hay không vì tránh đi ta, ngươi liền không đi cứu nàng? Đúng vậy. Mộ Thanh Ly trả lời dứt khoát lưu loát. Nay một tiếng đúng vậy hoàn toàn chọc giận Mộ Dung tuyệt Trần, nhưng nàng tiếp theo câu nói lại làm hắn bị định tại chỗ. Mộ Dung Tuyết Trần, chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao? Mộ Thanh Ly trong thanh âm lộ ra một chút mỏi mệt. Nhìn nàng hai trong mắt, hắn trong lòng lửa giận lại tiêu đi xuống, chỉ còn một tiếng cười khổ. Là, nàng có như vậy bản lĩnh, có thể bắt chẹt hắn sở hữu hỉ nộ ai nhạc, một câu làm hắn thượng cửu thiền đám mây, một câu làm hắn rơi vào hắc địa ngục." Ta hối hận Mộ rung tuyệt trần thanh âm thực nhẹ, có thể làm người tiếng lòng đều đi theo run rẩy ly nhi, ta hối hận. Hắn bốn dĩ cho rằng, liền tính không có nàng, ít nhất hắn còn có quyền lợi. Không có gặp được nàng thời điểm, hắn không cũng như vậy sống gần 20 năm. Mà khi hắn thật sự rời đi đại sở trở về, mới phát hiện chính mình tâm cùng hồn phách đều lưu tại nơi đó. Hắn như thường xuất nhập triều đình, đem khống đại tấn vô số người sinh tử, hắn không cần ở cố kỵ chính mình phụ hoàng. Cái kia đã từng ngôi ngu ngũ ở hắn xem ra đã là cái kẻ yếu tàn phía nhân, hắn không cần để ý tới Hiền Phi phản kháng, dù sao đều là muốn chết người, kia chỉ là nàng tuyệt vọng dưới dây rủa. Hắn cuối cùng như nguyện. Đương hắn mang theo Vương Miện Thiên đàn dưới, nhìn chúng sinh phủ phục ở hắn dưới chân, trong lòng rồi lại không có trong tưởng tượng vui sướng, cái kia từ nhỏ đến lớn mộng tưởng đối hắn mà nói đã cùng dâu địa giống nhau, được đến cũng không cảm thấy thật tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi nơi đều là nụ nở tươi cười cùng á lời nói. Không còn có một đôi ấm áp tay nhỏ bắt lấy hắn nắm lấy hắn tay. Mỗi ngày ngày qua ngày lầm chiều, phê duyệt tấu trường, thảo luận chính sự, ngôi vị hoàng đế như là một cây hoàng kim làm xiềng chân đem hắn khóa ở nơi đó, cuộc đời này chỉ còn nhàm chán. Hắn hối hận, hắn làm không trở về nguyên lai cái kia mộ dung tuyệt trần. Có một loại người, chỉ cần tương ngộ đó là chôn nhập đáy lòng độc dược, khắc sâu trong lòng thức cốt, chỉ cần tồn tại một ngày đều không thể quên. Mộ Thanh Ly chính là hắn độc, chạm vào liền không bao giờ có thể dứt bỏ nhưng hắn phục cam tâm tình nguyện. Mộ dung tuyệt trần nóng cháy ánh mắt cơ hồ đem mộ thanh ly thiêu ra một cái động tới, nàng bản năng muốn lui ra phía sau nửa bước, lại bị mộ dung tuyệt trần chặt chẽ bắt lấy. Ly nhi, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Hắn thủ sắt nàng bả vai, ta không cần này giang sơn, ta chỉ cần ngươi. Nếu là nàng cùng ngôi vị hoàng đế không thể kiêm đến, bông tha ngôi vị hoàng đế muốn nàng lại có gì phương. Mộ thanh ly nghe lời này, trong lòng nói không nên lời dối ren hôn đột, suy nghĩ lại phiêu về tới năm trước lúc này Khi đó nàng trong lòng tràn đầy đều là hắn cùng đối bọn họ tương lai sầu lo, mỗi lần nghĩ đến Mộ Dung Tuyệt Trần bên người Vân Cơ, liền tổng như là có con kiến ở gặm thực chính mình xương cốt, mỗi khi đêm không thể ngủ. Nàng đem sở hữu sầu lo đẻ ở ngực không dám nói, chính là sợ được đến cái kia đáp án là chính mình không nghi mớn. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát. Mộ Dung Tuyệt Trần nói nàng vô tình, lại không biết nàng lúc trước dùng bao lớn dụng khí mới làm ra như vậy một cái quyết định, mới sinh sôi đem chính mình tâm đảo một khối xuống dưới. Đau tê tâm liệt phế. Nàng lại như vậy lý trí, trước nay không nghĩ tới là mộ dung tuyệt trần vì nàng vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, lại cũng dưới đáy lòng có nho nhỏ chờ đợi, thầm nghĩ hắn có thể hay không kiên định nói cho hắn. Ở trong lòng hắn, nàng so ngôi vị hoàng đế môn trọng. Sự thật chứng minh nàng vẫn là người si nói mộng Hiện giờ bất quá là một năm thời gian, lại nghe thấy những lời này trong lòng ngũ vị trần tạp, lại cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Chỉ một năm, cảnh nơi đổi rời. Mộ rung tuyệt trần nhìn nàng túi đầu không nói, vốn dị nóng cháy tâm lại một chút làm lạnh xuống dưới, rất tới rồi hầm băng. Ly nhi. hắn kêu nàng, thanh âm tiểu tâm mà hốt hoảng. Mộ thanh ly môi ung động, cuối cùng vẫn là nói, thực xin lỗi. Mộ rung tuyệt trần trước mắt một mảnh hát ám. hắn miễn cướng kéo kéo khỏe miệng, vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi, muốn nói xin lỗi cũng là ta, ta chương 436 cuộc đời này không thấy. Mộ Dung Tuyệt Trần. Mộ Thanh Ly bỗng nhiên ngẳng đầu nhìn về phía hắn, tiết hầu phát khổ nói, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, nếu đã là chuyện cũ, vậy đã quên đi. Nàng cùng hắn chuyện xưa, từ hắn rời đi đại sở kia một khắc liền kết thúc, nói là có duyên không phận cũng hảo, tình thâm duyên thiển cũng thế, hiện giờ như vậy quên nhau trong giang hồ đã là kết cục tốt nhất. Mộ Dung Tuyệt Trần lại bất mãn với cái này đáp án. Đã quên. Như thế nào có thể quên Hắn bắt lấy mộ thanh ly bà vai, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, môi lộ ra một chút tái nhận, vì cái gì? Nàng như thế nào có thể như thế tàn nhẫn nói ra này đoạn lời nói tới? Mộ thanh ly đóng hạ mắt, ngươi có ngươi hoành đồ bá nghiệp, ta không phải đứng ở bên cạnh ngươi người kia, ta có trong lòng ta mộng tưởng phu quân, ngươi cũng làm không đến ta muốn ăn ổn, cần gì phải cưỡng cầu nữa cái gì? Lấy cớ! Mộ rung tuyệt trần lạnh lùng nói, có phải hay không bởi vì mặc phượng kỳ? Hắn như là một đầu bị thương giá thú, cơ hồ là gạo giống ra tới. Mộ thanh ly không có trả lời, này thái độ ở mộ dung tuyệt trần xem ra xem như cam chịu, hắn vốn là máu tươi đầm địa tâm như là bị chém thành hai nửa. Hắn ở phía trước không lâu tiêu diệt hiền phi vây cánh, lại làm hiền phi nữ nhi chạy mất, người nọ chính là đan nương. Mộ dung tuyệt trần trước nay đều là nhổ cỏ tận gốc người, cái này cùng cha khác mẹ mội mội căn bản không có làm hắn có điều độc dung, chỉ là không nghĩ làm nàng biến thành một con cá lọt lưới. Chính là hồi bẩm người lại nói với hắn, công chúa rừng ở đại sở Ninh Yên quận quân cùng tiêu vương thế tử trong tay. Mộ dung tuyệt trần nghe thế câu nói thời điểm trong tay chén rượu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn ngày ngày hàng đêm khắc chế chính mình không thèm nghĩ nàng, che chắn có quan hệ với nàng hết thẻ tin tức, không nghĩ tới nàng lại lấy như vậy không tưởng được phương thức một lần nữa xâm nhập hắn tầm mắt. Nàng đi đại lý làm cái gì? Vì sao cùng mặc phượng kỳ ở bên nhau? Mộ dung tuyệt trần nghĩ đến đây rốt cuộc ngồi không được, Bỏ xuống chiều chính đêm tối kiêm trình đi vào nơi này, tất cả mọi người cho rằng hắn là không yên tâm thuộc hạ, không nghĩ làm công chúa chạy, kỳ thật hắn tới nơi này chỉ là vì hắn. Mộ dung tuyệt trần tới thời điểm đúng là thất tịch. Mãn thành răng đèn kết hoa, trên đường phố tiếng người ồn ảo, khắp nơi đều là tràn đầy hạnh phúc tươi cười nam nữ. Hắn trong lòng có hơi hơi ảm đạm. Nếu là năm trước đáp ứng rồi nàng, lúc này hai người hẳn là đều đã thành thân đi, nàng sẽ ở đại tấn cùng hắn cùng nhau quá thất tịch, hắn sẽ ở giàn nho hạ ôm nàng. Nhìn sang ngân hà, chỉ tiện duyên lương không tiện tiên. Hắn trong lòng nghĩ Mộ Thanh Ly, sau đó liền thật sự thấy nàng, cùng bên người nàng Mạc Phượng Kỳ. Trên mặt nàng tươi cười như vậy sán lạ sán lạn cơ hồ bỏng rát hắn đôi mắt. Mộ Thanh Ly cùng Mạc Phượng Kỳ ở bên nhau, thời điểm không giống cùng chính mình ở bên nhau khi thuần theo càng giống một con phong thích bản tính tiểu giám yêu, nhiều chút kiểu man, con ngươi cực kỳ sinh động. Kia mới là nàng thiên tính. Nhưng như vậy Mộ Thanh Ly, đối hắn mà nói là xa lạ. Loại cảm giác này là mộ dung tuyệt trần tim đập nhanh lợi hại. Đông nhiên, nàng như là đã nhận ra cái gì, hướng hắn phương hướng xem ra, mộ dung tuyệt trần thuận thế tránh ở tường sau, tránh đi nàng ánh mắt. Hắn muốn di tính toán ngày hôm sau trộm lưu đến bình nam hầu phủ, tới rồi trong phòng lại tìm không thấy nàng, nghe kia hai cái nha hoàn đối thoại mới biết được mộ thanh ly thế nhưng bị chúng cổ độc, còn bị mặc phượng kỳ mang đi miêu trại. Mộ dung tuyệt trần đã quên chính mình nghe thấy cổ độc kia hai chữ thời điểm là như thế nào khiếp sợ. Nếu không phải Sương Nhi cùng Đô Quyên không biết võ công, đều có thể lập tức phát hiện hắn. Hắn nghe xong lúc sau một khắc đều chờ không kịp, lập tức nhích người đi trước miêu trại tìm nàng, chạy tới nơi thời điểm chỉ nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ ôm gần như hư thoát mộ thanh ly rời đi, Mạc Phượng Kỳ mang theo nàng một đường trở về Bình Nam Hầu Phủ. Sau đó một đêm không có rời đi. Phần 428 Mộ Dung Tuyệt Trần nhớ mộ thanh ly thương thế, lại cũng không dám trực tiếp đi quay rời nàng, trong khoảng thời gian này ở trên người nàng phát sinh sự tình quá nhiều Làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn đầu tiên là làm thuộc hạ siêu tập đến mộ thanh ly trung cổ từ đầu đến cuối, cuối cùng vẫn là từ người miêu trong miệng biết được nàng trung cổ đã có đã hơn một năm, nói cách khác cùng hắn ở bên nhau thời điểm nàng cũng đã trúng tử cổ. Mộ dung tuyệt trần trong đầu một chút hiện ra có một lần mộ thanh ly không thể hiểu được té xỉu, đau cả người run dậy bộ dáng. Hắn lại là làm nàng ở chính mình dưới mí mắt bị tính kế tới rồi như thế nông nỗi. Lúc sau mấy ngày, hắn một con đang âm thầm nhìn nàng. Xem nàng cùng Bình Nam Hầu phủ hai cái cô nương chơi đùa đùa giỡn, xem nàng đùa với trong lòng ngực con khỉ, xem nàng cùng Mạc Phượng kỳ ở bên nhau. Mộ Dung Tuyệt Trần chỉ cảm thấy sắp điên rồi. Hắn không nghĩ nàng đối với Mạc Phượng kỳ cười, không nghĩ nàng mỹ bị bất luận cái gì một cái không phải chính mình nam nhân thấy. Mộ Dung Tuyệt Trần con ngươi dần dần nhiễm huyết sắc. Mộ Thanh Ly nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng bỗng nhiên liền có chút sợ hãi, chậm rãi sau này thối lui. "Ly Nhi, ngươi không cần sợ ta." Hắn từng bước ép sát, Thanh âm lại ôn nu làm người đỉnh trệ. Mộ dung tuyệt trần mộ thanh ly thanh âm có chút run rẩy đang muốn yêu cầu hắn rời đi, liền thấy mộ dung tuyệt trần đem nàng một phen bế lên, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Mộ thanh ly mạnh mẽ dây rùa lên. Hắn mang nàng trở về phòng, có chút thu bạo đem nàng ném ở trên giường. Mộ thanh ly bả vai đau muốn mệnh, nhưng không chấp nhận được nàng tưởng, liền cảm thấy che trời lấp đất bóng ma phúc ở nàng trên người. Mộ dung tuyệt trần thuận tay đem màn che túm hạ Này một phương không gian chung liền chỉ còn lại có nàng cùng hắn. Mộ thanh ly sợ tới mức muốn chết, liều mạng hướng góc tường xúc, lại bị hắn tún trở về chính mình bên người, trong tay hơi dùng một chút lực liền đem nàng quần áo xe vỡ. a nàng cũng bất chấp nửa thân trần thân mình, dãy rùa tính toán hướng ngoài cửa phong đi, rồi lại bị hắn ấn trở về. Mộ rung tuyệt trần. Mộ rung tuyệt trần. Nàng liêu mạng tiêu hắn. Hắn trên mặt đã nhìn không thấy biểu tình, chính là đáy mắt kia mặt màu đỏ tươi có tăng vô giảm Đem nàng biến thành hắn nữ nhân. Đây là mộ dung tuyệt trần trong đầu duy nhất ý tưởng. Chiếm nàng thân mình, làm nàng hoài thượng chính mình hài tử, như vậy. Nàng có thể hay không xem ở hài tử phân thượng lựa chọn lưu tại hắn bên người. Mộ rung tuyệt trần một tay bắt lấy tay nàng ấn lên đỉnh đầu, một tay đi giải chính mình và áo. Mộ rung tuyệt trần. Mộ thanh ly khỏe mắt nước mắt như hạt trâu rơi xuống, ngươi có phải hay không nhất định phải làm ta hơn ngươi. Nàng đã là từ bỏ phản kháng, trong mắt sinh ra một chút tuyệt vọng tới. Mộ Dung Tuyệt Trần tạm thời ngừng tay. Ly Nhi hắn đem nàng ôm vào trong ngực, dùng cái chán chống nàng, "Chỉ lúc này đây, sau đó ta không bao giờ sẽ thương ngươi." Trong lòng ngực tuy là ôn hương nhuyễn ngọc, hắn tâm lại ở đâu? "Thiếu nàng, hắn dùng cả đời này đi bồi thường nàng." Mộ Dung Tuyệt Trần dùng đầu lưới liếm đi trên mặt nàng nước mắt. Liên ở hắn chuẩn bị chiếm đoạt nàng trước một giây, Mộ Thanh Ly khoảng khuế tiếng nói quanh quẩn ở bên tai hắn, "Ngươi được thân thể của ta, cũng vĩnh viễn không chiếm được ta tâm." Nàng âm lạnh băng lại nói đến vô cùng chắc chắn. Mộ Dung Tuyệt Trần hoắc ngẩn đầu xem nàng. Trong bóng đêm, nàng bộ dáng thật là chật vật. Búi tóc đã hỗn đột, trên mặt có nước mắt dấu vết, cặp mắt kia lại là vạn phần sáng ngời, không, có nửa phần tình dục dấu vết. Nhìn hắn vọng lại đây ánh mắt, Mộ Thanh Ly hốc mắt thử đỏ nâng nâng cằm, ánh mắt lại là sắc bén, cho dù có ngươi hài tử, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn sinh hạ tới. Ngươi có thể từ đây cầm tụ ta, thẳng đến ta chết kia một ngày. Đây là uy sao? Mộ Dung Tuyệt Trần không biết Nhưng hắn từ nghe được nàng lời nói kia một khắc bắt đầu, tâm đã như đến hầm băng, liền hô hấp đều ở ẩn ẩn làm đau. Đối, nàng trước nay đều là như vậy quật cường, nhận chuẩn sự tình không thể có người thay đổi, liền tính là nàng thân sinh cốt nhục Bọn họ trở về không được. Bọn họ trở về không được. Mộ rung tuyệt trần gắt gao thít chặt trong lòng ngực mộ thanh ly, như là muốn lạc chết nàng, đem nàng khảm nhập chính mình trong cơ thể. Mộ thanh ly ngực không khí càng ngày càng ít, chỉ cảm thấy lập tức liền phải hít thở không thông. Nhưng tuy là như thế nàng cũng không có mở miệng cầu hắn. Ở nàng sắp mất đi ý thức thời điểm, mộ rung tuyệt trần mới buông ra nàng. Hắn từ giường phía trên bò dậy, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía này nàng. Mộ thanh ly ngồi dậy tới, trên lặng mà máy móc mặc vào áo trong. Người đi đi. Mộ thanh ly khấu hảo cuối cùng một cái nút bọc, đạm mặc nói, đời này kiếp này, ta đều không nghĩ lại có gặp nhau kia một ngày. Mộ rung tuyệt trần cao lớn thân ảnh run lên. Nàng vẫn là như vậy quyết tuyệt. Ly Nhi qua thật lâu, hắn môi khẽ run hô nàng một tiếng. Phía sau không có bất luận cái gì đáp lại. Mộ rung tuyệt trần hai tròng mắt trung thống khổ cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn đều tưởng không màng cùng nhau đi cầu nàng, bỏ xuống ngôi vị hoàng đế, bỏ xuống tôn nghiêm, từ bỏ sở hữu hết thảy Chỉ cần nàng còn có thể cùng hắn ở bên nhau, làm hắn làm cái gì đều có thể. Chỉ là nàng sẽ không đáp ứng. Hắn chung quy đem hai người cuối cùng một phần tình ý thân thủ chặt đức. Thiểu tâm mặc phượng kỳ. Hắn biết hầu căng thẳng Đối nàng như vậy nói, Mộ Thanh Ly khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc tươi cười, con ngươi lại càng thêm thất vọng. Đến lúc này, hắn còn nghĩ châm ngòi chính mình cùng Mạc Phượng Kỳ. Bất quá giây tiếp theo, Mộ Thanh Ly tươi cười liền đọng lại ở khóe miệng. Mạc Phượng Kỳ tiếp cận mục đích của ngươi không phải như vậy đơn thuần. Mộ Dung Tuyệt Trần như cũ đưa lưng về phía nàng, thanh âm sắc thật vạn phần chắc chắn, ở Tiêu Vương Thế Tử mới sinh ra không bao lâu, đã từng có cái phương ngoại chi nhân cho hắn tính quá mệnh, nói hắn chú định sống không quá 20 tuổi. Trừ phi là có thể gặp được hắn mệnh định chi nhân, cũng cưới nàng làm thế tử. Người nọ để lại một khối ngọc bội, chỉ cần hắn mệnh định chi nhân đến gần rồi, ngọc bội liền sẽ phát ra thanh minh thanh, Tiêu Vương phủ đã từng phế đi rất lớn sức lực khắp thiên hạ sưu tầm cái kia nữ tử đều không có tìm được, thẳng đến gặp ngươi. Chuyện này không coi là bí mật, mặc ra người đều biết, Nhan Tu Nhiên cũng biết, liền thái tử bọn họ đều rõ ràng. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút Tiêu Vương phủ mọi người đối với ngươi thái độ, liền biết này hết thảy có phải hay không thật sự. Mộ Dung Tuyệt Trần nhắm mắt, quay đầu tới nhìn về phía nàng, con ngươi nói không nên lời đào thương, ly nhi ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Mạc Phượng Kỳ từ lúc bắt đầu liền tới gần Mộ Thanh Ly chính là dụng tâm kín áo, điểm này không cần Mộ Dung Tuyệt Trần nhiều lời, Mộ Thanh Ly chính mình hơi chút một điều tra đều có thể biết rõ ràng. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng có thể như nàng mong muốn, bình yên vững vàng làm nàng qua xong cả đời này. Từ đây, bọn họ thật sự sẽ không gặp lại, vĩnh viên quyết biệt. Đây là hắn cuối cùng một kiện có thể vì nàng làm sự tình đi. Ly Nhi. Chiếu cố hảo tự mình. Mộ rung tuyệt trần cuối cùng nhìn nàng một cái, như là muốn đem nàng dung mạo khắc tiến trong đầu, gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Sau một lúc lâu lúc sau đột nhiên xoay người, thân ảnh chợt lẽ liền rời đi. chương 437 mâu thuẫn. Mà mộ thanh ly còn lại là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, đâu đau cùng muốn nổ mạnh giống nhau. Sao có thể? Mặc phượng kỳ tới gần nàng, từ đầu tới đôi đều là một tuần kịch sao. Nàng liều mạng thuyết phục chính mình không cần nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại một chút rộng mở thông suốt, nhiều vô số hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tiêu vương phi đối nàng hiền lành khuôn mặt, mà quyển lâm liều mạng cũng muốn bảo hộ nàng, nhan thu nhiên mạo đắc tội thái tử nguy hiểm ra tay giúp nàng. Mộ thanh ly lộ ra cái tử rêu tươi cười tới. Đã sớm nên minh bạch, không phải sao? Những người đó vượt mức bình thường để ý nàng, đều là bởi vì bọn họ không thể làm nàng chết, mà mặc phượng kỳ mấy fan sinh tử che chở nàng, lại cũng... Mặt sau chuyện này mộ thanh ly không muốn lại tưởng đi xuống, chỉ là có một giọt nước mắt mang nện ở chăn cấm thượng, rốt cuộc biến mất không thấy. Từ kia buổi tối khởi, mộ thanh ly liền đối ngoại nói đang nương tự mình rời đi. Bình nam hầu phủ vốn là muốn giúp nàng tìm, nhưng mộ thanh ly lại cự tuyệt, chỉ nói lúc trước vốn dĩ liền không tính toán lưu lại nàng, hiện giờ như vậy cũng hảo. Theo cuối mùa thu tới gần, mọi người bắt đầu bận rộn mộ thanh ly đường về. Không nói đến Sương Nhi cùng đố quên mỗi ngày bận rộn trong ngoài thu thập đồ vật. Lão phu nhân Lưu thị tận khả năng lôi kéo Mộ Thanh Ly bỏ chính mình, Lao quốc công bọn họ cũng đành ra không tới, hưởng thụ cuối cùng đoàn tụ. Mọi người lại là không tha, kia một ngày vẫn là đã đến. Mộ Thanh Ly đoàn xe đã chờ xuất phát, nàng đứng ở Bình Nam hầu phủ viện quan chỗ bị Lưu thị gắt gao lôi kéo. Mộ Thanh Ly nhìn cặp kia giàn mua đôi mắt, Tiết hầu đương nhiên có chút phát sát, ông ngoại bà ngoại, các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, chờ thêm 2 năm đàn nhi trưởng thành, ta dẫn hắn cùng nhau tới xem các ngươi. Liên nàng chính mình đều biết Lúc này đây rời đi, cuộc đời này lại hồi vân nam sát suất đã rất nhỏ rất nhỏ, mà lao quốc công cùng lao phu nhân đều thượng tuổi, cũng chờ không được như vậy nhiều năm. Lưu thị một khắc không ngừng lao nước mắt. Mọi người tưởng khuyên lại không biết khuyên như thế nào, liền tô thiền đều chấp hồng hồng đôi mắt, banh nước mắt không cho nó chảy ra, thanh ly tỉ tỉ, ngươi trở về lúc sau nhất định phải thường xuyên viết thư cho ta. Mộ thanh ly gật đầu, nàng cùng bình nam hầu cùng tần thị, với thị đám người sôi nổi từ biệt, cuối cùng ôm ôm dục ca nhi. Hắn trong khoảng thời gian này cùng mộ thanh ly chơi vui vẻ, giờ phút này nhìn mộ thanh ly ôm hắn, hoan thiên hỷ địa vườn tay đi, nhưng là lại nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh, không hiểu đại gia vì cái gì đều không cười. Dục ca nhi cũng muốn ngoan ngoãn. Mộ thanh ly sờ sờ đầu của hắn, lần sau cô cô lại đến thời điểm, chính là phải nghe người hô lên cô cô hai chữ. Mắt thấy thái dương dần dần dâng lên, lưu thị lại không tha cũng chỉ có thể buông ra mộ thanh ly tay, mộ thanh ly lên xe phía trước cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy bình nam hầu phủ người đều nhìn nàng, lưu thị cùng tô thiền tô hạm mấy cái nữ quyến, lại nhìn không được khóc ra tới. Mặc dù là bình nam hầu trước nay mặt không đổi sắc trên mặt cũng có chút mất mát. Ta đi lạc. Mộ thanh ly đối mọi người phất phất tay, chui vào trong xe. Tô thính nam rục ngựa mà đi, đối bình nam hầu đám người nói, phủ thân yên tâm, ta nhất định hảo hảo hộ tống muội muội Dứt lời khiến cho xe ngựa chuyển động, mang theo mộ thanh ly rời đi. Dựa theo bình nam hầu phủ cùng mạc phượng ký ước định Từ Tô Thính Nam hộ tống mộ thanh ly ra xử lý, đi lên hai ngày lộ trình, lại đem nàng giao cho Mạc Phượng Kỳ. Chỉ vì Vân Nam nơi này bọn họ vẫn là quen thuộc chút, Bình Nam hầu phủ đánh dấu chính là một khối vàng chưa bài, không ai dám dễ dàng trêu trọc. Về phương diện khác chính là muốn cô kỵ mộ thanh ly danh tiết, không cho người biết nàng là cùng Mạc Phượng Kỳ ở bên nhau. Tô Thính Nam một đường hộ tống nàng, thẳng đến hai ngày sau ước định địa điểm, xa xa đều có thể thấy Mạc Phượng Kỳ hắn thị vệ đã ở đằng kia chờ Tô Thính Nam dừng lại mã, mộ thanh ly cũng từ trên xe nhảy xuống tới. Ly nhi, ta liền đưa ngươi đến nơi đây đi. Tô Thính Nam mí môi, có chút cảm khái nói, nghe phụ thân nói, lúc trước cô cô xuất giá thời điểm, hắn liền đưa nàng tới rồi nơi này. Mộ thanh ly theo bản năng nhìn nhìn bốn phía. Bất quá ngươi nhất định có thể so sánh cô cô may mắn. Tô Thính Nam đốn hạ, mặc phượng kỳ là cái không tồi nam tử, các ngươi chắc chắn bạch đầu dai lão. Phần 429 Này chúc phúc thanh nghe vào mộ thanh ly lô thai, làm nàng đấy lòng hơi đau, bất quá không nghĩ làm tô thính nam nhìn ra tới, cho nên trên mặt vẫn là dịu dàng tươi cười, ta minh bạch, đại ca yên tâm đi. Tô thính nam lại dặn dò hai câu, cuối cùng là xoay người rời đi. Nhìn tô thính nam cùng bình nam hầu phủ thị vệ rời đi, mộ thanh ly đầu cũng không quay lại chui vào trong xe ngựa, làm như không có thấy mặc phượng kỳ giống nhau. Mặc phượng kỳ ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương nàng là tại như vậy nhiều người trước mặt ngượng ngủng. Chờ hai đội nhân mã chuẩn bị lên đường lúc sau, hắn cưới ngựa đến mộ thanh ly xe ngựa bên khấu khấu cửa sổ xe, một lát sau đẩy ra mảnh lại là Sương Nhi. Thế tử, Sương Nhi không phải không có xấu hổ cười cười, chúng ta đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng như vậy nói, cơ hồ là bản năng lập tức hỏi, nàng nơi nào không thoải mái. Hắn ngựa khí căng chặt, tưởng mộ thanh ly cổ trùng phạm vào. Không có không thoải mái, chính là hai ngày này lên đường quá mệt mỏi. Bởi vì lừa gạt người là Mạc Phượng Kỳ. Nàng lời này nói được một chút tự tin đều không có. Mặc Phượng Kỳ dừng một chút, hảo sinh chiếu cố nàng. Sương Nhi gật gật đầu, đem mảnh Hung hoàn toàn ngăn cách cặp kia mắt tím, lại một lát sau tiếng vó ngựa mới dần dần đi xa. Hú chết. Sương Nhi vô vô bộ ngực, mỗi lần đối với thế tử thời điểm đều đặc biệt hoảng, càng miễn bản lần này là phải đối hắn nói dối. Lời Còn chưa dứt đố quên liền nhẹ nhàng giẫm nàng một chân, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Sương Nhi lúc này mới phát hiện Mộ Thanh Ly là mặt vô biểu tình toàn bộ hành trình đều nửa khép con mắt, tựa hồ cái gì đều không có nghe thấy. Sương Nhi trong lòng lộ bột một tiếng. Tiểu thư khi nào tại thế tử vấn đề thượng lộ ra như vậy lánh khốc thần sắc tới? Đây là hai người vài thiên không gặp mặt, đến tột cùng khi nào chọc nhà nàng tiểu thư lớn như vậy lửa giận? Kế tiếp cả ngày thời gian, Mộ Thanh Ly đều không có rời đi xe ngựa, thậm chí liền mảnh đều hiếm khi mở ra, có đôi khi xe ngựa mảnh đẩy ra gió lùa, chờ Mạc Phượng kỳ dục ngựa đến gần, kia mảnh lại lặng lẽ thả xuống dưới. Như vậy chờ đến buổi tối, Mạc Phượng Kỳ nhìn sắc trời không còn sớm, liền làm an lưu phong an bài mọi người ngay tại chỗ cắm trại chờ hắn đến mộ thanh ly xe ngựa trước tiếp nàng là lúc, phát hiện xe ngựa đã là dông tuyết. Mạc Phượng Kỳ con ngươi thần sắc thâm hạ Mộ thanh ly ly đến nhưng thật ra không xa, hắn hướng tới nàng phương hướng đi qua đi, không tới trước mặt đã bị Sương Nhi ngăn lại. Thế tử, tiểu thư nhà ta Sương Nhi vừa mới nói mấy chữ này liền thấy Mạc Phượng Kỳ mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm nàng. Khu biểu tình làm nàng trên trán mồ hôi lạnh một chút liền chạy xuống, dưới, câu nói kế tiếp lại nói không ra khẩu. Mạc Phượng Kỳ vòng qua Sương Nhi, thẳng tắp đi đến mộ Thanh Ly màn bên ngoài, Đỗ Quyên còn không kịp phát ra tiếng nhắc nhở, Mạc Phượng Kỳ liền đi vào. Man mộ Thanh Ly mới vừa dùng ngực khăn mặt đắp một chút mặt, nghe tiếng bước chân còn tưởng rằng là Sương Nhi cùng Đỗ quên, liền nói: "Chờ hạ ta bữa tối cũng đoan tiến bảo, hai ngươi không cần bồi ta, chính mình đi ăn." Nói xong lúc sau không nghe thấy phía sau có hồi âm bay đầu lại liền thấy Mạc Phượng Kỳ đứng ở chỗ đó xem nàng, mộ thanh ly chỉ là dừng một chút, liền đem nặng đầu tân chuyển qua đi. Không thoải mái, Mạc Phượng Kỳ đi mộ thanh ly bên người đem tay thăm hướng cái chán của nàng. Mộ thanh ly bản năng hướng phía sau một chốn hắn tay lại vẫn là chuẩn chuẩn dừng ở nàng chán. Không nóng lên, Mạc Phượng Kỳ cuối cùng yên tâm, tiếp nhận tay nàng khăn, phát hiện là lạnh, liền nói, dùng như thế nào nước lạnh rửa mặt. Ta làm người cho người đưa nước cấm tới. Không cần. Mộ thanh ly cơ hồ ở trong nháy mắt mở miệng, nói ra sau phát hiện ngự khí quá ngạnh liền bổ sung một câu, ta đã lau xong rồi, đang định nghỉ ngơi. Mạc phượng kỳ nhìn chầm chầm nàng. Hắn tiến vào thời điểm, nàng rõ ràng nói làm nha hoàn đem đồ ăn đưa vào tới, này một chút như thế nào lại nói buồn ngủ. Mạc phượng kỳ đó là lại chi độn cũng phát giác ra mộ thanh ly đối hắn mâu thuận tới. Bất quá hắn không biết nàng vì sao sinh khí, hai người lần trước phân biệt là lúc rõ ràng vẫn là tốt. Hắn đối nữ tử chưa từng có kinh nghiệm cũng không biết như thế nào phỏng đoán Mộ Thanh Ly tâm tư, suy nghĩ hạ vẫn là hỏi, vì cái gì sinh khí? Mạc Phượng Kỳ ngữ khí thực nhẹ. Mộ Thanh Ly nghe hắn như vậy nói, trong lòng thật sự là tự dễ ước. Đúng vậy, nàng có cái gì tư cách sinh khí đâu? Mạc Phượng Kỳ thân phận quý trọng, không thể so hoàng tử kém, lại như vậy thật cẩn thận hướng nàng, nếu là tầm thường nữ tử không được cao hứng lên rồi, nàng nơi nào tới tư cách cùng hắn trí khí? Thế tử, ta không sinh khí. Mộ Thanh Ly nhiên ngẩng đầu, Trên mặt lún đồng tiền như hoa, ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Nàng này cười căn bản không đục lô đế, mặc cho ai nhìn lại đều có thể nhìn ra trong mắt bài xích, rõ ràng chính là nói cho hắn làm hắn chạy nhanh chạy lấy người. Hơn nữa nàng đã thật lâu thật lâu không có hô qua hắn thế tử, như vậy khách sáo cùng phân rõ giới hạn cách làm làm hắn thực không thoải mái. Hắn không thích nàng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Mộ thanh ly, ngươi có việc nói thẳng, không cần như vậy. Mặc phượng kỳ mày cũng níu lại. Đánh giặc ở ngoài. Hắn trước nay đều không thích cùng người khác chơi tâm tư, trong triều đình những cái đó như ma trước quỷ hắn thấy được rõ ràng, cũng không kiên nhẫn cùng những người đó chu toàn. Chỉ có đối nàng không giống nhau. Từ lúc bắt đầu nàng liền mang theo vô số bí ẩn sông vào hắn sinh hoạt, đó là tới rồi hiện tại, nàng đều không có cùng hắn giải thích quá. Hắn này thường sủng nàng túng nàng, không đại biểu trong lòng đối này đó giấu dếm không thèm để ý. Hôm nay nàng không hề dự chịu khởi sướng tính tình, lại không nói sao lại thế này, làm hắn trong lòng cũng là phiền thực. Mặc phượng kỳ này thái độ là mộ thanh ly rốt cuộc cười không nổi, lãnh đạm nhìn hắn, ta từ đầu tới đuôi đều là cái dạng này người, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra nói như vậy tới, trên người nháy mắt buộc phát ra cực lánh khí tràng, không nói một lời quay đầu rời đi. Mộ thanh ly ngã ngồi trên mặt đất, không biết khi nào mới phát hiện chính mình trên mặt đều bị nước mắt ướt nhẹp. Như thế nào như vậy vô dụng, còn không phải là bị người trở thành công cụ lợi dụng sao, lại không phải lần đầu tiên. Có cái gì hào khóc? Nhưng là nước mắt liền cùng khai ác, như thế nào đều ước chế không được. Mộ Thanh Ly không biết khóc bao lâu, đại khái là khóc mệt mỏi liền cuộn tròn ở góc ngủ rồi. Đố quên đợi đã lâu đều nghe không thấy mộ Thanh Ly thanh âm, liền lặng lẽ và màn, thấy như vậy mộ Thanh Ly cũng có chút đau lòng. chương 438 bùng nổ. Đố quên tay chân nhẹ nhàng cho nàng che lại cái thảm lui đi ra ngoài. Mộ Thanh Ly ở trong ngộng đều không được sống yên ổn, không ngừng lẩm bẩm tự nói, nước mắt cũng một khắc đều không có đình quá. Ngày hôm sau toàn bộ đội ngụ không khí đều không đúng lắm. Mộ Thanh Ly ngồi ở trong xe ngửa không ra, Mạc Phượng Kỳ toàn bộ hành trình lạnh một khuôn mặt, mọi người đều biết hai cái chủ tử náo loạn mâu thuẫn, một đám hận không thể đem đầu tất cả đều xúc đến ở trong thân thể đi, làm bộ chính mình không tồn tại. Không nghĩ lại cứ có kia không sợ chết. An Lưu Phong dục ngựa đến Mạc Phượng Kỳ bên người, liếm mặt cười nói, "Thế tử, Ninh Yên quận quân bên kia." Mạc Phượng Kỳ quay đầu lại, màu tím đôi mắt giống như lạnh lẽo gió lạnh. Thổi đến An Lưu Phong đánh cái khoét khoang, câu nói kế tiếp cũng không dám tiếp tục nói tiếp, lập tức cùng Mạc Phượng kỳ bảo trì vài thước khoảng cách. Thế tử bộ dáng này có điểm doan người. Hắn vốn là tưởng cầu cái tình, đổi cá nhân chiếu cố tiểu hắc, nhưng thế tử ánh mắt kia nhi quá khủng bố. Hắn thà rằng ở kế tiếp một tháng chung mỗi ngày bị con khỉ thu thập cũng không nghĩ lại ở Mạc Phượng kỳ bên người nghỉ ngơi một lát. Cứ như vậy một buổi sáng lẫn nhau không nói chuyện, chờ mọi người nghỉ trưa thời điểm, mộ thanh ly mới từ trên xe ngựa xuống dưới ai đều có thể nhìn ra sắc mặt khó coi. Nàng ngày hôm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon, hơn nữa hai ngày này mấy ngày liền buôn ba, cả người thoạt nhìn tái nhợt gầy ổn, lại là so với phía trước có cổ trùng trong người thời điểm còn muốn suy yếu. An Lưu Phong chỉ cảm thấy từ khi mộ thanh ly xuất hiện khởi, thế tử trên người hàn khí càng trọ. Nhìn tại thế tử không có tiến lên nói chuyện tính toán, An Lưu Phong liền chỉ có thể căng ra đầu tiến lên khuyên đủ, linh yên quận quân, chúng ta thời gian đầy đủ. Ngài nếu là không thoải mái tẫn nhưng nghỉ tạm hai ngày lại lên đường. Không cần. Mộ thanh ly rũ xuống lông mi nhàn nhạt nói, chiếu kế hoạch tiếp tục. Nàng này một mở miệng thanh âm đều là nghẹn ngào, chỉ là tối hôm qua khóc lâu lắm. Mộ thanh ly này đảo không phải với ai giận dối, mà là không yên tâm tạ lung nhi. Tuy rằng nàng dự để lại một ít thời gian, bảo đảm chính mình có thể ở tạ lung nhi sinh sản phía trước trở về, nhưng thai phụ sinh non nửa tháng cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, vẫn là sớm chút đến hảo. An Lưu Phong trong lòng tuy rằng không tán đồng, lại không dám nói cái gì, trở lại Mạc Phượng Kỳ bên người đem Mộ Thanh Ly nguyên lời nói cùng thuật lại một lần, Mạc Phượng Kỳ không nói hai lời liền phân phó đi xuống. Mộ Thanh Ly chính ăn lương khô, liền thấy mọi người chuẩn bị đắp màn, vừa hỏi dưới bọn họ mới nói là thế tử nói không đi rồi, muốn ở chỗ này lưu thượng ba ngày. Nàng trong tay lương khô một chút đã bị niết thay đổi hình. Tiểu thư đô quên nhìn Mộ Thanh Ly như vậy, thật sự nhịn không được nhỏ giọng nói. Ngài trong lòng có cái gì không thoải mái vẫn là muốn cùng thế tử nói, thế tử như vậy thanh cao, đều hận không thể đem tâm phủng ở ngài trước mặt. Nhưng nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có thế tử mang người, ngài cũng không thể ở hắn thuộc hạ trước mặt quá lạc mặt mũi của hắn, bởi vì cái này náo loạn hiểm khích, không đáng ra. Đố quyên cho rằng mộ thanh ly là cùng mạc phượng kỳ cãi nhau. Nàng chỉ là tưởng mơ hồ khuyên giải một chút mộ thanh ly, làm nàng không cần cậy sủng mạc tiêu, rốt cuộc nam nhân đều là hảo mặt mũi. Nếu là Mộ Thanh Ly nháo đến quá mức làm Mạc Phượng Kỳ phiền chán, hắn không nghĩ thực hiện hôn ước phải làm sao bây giờ. Mộ Thanh Ly biết Đô Quyên là vì nàng hảo, liền chỉ có thể nhàn nhạt để ép hạ khỏe miệng. Đô Quyên, ngươi không rõ. Đô Quyên nơi nào minh bạch, ai đại không gì hơn tâm chết. Mạc Phượng Kỳ đối Mạc Phượng Kỳ đã từng cho nhiều ít tín nhiệm, hiện giờ đó là nhiều thương tâm. Những cái đó hắn đối nàng hảo, lại nói tiếp đều cùng dao nhỏ giống nhau đã thương người. Nhìn Đô Quyên khó hiểu ánh mắt. Mộ thanh ly lại không có nhiều giải thích gì đó ý tứ, mau chút ăn cơm, chờ cơm nước xong đem túi nước giúp mãn, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Nhưng thế tử nói đố quên nghẹn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chính chúng ta đi. ân Mộ thanh ly gật đầu, đường ai nấy đi. Như vậy, đã là tốt nhất. Mạc Phượng kỳ vốn dị nhắm mắt lại dưới tảng cây chấm mắt, đồng nhiên bành thai vừa động mở mắt ra, đồng thời cũng thấy an lưu phong chạy vào hắn trong tâm mắt, thế tử, ninh yên quận quân bọn họ phải rời khỏi. An Liêu phóng nư khí xuất ruột. Hắn biết đến thời điểm cũng hoảng sợ, vốn tưởng rằng quận quân chính là tùy tiện sinh sôi khí, nhưng thật ra không biết hai người mâu thuẫn đã nháo đến như thế tối buổi nông nỗi. Mạc Phượng Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh một lược liền hướng tới Mộ Thanh Ly phương hướng chạy đến. Mộ Thanh Ly vốn dĩ đang nhìn bọn họ thu thập đồ vật, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, Mạc Phượng Kỳ đã tún chặt nàng cánh tay. Người rốt cuộc muốn làm cái gì?" Hắn màu tím đôi mắt như là ấp ủ gió lốc, thanh âm mặc dù lại khắt chế, cũng có thể nghe ra trong đó nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ tới. Cùng hắn tương đối còn lại là Mộ Thanh Ly bình tĩnh, ta có việc phải nhanh một chút chạy về kinh thành, cảm tạ thế tử này một đường chăm sóc, ngài nếu không có phương tiện đi trước, kế tiếp lộ chính chúng ta đi." Ngữ khí đạm mạc xa cách, giống như là hai cái bèo nước gặp nhau người xa lạ. Mạc Phượng Kỳ đem nàng bộ dáng này cất vào đáy mắt, nhéo nàng cánh tay tay cũng càng thêm dùng sức. Phần 430. Mộ Thanh Ly bị niết đau không được, lại vẫn là dùng châm mặc cùng hắn giằng co. Chính là không chịu thua. Trường hợp yên tĩnh đáng sợ. Mạc Phượng Kỳ tránh đi nàng mắt mảng, lệnh lùng nói, Lưu Phong. An Lưu Phong theo Mạc Phượng Kỳ như vậy nhiều năm, nơi nào không rõ tâm tư của hắn, thủ hạ vừa động liền chế trụ mộ gia thị vệ, các ngươi an tâm đợi, ba ngày lúc sau lại đi. Mạc Phượng Kỳ thuộc hạ đem mộ gia thị vệ bao quanh vây quanh, chỉ trong chốc lát liền đem bọn họ mới vừa đóng gói đồ tốt đều khôi phục nguyên trạng. Mộ gia thị vệ có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ Mạc Phượng Kỳ nhìn về phía mộ thanh ly, thanh âm lánh nạnh, dưỡng bệnh, không ta cho phép, không cho phép ra màn. Hư đồ ăn. An Lưu Phong trong lòng tiểu nhân điên cuồng hét lên. Thế tử này một suốt ruột, trực tiếp đem hắn ở trên chiến trường đối mặt các tướng sĩ thái độ lấy ra tới đối phó Ninh Yên Quận Quân. Này không phải càng ngày càng không xong, Ninh Yên Quận Quân đã khí thành như vậy, trải qua lần này còn không được tạp mau. Quả nhiên, mộ thanh ly nghe vậy thân mình đều đang run rẩy quan trọng khớp hàm hỏi cả người đều đang run rẩy Mạc Phượng Kỳ. Đó là ta mộ ra thị vệ, ngươi có cái gì quyền lợi hạn chế bọn họ tự do, lại có cái gì quyền lợi hạn chế ta. Mạc Phượng Kỳ không nghĩ cùng nàng tranh luận, xoay người liền đi. Ở trong lòng hắn, mộ thanh ly thân thể vĩnh viễn là đệ nhất vị, nhất định phải ở chỗ này nhiều đại mấy ngày, xác định nàng không có gì vấn đề mới có thể đi. Đến nỗi nói chuyện ngữ khí đã không ở hắn suy xét trong phạm vi, mộ thanh ly mấy ngày này quả thực sắp đem hắn lộng điên, hắn không muốn lại dây dưa tại đây. Nếu hắn hao hết tâm tư cũng đoán không được nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền dứt khoát từ bỏ suy đoán, đơn giản mà thô bạo. Chính là Mạc Phượng Kỳ mới vừa đi ra mười mấy bước, liền nghe thấy xương nhi tiếng kinh hô, "Tiểu thư." Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Mộ Thanh Ly tốn cương ngựa, cưỡi ở trên lưng ngựa bay nhanh mà đi thân ảnh. Mạc Phượng Kỳ cái này lại bất chấp bất luận cái gì sự, bắt lấy cách gần nhất một con ngựa liền hướng tới Mộ Thanh Ly đuổi theo. "Mộ Thanh Ly!" Hắn cầm banh đến gắt gao, mỗi một tiếng đều dùng 10 phần sức lực. Nhưng mộ thanh ly giống như quyết tâm giống nhau đi phía trước bay nhanh, chân còn không dừng mà đá bụng ngựa, một người một con ngựa tốc độ càng thêm mau, mặc phượng kỳ còn lại là theo đuổi không bỏ. Mặc phượng kỹ thuật cưới ngựa rốt cuộc là hảo quá nàng quá nhiều, chạy băng băng hồi lâu lúc sau đuổi tới cùng mộ thanh ly song song vị trí, vươn tay suy nghĩ muốn đem nàng bắt được chính mình lập tức. Mộ thanh ly sao có thể làm hắn như nguyện, thân mình hướng tả một tránh thoát hắn tay, chỉ là nàng hướng mặt bên lué đồng thời kéo lại dây cương kia con ngựa bị xả đau Tiếng vang một tiếng liều mạng chạy lên. Con ngửa càng chạy càng nhanh, dần dần xung quanh cảnh vật đều trở nên mơ hồ lên, nhưng nó không có dừng lại ý tứ. Cảm giác thất thố thoát ly chính mình khống chế, Mộ Thanh ly lửa giận đánh tan, lý trí mới hồi tưởng chút. Mã giống như chạy quá nhanh chút. Mộ Thanh ly lặc lặc dây cương muốn cho mã dừng lại, nhưng nó không hề có phối hợp ý tứ, dùng hủy diệt tốc độ hướng phía trước chạy như bay. Nàng trong lòng có chút sốt ruột, theo tốc độ bay nhanh, một tòa tiểu sơn hình dáng xuất hiện ở nàng chính diện phương. Mộ Thanh Ly đồng tử đột nhiên chật lại. Đáng chết, nếu là lấy cái này tốc độ chạy xuống đi, này mã đụng vào tiểu sơn phía trước cũng chưa biện pháp dừng lại. Nàng theo bản năng liền tưởng nhảy ngựa, nhưng thân thể trầm xuống, eo bị người từ phía sau chế trụ, đường hỗn sột. Mạc Phượng Kỳ thanh âm bạn hô hô tiếng gió chuyển vào Mộ Thanh Ly lô thai, nguyên lai like hắn tại đây nhìn cần treo sợi tóc hết sức nhảy tới nàng trên lưng ngựa. Hắn từ Mộ Thanh Ly trong tay đoạt quá dây cương, chỉ dẫn con ngựa thay đổi phương hướng, nhưng mã thực không phối hợp. Dãy rùa nửa ngày cũng không chịu đi vào khuôn khổ, cuối cùng không chịu nổi Mạc Phượng Kỳ lực đạo, tiếng vang một tiếng móng trước chấm đất, hai người tặc về phía trước ném đi. Mạc Phượng Kỳ tay mắt lanh lế giữ chặt Mộ Thanh Ly, ôm nàng giữa thế từ triền núi phía dưới lăn đi xuống. Nay sơn núi nhỏ cũng không bằng thẳng, một đường đều là đá vụn cùng cát sỏi, Mộ Thanh Ly bị Mạc Phượng Kỳ chặt chẽ hộ ở chính mình trong lòng ngực không chịu một chút thương, như thế trời đất quay cuồng chung cuối cùng tới rồi đế. Người như thế nào? Mạc Phượng Kỳ nằm trên mặt đất ôm Mộ Thanh Ly, Khẩn trương hỏi nàng nói, mộ thanh ly nằm ở trên người hắn đang muốn nói chuyện, mắt sắc nhìn thấy một cái bốn lượn huyết theo mạc phượng kỳ bả vai chảy ra, đem hai người dưới thân cục đá đều nhuộm thành màu đỏ. Người bị thương, nàng thần kinh căng thẳng, lập tức từ trên người hắn xuống dưới, đem mạc phượng kỳ đỡ lên, vừa thấy mới cảm thấy nhìn thấy ghê người. Hắn sau lưng cùng cánh tay thượng quần áo cơ hồ đều bị ma phá, sau lưng đã làm máu tươi đồng địa, bị ma rớt một khối to ra thịt, liền cánh tay thượng đều chàn đ đều là vì bảo hộ nàng. Mộ Thanh Ly nước mắt dâng lên, trên tay lại một khắc không dám ngừng lại, bắt lấy chính mình quần áo hung hăng một xé rách thành mảnh vải tưởng cho hắn băng bó, lại bị hắn đè lại tay. "Đừng khóc." Mạc Phượng Kỳ bất chấp chính mình thường, thấy nàng khóc liền luống cuống tay chân, tăng cường cho nàng sát nước mắt, nhưng lại là càng lau càng nhiều, như là không cái cuối. Hắn liền trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Mộ Thanh Ly rãy rủa một chút, nhưng hắn ôm đến thật chặt, nàng sợ làm đau hắn, liền cũng tùy ý hắn ôm. Hắn trong lòng ngực cảm giác như nhau văng tích, nàng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn là không hề cố kỵ khóc lớn lên, đôi tay vòng lấy Mạc Phượng Kỳ cổ ôm thật chặt. Nàng nước mắt nóng bỏng nóng bỏng trực tiếp chạy tới hắn trong lòng, thiếu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều một mảnh lửa nóng. Nhìn giờ phút này Mộ Thanh Ly rốt cuộc không có mấy ngày trước xa cách, Mạc Phượng Kỳ cũng cuối cùng là lộ ra lâu như vậy tới nay cái thứ nhất tươi cười. Chương 439 hòa hảo. Ngươi sớm nói chỉ cần như vậy liền không tức giận, ta làm sao khổ suy nghĩ lâu như vậy? Hắn nhàn nhạt thanh âm nói ra vài phần bất đắc dĩ tới. Nếu là điểm này thương là có thể làm cho bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước, tự nhiên là không lỗ. Mộ Thanh Ly nghe hắn thế, nhưng học xong trêu trọc, không cấm nín khóc mỉm cười, nhưng còn nhớ hắn thương, leo nước mắt liền bắt đầu cấp Mạc Phượng kỳ rửa sạch miệng vết thương. Trên người hắn có tùy thân mang thương dược thói quen, Mộ Thanh Ly đem tốt nhất kim sang dược đổ đến hắn miệng vết thương, cẩn thận xử lý tốt mới cho hắn băng bó thượng. "Hảo." Nàng giờ phút này ngồi quỳ ở hắn phía sau, đem trên lưng cuối cùng một đạo băng gạc cuốn lên. Nhìn trên người hắn một chút thêm nhiều như vậy miệng vết thương, từ bả vai đi xuống liền mỗi một khối tốt, mộ thanh ly trong lòng liền cùng đánh nghiêng các loại cái chai, ngũ vị trần tạp. Mạc Phượng Kỳ nghiêng đi nửa khuôn mặt xem nàng, sườn mặt như điêu khắc hoàn mỹ. "Đau?" Nàng theo bản năng hỏi. Mạc Phượng Kỳ bắt lấy tay nàng đặt ở trên người mình, đầu tiên là ấn ở bờ vai của hắn chỗ, nơi này không đau. Nói đặt ở ngực, nơi này rất đau. Bởi vì thượng dược, hắn áo trên đều phơi Giờ phút này dưới ánh mặt trời thân thể vân ra rõ ràng Nàng trắng non ngón tay bị hắn lôi kéo ở hắn thân thể thượng du tẩu Lúc này lại bị lôi kéo tay đặt ở ngực hắn Từ xa nhìn lại liền theo mặt sau vòng lấy hắn giống nhau Mộ thanh ly mặt có chút nóng lên Muốn thu hồi tay lại bị hắn chặt chẽ đè lại Hắn cũng không miễn cứng nàng Mộ thanh ly nhìn kêu một thân vết thương Nói không đau lòng cũng là giả Từ quen biết tới nay hắn vì nàng chịu quá nhiều ít thương Nàng đều không nhớ rõ Thậm chí nàng đều suy nghĩ thật sự không được gả cho hắn tính, như vậy có thể cứu hắn mệnh, này không phải cũng là nàng vẫn luôn chờ đợi. Chính là nghĩ vậy sao làm động cơ, mộ thanh ly trong lòng tắc muốn mệnh. Mộ thanh ly thả lòng thân thể, thật sự khét tựa vào mặt Phượng Kỳ không có thương tổn đến kia một bên trên vai, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, Phượng Kỳ, ta nếu là không nghĩ gả cho ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Tiếng nói vừa rước, trước mặt thân hình liền cứng đờ. Mộ thanh ly kề sát của hắn, có thể cảm giác được trên người hắn mạch máu kích động, lại không có ngẩn đầu nhìn mặt hắn Sẽ. Qua không biết bao lâu, Mạc Phượng Kỳ mở miệng nói, thanh âm đạm giống như chân trời nhất mở mịt vân. Nếu đây là quyết định của ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Mộ thanh ly tim đập thất bại một phách. Nhưng ta nếu là đi rồi, ngươi phê mệnh phải làm sao bây giờ? Nàng thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, lại ở Mạc Phượng Kỳ trong lòng rơi xuống một cái sâm xét. Mạc Phượng Kỳ đôi mắt đột nhiên trợn to, muốn quay đầu xem nàng, nhưng Mộ Thanh Ly ôm hắn không bông tay. Nàng mặc dù không nhìn thấy hắn mặt, cũng có thể tưởng tượng đến ra hắn hiện tại biểu tình Ngươi là làm sao mà biết được? Hắn lập tức hỏi. Nói như vậy cái này phê mệnh là thật sự. Mộ thanh ly trong lòng nổi lên chua sót, Ngươi đối ta tốt như vậy, Vẫn luôn ở ta nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện, Bao gồm người bên cạnh ngươi cũng nhiều lần giúp ta, Các ngươi tới gần ta chỉ là bởi vì cái kia phê mệnh sao? Mặc dù cảm thấy hoang đường, Nàng chính mình đều nói không nên lời phản bác nói tới. Kiếp trước mạc phượng kỳ đích sắc không có sông quá 20 tuổi, Đây là sự thật. Tiếp này nàng từ khi xuyên qua mà đến đã thay đổi không ít người vận mệnh, tương lai ngôi vị hoàng đế chi tranh cũng cho rằng nàng núng tay càng thêm khó bề phân biệt, đây cũng là sự thật. Mạc Phượng Kỳ nghe được ra giọng nói của nàng trung ảm đạo, từ trước đến nay bất động thanh sắc trên mặt có một kia nôn nóng, đặc biệt xoay người cùng nàng giải thích, nhưng mộ thanh ly chính là từ phía sau ôm hắn không buông tay, làm hắn chuyển bất quá thân đi. Thanh ly Hắn hít sâu một hơi, một chữ một chữ nói, cái kia phê mệnh là thật sự, nhưng ta muốn cưới người cùng kia phê mệnh trước nay đều không có quan hệ. Nói xong câu đó, Mạc Phượng Kỳ cảm giác nàng nắm chặt ngón tay. hắn vươn tay đem tay nàng bao lại, kia phê mệnh ta trước nay đều không có tin quá, ta chính là đã chết, cũng sẽ không bởi vì người khác một câu mà cưới cái chính mình không thích nữ nhân, từ ta lần đầu tiên hỏi ngươi có nguyện ý không gả cho ta, đều chỉ là bởi vì ta tâm duyên ngươi. Cái này là thật sự, chưa từng biến quá. hắn nói ôn nhu cùng kiên định, mỗi cái tự đều bay tới mộ thanh ly lô thai Nàng trong lòng động lại lâu như vậy khói mù rốt cuộc tan đi, thân thể ở hơi hơi run rẩy, không biết nên khóc hay nên cười, trực tiếp đem mặt chôn đến hắn cổ. "Phượng Kỳ." Nàng gọi hắn, trong thanh âm mang theo khóc nước nở. "Ân." Hắn đáp. "Phượng Kỳ." Mộ Thanh Ly không nói gì, một lát sau lại kêu lên. "Ân." "Phượng Kỳ." "Ân." Hắn nhất biến biến đáp ứng, trong lòng lại cũng là lo lắng, không biết Mộ Thanh Ly lúc này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có phải hay không còn đang trách hắn. Hắn muốn xoay người, lại cảm thấy hai mảnh mềm mại môi rừng ở hắn trên lưng. Mặc phượng kỳ nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng, trên người cơ bắp một chút căng thẳng tới rồi cực hạ. Mộ thanh ly hoảng sợ, nàng vốn dĩ chính là nhịn không được trong lòng xúc động hôn hạ hắn sống lưng, như thế nào làm hắn như vậy mất khống chế, chẳng lẽ là đụng phải hắn miệng vết thương.